tố hinh hoa hàn lông một à y nhấn lên, trong lòng m tảng loại rất thường gặp dược liệu đối với sở hàn tới nói vẫn là có thể tiếp nhận dù sao cái k h á c càng thêm dược liệu quý giá đều tới tay không k h á c h khí không k h á c h khí đây đều là ta phải làm ân huệ lập tức như nhặt được đại xá liên tục không người nàng sợ sở hàn sẽ trách tội nàng sở hàn k h o á t k h o á t tay ra hiệu ân huệ có thể đi bận b i ể u chính mình sự tình không có tiếp tục tiến vào luyện đan sư công hội nội bộ mà là quay người đi ra ngoài giang tuyết thành sở hàn bốn phía quan sát phân biệt một chút phương hướng nếu như ta không có nhớ lầm giang tuyết thành lại hướng nam một chút hẳn là có một chỗ s ơ n mạch tố hinh hoa thích sinh trưởng tại tương đối cao địa thế có thể đi nhìn xem sở hàn trong lòng đại khái tính toán một chút thời gian tính cả luyện chế long tinh ngọc cùng tu luyện dùng hết thời gian cũng không đến một tháng khoảng cách cùng sở bằng luận vo còn có hơn hai tháng thời gian tới kịp hạ quyết tâm sở hàn liền không do dự nữa phụ thân sự tình một mực là treo tại trong lòng hắn một thanh lợi kiếm tái tạo kinh mạch dược liệu không thể thiếu sở hàn trực tiếp hướng về giang tuyết thành nam thành môn đi đến cũng không lâu lắm sở hàn liền đi tới giang tuyết thành nam thành môn cửa thành mở rộng ra trước cửa cùng cổng phân biệt đứng đấy hai tổ vệ binh những vệ binh này là lệ thuộc vào phủ thành chủ thủ vệ binh phụ trách toàn bộ giang tuyết thành xuất nhập an toàn bảo hộ dân chúng bình thường thân người an toàn người tốt xin hỏi ra khỏi thành về sau phía trước là không phải có một tòa sân mạch sở hàn đi vào một tên vệ binh trước rất là lễ phép hỏi tại mở miệng trong nháy mắt hắn thủ đoạn khẽ động một chương một trăm kim tệ kim phiếu đưa tới vệ binh trên tay sở hàn động tác rất bí mật vừa vặn không để cho cái khác vệ binh nhìn thấy cái kia bị sở hàn t r a hỏi vệ binh lập tức sửng sốt một chút sau đó lập tức tiếp nhận tấm kia một trăm kim tệ kim phiếu không để lại dấu vết bỏ vào trong túi á o vệ binh lần nữa nhìn về phía sở hàn thời điểm trên mặt đường cong n u hòa rất nhiều mặt phía nam xác thực có sân mạch tên là phục hổ sân mạch bên trong rừng cây rậm rạp có không ít ma thú ẩn hiện ngược lại là lịch luyện nơi đến tốt đẹp bất quá khoảng cách có chút xa đi bộ đại khái muốn bảy ngày thời gian không bằng ngươi c ư ớ i ngựa đi không sai biệt lắm ba ngày liền có thể đến vệ binh nhiệt tình cấp sở hàn giới thiệu hắn gặp sở hàn tuổi còn nhỏ còn tưởng rằng là muốn đi lịch luyện tạ ơn ta đi bộ là được rồi sở hàn cười nhạt một tiếng cất bước đi tới cửa thành hắn chỉ là muốn xác nhận một chút có phải hay không có cái này sân mạch về phần c ư ớ i ngựa sở hàn đang lo cái này gần như biến thái tố chất thân thể không có thời gian khảo thí a i người bình thường cần bảy ngày thời gian c ư ớ i ngựa cần ba ngày thời gian sở hàn tự nhận một ngày thời gian liền có thể đạt tới sở hàn đi ra cửa thành về sau đầu tiên là dựa theo người bình thường bộ pháp hành tẩu thẳng đến cả người biến mất ở cửa thành vệ binh phạm vì tầm mắt bên ngoài thời điểm mắt cá chân khẽ động trên đùi nổi gân xanh cả người giống như rời dây cung m ũ i tên bay vụt ra ngoài siêu siêu siêu cảnh sát chung quanh không ngừng tại sở hàn bên người hiện lên vang lên bên thai đều là gào thét liệt phong sở hàn lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp hướng về mặt phía nam phi nước đại nếu là có người thấy cảnh này nhất định sẽ lên tiếng kinh hô thân vũ đại lục cường giả vi tôn cơ hồ người người đều tu luyện võ đạo thế nhưng là nơi này võ đạo tu luyện chỉ là đối linh khí thổ nạp hấp thu tu vi võ đạo càng nhiều chỉ là linh lực tu vi mà không phải thân thể t ổ c h ứ c linh lực dễ luyện thân thể khó được tu luyện linh lực công pháp tại đại lục ở bên trên truyền rất mở dù cho người bình thường không chiếm được thiên giai địa giai công pháp nhân giai công pháp luôn luôn có thể được đến nhưng là tu luyện thân thể công pháp thì không đồng dạng chỉ có một ít thế lực lớn mới có rèn luyện thân thể bí tịch tỉ như kinh lôi cát ụ n giống g giống chạy bên trong sở hàn phát ra một tiếng vui sướng g ầ m rú trên thân tựa hồ có dùng không hết khí lực hai cái đùi tại giao thế bên trong sinh ra đạo đạo tàn ảnh từ xa nhìn lại giống như là có vô số chân sở hàn duy trì chạy tình thế chạy chính là một ngày mặt trời chiều ngã về tây màn đêm bông u xuống tại tà dương dư huy chiếu dọi phía dưới sở hàn mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không xa có hoàn toàn mông lung bóng ma t r u n g quanh cây rừng cũng càng thêm tươi tốt cao lớn xem ra phía trước chính là phục hổ sân mạch sở hàn dừng bước thoải mái mấy hơi thở điều chỉnh một chút hô hấp hắn đã liên tục phi nước đại một ngày dù hắn thể lực lại sung túc cũng cảm thấy một tia dã rời lại tiếp tục đi lên phía trước chính là xâm lâm phạm vi trong rừng rậm có ma thú ẩn hiện nhất là ban đêm ma thú hoạt động sẽ càng thêm tấp nập càng như vậy thời khắc càng là phải tăng gấp đội cẩn thận sở hàn kiếp trước vô số lần xuất nhập s â m lâm sơn mạch tích lũy rất nhiều kinh nghiệm vô luận lúc nào tiến nhập sơn mạch trước đó đều muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt sở hàn hai chân dối thẳng ngồi ở trên mặt đất xì、si, xì、si、thử sau một khắc sở hàn ngón tay lóe ra lôi điện q u a n mang hướng về trên đùi của mình điểm tới mỗi điểm một chút đều sẽ dừng lại một hồi để lôi đình linh lực thấm vào tại cơ bắp bên trên d ã n ra mọi mệnh cơ bắp tiêu chử trên đùi mệt mỏi sở hàn tại trên đùi của mình liên tục điểm ra mỗi điểm kích vị trí đều là chân kinh lạc trọng yếu tiết điểm làm sở hàn đem trên đùi kinh lạc đều ấn mở về sau hai tay ngón tay dựa theo kinh lạc phương hướng hoãn lại đẩy ra lòng lánh màu xanh đậm quang mang thiểm điện linh hoạt lấy trên đùi khí huyết đại khái một canh giờ thời gian sở hàn hoàn thành đối với mình hai chân xoa bót lúc này sở hàn hai cái đùi bên trên cảm giác mệt mỏi hoàn toàn biến mất giống như là đây nguyên một thiên đô không có chạy qua sở hàn g thu liễm khí tức ngồi xếp bằng hai tay đánh ra một cái thủ ấn hấp thu chung quanh thiên địa linh khí bổ sung vừa rồi linh lực tiêu hao sở hàn g từ đầu đến cuối kiên trì vô luận lúc nào chỉ cần tiến nhập sân mạch liền muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất lấy đối mặt bất luận cái gì khả năng đột phá tình huống một thế này hắn càng phải phá lệ cẩn thận có quá nhiều chuyện chờ đợi hắn đi hoàn thành a phía trước giống như có một người sở hàn mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện không lâu nơi xa liền vang lên một đạo tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò giọng nữ đạo thanh âm này yếu ớt tựa hồ đang cùng người nào nói chuyện nương theo lấy đạo này giọng nữ tinh m i ệ n g tiếng bước chân từ xa mà đến gần dần dần rõ ràng Trưng Toàn Tử. tốc thu tức, tu luyện thái cổ kinh lôi quyết, tiếng hết người bước người Viện đến. hàn luyện kinh hán đối chung quanh cảm giác phá lệ nhạy、cảm. Nhỏ vụn tiếng bước chân, giác 88, Khải khí Học phá thể cảm cảm. liễm lôi đối Có cấp cổ có Đệ lệ Sở ba t ừ trọng lượng bên trên nhìn hẳn là hai nam nhân cùng một nữ nhân sắc trời đã trễ thế như vậy bọn hắn tới nơi này làm gì sở hàn trong lòng cẩn thận hắn hiện tại đã tiếp cận phục hổ sân mạch nơi đây vết chân thưa thớt hắn chạy một thiên đô không chút nhìn thấy người làm sao màn đêm bông u xuống người liền đến, đến rồi tiếng bước chân càng ngày càng gần thẳng đến tại sở hàn sau lưng cách đó không xa ngừng lại sở hàn vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế hai mắt nhắm chặt giả bộ như không có phát giác bộ dáng hắn muốn biết ba người này đến tột cùng muốn làm gì hóa khí cảnh tứ trọng trên thực lực coi như là qua được giọng nữ nhàn nhạt vang lên thanh âm bên trong sen lẫn một vòng cao ngạo vậy liền để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đi một đạo khác thanh âm vang lên đạo thanh âm này hùng hậu rất có tư tính trong giọng nói có một vòng không thể nghi ngờ kiên quyết tại trong ba người hẳn là ở vào chủ đạo vị trí ba ba b a dứt lời ba người hướng sở hàn đi tới bọn hắn đi vào sở hàn trước người gặp sở hàn hai mắt nhắm chặt tựa hồ là đang tu luyện không có lập tức q u ấ y dày sở hàn mà là ngồi vây quanh tại sở hàn bên cạnh làm ra một bộ hộ pháp dáng vẻ ha ha sở hàn trong lòng cười lạnh một tiếng liền xem như không có mở mắt nhưng là phát sinh hết thảy hắn đều rất rõ ràng ba người này nhìn như là tại hộ pháp thực tế là tại vòng lây hô hô sở hàn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí phảng phất vừa mới tu luyện xong dáng vẻ hai tay đánh ra một cái thủ ấn bình phục một chút thể nội linh khí c h ậ t mở mắt hai người thiếu niên một thiếu nữ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn ba người này niên kỷ cũng không lớn mười tám mười chín tuổi tả hữu từ bộ dáng bên trên nhìn đều không đủ hai mươi tuổi các ngươi sở hàn sắc mặt lạnh nhạn không có bất kỳ cái gì bối rối đã kể đến không thiện hắn cũng không cần thiết để ý cái gì ngươi tốt chúng ta là khải toàn học viện ngoại viện đệ tử ta gọi trình hướng đông vừa rồi cái kia ở vào chủ đạo vị trí thiếu niên tiến về phía trước một bước sắc mặt có vẻ hơi kiêu căng nhất là đang nói đến khải toàn học viện thời điểm ánh mắt bên trong lóe r a kiêu ngạo q u a n mang trình hướng đông thân hình cao lớn thân mang một kiện màu xám đậm áo b à o dù cho rộng lượng áo b à o cũng khó có thể che giấu hắn nóng n ả y cơ bắp vị này là chính hạo cũng là khải toàn học viện ngoại viện đệ tử trình hướng đông giới thiệu đây bên cạnh cái kia hơi thấp một ít thiếu niên thiếu niên kia tấp ngắn tóc từng chiếc đứng thẳng cho người ta một loại rất tinh thần cảm giác trong đôi mắt lóe ra điêu luyện quan mang cả người lộ ra rất có sức sống vị này là trần tư chúng ta khải toàn học viện ngoại viện giáo hoa trình hướng đông lại giới thiệu một chút khác một bên thiếu nữ giọng nói chuyện lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều thiếu nữ thân mang một kiện vàng nhạt váy áo một chương tiêu chuẩn trên mặt trái xoan mui lưỡn thẳng khuôn mặt như vẽ chỉ toàn bạch khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn phối hợp kiết như là thác nước dối tung tóc đen cho người ta một loại rất thanh thuần cảm giác ba người chúng ta đều là khải toàn học viện đệ tử sở hàn ngưng mắt đánh giá trước mặt cái này ba người trong lòng rất là không hiểu các ngươi tên gọi là gì cái gì học viện đệ tử có quan hệ gì với ta hả bất quá khải toàn học viện không phải liền là tiêu lão nói cái kia học viện sao có chuyện gì sao sở hàn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt lại có một loại cự người ở ngoài ngàn dặm lanh ý ba người này nghe được sở hàn về sau đều là biến sắc hướng đông ba người chúng ta người rất tốt làm gì tìm như thế cái vướng víu hai ngươi nhìn hắn ra m i ệ n g thịt mềm không chừng là nhà ai hưởng phúc thiếu ra sợ là chưa ăn qua khổ gì cái k i a gọi trịnh hạo thiếu niên một mặt khinh miệt nói t r í n h hạo ngươi cũng nhìn thấy hắn có hóa khí cảnh tứ trọng tu vi phía trước chính là phục hổ sân mạch thêm một người trung quy nhiều một phần lực lượng trình hướng đông c a u mày nói c h ậ trình hướng đông lần nữa nhìn về phía sở hàn ngươi tốt ba người chúng ta muốn mời ngươi kết bạn tiến về phục hổ sân mạch không cần thiết sở hàn trực tiếp đánh gãy chỉnh hướng đông con ngươi băng lãnh đ ả o qua ba người này cuối cùng rơi vào chỉnh hướng đông trên thân nói ra chúng ta mục đích khác biệt không cần thiết đồng hành sở hàn một mực rất bài xích loại này kết bạn đồng hành hành vi kiếp trước hắn lần đầu ra ngoài sông sáo lịch luyện thời điểm đã từng cùng một tiểu đội kết bạn đồng hành kết quả lòng người khó g i nguy nan ở trước mặt chỗ đều là phản bội hắn thả rằng đối mặt phía trước hung hiểm cũng không muốn tiếp cận sau lưng lưới lê ngươi còn không biết mục đích của chúng ta là cái gì ngươi liền nói mục đích khác biệt cái kia gọi trần tư thiếu nữ lông mày nhữ một cái nhịn không được mở miệng vô luận các ngươi mục đích là cái gì chúng ta đều không giống nhau sở hàn lắc đầu một điểm thể diện đều không có lưu ha ha ha tốt ta đã dạng này chính hạo trần tư chúng ta đi thôi trình hướng đông đối hai người phất phất tay ba người không có một lát trần trở rời đi sở hàn hướng về trong rừng rậm xuất phát điểm này cũng làm cho sở hàn có chút ngoài ý mớn ba người này ngay từ đầu bày ra tư thế rõ ràng là không muốn tùy tiện buông tha hắn nhưng là bây giờ nói thế nào đi thì đi đây bất quá sở hàn cũng không có suy nghĩ nhiều những người này ở đây tính mạng của hắn bên trong hết thảy đều là khách qua đường nếu là bọn họ có cái gì ý đồ sẽ giải quyết cũng được binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn sở hàn trong lòng âm thầm cảnh giác không có tiếp tục hướng phía trước tiến lên tại trong rừng rậm hắn đưa ban ngày hoạt động t r ì n h hướng đông ba người đi về phía trước một khoảng cách về sau dừng bước hướng đông tiểu tử này như vậy túm đã không thể trở thành chúng ta phá hôi làm gì không xử lý hắn lấy trừ hậu hoạn chính hạo không hiểu hỏi t r ì n h hạo ngươi chính là lệ khí quá nặng đi mới mở miệng liền để người khác sinh lòng cảnh giác nói bao nhiêu lần ngươi cũng sửa không được tật xấu này chúng ta lần này tới phục hổ sơn mạch mục đích là quy nguyên quả đừng chọc đưa ra rắc rối của hắn t r ì n h hướng đông âm thanh lạnh lùng nói không đến mức đi. mức thứ a n ì n cảnh tiểu tử kêu bất t kêu khí quá hóa tư r ọ n bằng n g g tu vi, bằng ba ờ i các h hắn rất nhẹ nhàng. Hốn hồ tiểu tử kêu căn bản không nói mục đích của mình, nói không chừng cũng là vì quy nguyên quả, tiêu diệt hắn chúng ú n căn bản nói nói cũng nguyên g ta tu tiêu diệt rất tiểu tử tiêu diệt ta ít một của kêu quy quả, vi, vì là mục còn c i đối giòn nói, thủ. Trần tư tăn nói h u y ệ ngươi nội n d u cùng có cực nàng thanh thuần dung mạo có cực lớn t mạo n phản. n g g Tư tư, ư các ơ nhìn sự tình hay là quá nông cạn ta có thể cảm giác được người kia đã có cảnh giác muốn sát hắn s á t thực không khó nhưng là đánh nhau quá trình có thể sẽ kinh động một ít ma thú căn cứ địa đồ ghi chép nơi này hẳn là tam giai ma thú ám dạ phong lang hoạt động khu vực hiện tại màn đêm bông u xuống chính là ám dạ phong lang sinh động thời điểm trình hướng đông nói đến đây dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía sở hàn phương hướng nếu là bởi vì sắt một cái hóa khí cảnh tứ trọng bao đầu tiểu tử kinh động đến ám dạ phong lang liền được không bù mất hướng hồ ta tại cái kia phụ cận n g ư ờ i thấy ám dạ phong lang phân và nước tiểu hương vị sợ là căn bản không cần chúng ta xuất thủ đêm nay tiểu tử kia liền thành ám dạ phong lang món ăn trong ngâm m ám dạo phong lang. Dạ, mịch Trường tĩnh thủy, ánh trăng trong sáng chiếu tại giữa núi rừng, lưu lại từng mảnh từng trì mảnh tư thế, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hán dãi hút trung thiên địa linh khí, nhưng không có tiến vào trạng thái rừng, trung như lưu phong lang. ánh sáng núi mảnh mảnh bóng. hàn ngồi bằng không biến Hàn quanh giữa lá cái dạo Dạ, vào chiếu hóa. chậm lại địa cây có cái duy dọi dãi xếp tu luyện, từ đầu đến cuối lưu tâm động quanh, tại bóng tối bao có kỳ khí, không ậ vào quanh, đến động tối trùm trong rừng rậm. sự tình gì đều có thể phát sinh sàn s ạ c cũng không lâu lắm sở hàn lỗ thai khẽ động lỗ thai của hắn nhạy cảm bắt được một k i a nhỏ xíu tiến g vang đạo thanh âm này là từ trong rừng cây chuyển đến cực kỳ nhỏ không dễ dàng phát giác xa xa xa sau một lát lâm diệp ở giữa thanh âm trở nên dày đặc tựa hồ đã không cần lại che giấu số lượng còn không ít sở hàn thấp giọng than nhẹ một câu c h ậ t mở hai mắt ra đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy chung quanh rừng rậm ở giữa đều là xanh mơn mởn đồng quang cái này k i a từng đôi hiện ra hung quang con n g ư ờ i tựa như từng cái đỉnh trệ ở giữa không t r ù n g đ ồ n g đóm n h ì n không được để cho người ta tê cả ra đầu ám dạ phong lan g s ở hàn trong lòng giật mình chân mày hơi n h í u lại hắn cảm thấy số lớn ma thú hướng hắn tụ lại tới đoán được có thể là l a n g nhưng là không nghĩ tới sẽ là ám dạ phong lan g ám dạ phong lan g thần vũ đại lục bên trên khó dây dưa nhất ma thú một t r ò n g là rừng cây ở giữa đ ỉ n hàn cấp p sát Ám thủ. h dạ g lạnh a n g thích đêm o ạ t một động, đôi lùng đảo qua chung quanh rừng cây phát hiện mình đã bị ám dạ phong lang bao vây lại hàn bốn phương tám hướng trí ít hội tụ trên trăm con ám dạ phong lang mỗi một cái đều chừng ngựa lớn như vậy tạm giai ám dạ o phong lang sở hàn vẹn vẹn nhìn thoáng qua hình thể liên đại khái tính ra ra ám dạ o phong lang thực lực thần vũ đại lục bên trên ma thú có s â m nghiêm đẳng cấp quyết định ma thú đẳng cấp chính là thực lực có thể nói tại ma thú thế giới bên trong đồng dạng là cường giả vi tôn nhất giai ma thú tương đương với tụ khí cảnh tu vi vũ giả nhị giai ma thú tương đương với hóa khí cảnh tu vi vũ giả ma thú cấp ba tương đương với linh động cảnh tu vi vũ giả sở hàn đối mặt ám dạ phong lang bày lang tương đương với trên trăm cái linh động cảnh vũ giả mà những này lang thì so nhân loại càng thêm thị huyết càng thêm tàn bạo chiến đấu lực s á t thương càng mạnh sở hàn thà rằng đối mặt trên trăm cái linh động cảnh vũ giả cũng không muốn đối mặt trên trăm con tam d à i ám dạ phong lang không nghĩ tới ta vậy mà trốn ở ám dạ phong lang hoạt động khu vực sở hàn lắc đầu c ư ờ i khổ hắn đang còn muốn nơi này qua đêm đó nhìn xem bọn này ám dạ phong lang ánh mắt đêm này sợ là sẽ không như vậy mà đơn giản đi qua chỉ bất quá nhất làm cho sở hàn lo lắng cũng không phải là bọn này trên trăm con tam giai ám dạ phong lang mà là bọn này ám dạ phong lang đầu lang có thể thống lĩnh như thế một đám ám dạ phong lang đầu lang thực lực sợ là muốn tiếp cận cấp bốn y nếu thật là như thế thì khó đối phó xì xì thử sở hàn nhanh chóng nhấc lên trên người linh lực lập tức trên hai tay tràn ngập màu xanh đậm lôi đ ỉ n h đ ị a quang cùng lúc đó một cố làm cho người sợ hãi khí thế từ sở hàn trên thân bay lên c ũ khí thế này lực gác bách cực mạnh giống như thiên quân vạn mã tại trước mặt băng đẳng tựa hồ có thể nghe được gào thét mà qua tiếng la diết thì ngay cả nhiệt độ của không khí chung quanh đều thấp xuống mấy phần lâm diệp ở giữa đều là tiêu sát khí tước xa xa xa tựa hồ là cảm nhận được sở hàn khí thế ám dạ phong lang bảy lang đều là lui về phía sau một bước xanh mơn mẩn hung ác con ngươi có chút rụt rụt nhưng lại một mực rơi vào sở hàn trên thân không hề rời đi dù là từng phút từng giây ta vô ý đối địch với các ngươi không bằng chúng ta đều thối lui một bước ta rời đi các ngươi cái bệ các ngươi làm ta chưa có tới sở hàn thanh âm lạnh lùng có một vòng cảnh cáo ý vị trên hai tay tỏ khắp lấy lôi đình điện quang phảng p h á t hóa thân trở thành nhảy vọt tinh linh trong bóng đêm c h á n phóng hào quang săn g trói uy hiếp lấy kích động bày lang tam giai ma thú đã có được linh trí có thể nghe h i ể u sở hàn ngao ngao ngao ngay tại lúc lúc này một con ám dạ phong lang ngựa đầu sói chu ngao ngao ngao một thoáng thời gian tất cả ám dạ phong lang ngửa đầu sói chu ngao ngao ngao sau một lát nơi xa vang lên từng tiếng sói chu tựa hồ tại đáp lại sở hàn lập tức sắc mặt lạnh lẽo những ngày ám dạ phong lang chẳng những không có lui ra phía sau ngược lại tại thỉnh cầu trợ rút nơi này đã tụ tập trên trăm con ám dạ phong lang nếu là lại đến một đám thì thật không có cách nào đối phó nhất làm cho sở hàn ẩn ẩn lo lắng chính là sợ đây sói chu đem đầu lang dẫn tới đi sở hàn trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một vòng tinh mang mắt cá chân khẽ động cả người giống như như chấp giật vọt bắn mà xuất toàn bộ động tác hình như quỷ mị hai quyền cùng vùng trực tiếp chào đón trước mặt ám dạ phong lang ám dạ phong lang cảm thấy sở hàn sắc cơ phát ra từng đạo gầm nhẹ phía sau từng chiếc dựng đứng vợ môi n h ă n lại lộ ra hiện ra hàn quang bén nhọn r ă n g cửa siêu siêu siêu trên trăm con ám dạ sóng gió cùng một chỗ hướng về sở hàn bổ nhỏ qua trong nháy mắt đó trắng cảnh phá lệ r u n động thật nhanh. Mà lấy sở hàn sau l ư nổi g cũng không khỏi đến trong lòng giật nhưng phong lang càng không lang, phong lang ngay tốc tốc trước Cút cho đến mình. hàn nhanh, nhanh, hàn liền đánh hàn n khỏi phía lại đợi tới tới. độ đã độ đã rất vọt mặt lang, phía sau ám dạo dạo ám ám Sở sở sau Sở ta. bầy giận gầm lên một tiếng hai tay vòng lưng mà đi mang theo lôi đ ỉ n h điện quang song quyền trong đêm tối xẹt qua một đạo sáng chói hồ quang điện tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện quang mang lập tức tỏ khắp tại sở hàn toàn thân ông ao sở hàn sau lưng tam trích đám dạ o phong lan g bị sở hàn nắm đấm đánh trúng lập tức phát ra một đạo gào thảm s ó i chu thân thể to lớn bị đánh lui một khoảng cách nhưng lại không có nhận bất luận cái gì tính thực chất tổn thương cứng v ã i r a lông lần này sở hàn thật kinh ngạc nắm đấm của hắn căn bản không có thủ hạ lưu t ì n h không chỉ có dùng tới lôi đ ì n h linh lực còn đem thân thể lực lượng phát huy đến cực h ạ n sở hàn có lòng tin tuyệt đối liền xem như linh động cảnh cường giả đứng ở chỗ này một quyền này cũng có thể làm bọn hắn thụ thương thế nhưng lại ám dạ phong lan g nhưng thật giống như một chút sự tình đều không có không thể kéo dài nữa nhất định phải mau mau rời đi sở hàn trong lòng căng thẳng liền xem như địa huyền cảnh cừng giả đối mặt trên trăm con tam giai ám dạ phong lan g cũng có thể bị kéo đổ húng chi hắn chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng lốp b ú t ở thời điểm này sở hàn toàn thân lỗ chân lông đều khuyết c h ứ n g mở bàng bạc lôi đỉnh linh khí khuyết tán tại toàn thân trong nháy mắt hình thành một cỗ cực nóng nhiệt độ cao cỗ này nhiệt độ cao khiến ám dạ phong lan g hành động chậm một chút hô sở hàn trên người lôi đình linh lực trong nháy mắt biến thành một chương to lớn lưới lôi đình điện xà giống như là tơ mỏng đàn sen vào nhau tại điện quang giao thoa vị trí bốc cháy lên đạo đạo hỏa diễm lôi đình ly hỏa pháp ám dạ phong lan g tại hỏa diễm bốc cháy lên một khắc này ánh mắt thì trở nên có chút chần chờ đợi cho sở hàn toàn thân bốc cháy thời điểm động tác tất cả đều ngừng lại sở hàn linh cơ khé động đem thủ pháp luyện đan dùng tại trên người mình giờ này khắc này Hán phẳng phất biến thành biến chương ứ a d ợ c dịch đ chín mươi thiên huyền cảnh cường giả đều cút ngay cho ta sở hàn g trợn quát một tiếng song quyền mang theo cực nóng hỏa diễm phân biệt oanh ra một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đỉnh quan mang chính là kinh lôi các tuyệt kỹ cựu tiêu lôi đ ỉ n h quyền cựu tiêu lôi đ ỉ n h quyền vừa ra không khí chung quanh đều đi theo chấn động lên cuồng bạo lôi điện quan g mang trong nháy mắt đem p h i ế khu vực này chiếu rọi thành ban ngày vê anh Vâng! hai đạo tiếng oanh minh nổ vang trong nháy mắt đánh vào trước mặt bảy lang bên trên ô ngao sở hàn trước mặt tám dạ o phong lang hét thảm một tiếng tại sở hàn oanh kích phía dưới bay ngược ra ngoài mặc dù không có nhận cái gì tính thực chất vết thương nhưng là y nguyên nhận lấy sự đả kích không nhỏ đi sở hàn đôi mắt sáng lên bắt lấy trong chiếc nhoáng này q u a y người cả người vọt bắn mà xuất s i ê u s i ê u s i ê u ngay tại sở hàn vọt bắn đi ra một n á y mắt ám dạo phong lan g bảy làng cùng nhau tiến lên nhanh chóng đuổi theo sở hàn vậy liên so với ai khác nhanh hơn sở hàn c h á n nổi gân xanh lên trên người hỏa diễm lập tức dập tắt toàn thân lôi đỉnh linh lực đều bám vào tại hai chân bên trên trong nháy mắt giống như một đạo thiểm điện lướt qua trời cao cả người tốc độ tăng gấp bội ám dạo phong lan g không có chút nào yếu thế bọn chúng bắt đầu chạy giống như một trận cùng phong mấy trăm con cùng một chỗ chạy càng là giống như gió lốc giáng lâm toàn bộ rừng cây đều là phong thanh tại ánh trăng chiếu rọi một màn kỳ lạ cảnh sát xuất hiện một cái tốc độ cực nhanh thân ảnh tựa như tia chớp bay lượn xâm lâm thân ảnh cách đó không xa mấy trăm con ám dạ phong lan g quét sạch mà qua diễn ra một trận trong màn đêm truy đổi chiến k i n h người quá đáng sở hàn nghiến chặt hàm rằng hắn cho tới bây giờ không có t r ậ t vật như vậy qua nếu không phải kiếp này tu vi quá mức thấp chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng tu vi cho dù là bước vào linh động cảnh hắn tất nhiên sẽ cấp bọn này xúc sinh đ ẹ mắt sở hàn cũng không có nói sai ám dạ phong lan g có cái đặc điểm lớn nhất chính là lấn yếu sợ mạnh sở hàn chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng tu vi tại những này ám dạ phong lan g trong mắt chính là hành tẩu đồ ăn các ngươi chờ đó cho ta sở hàn trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm s ắ c ý thân thể liền không có một l á t ngừng cả người duy trì cao tốc chạy trạng thái sở hàn một bên né tránh ám dạ phong lan g bày l a n g công kích một bên chọn lửa khả năng vứt bỏ những x u ấ t sinh này lộ tuyến tại cái này h ắ cám bao phủ trong rừng rậm thì ngay cả chính hắn cũng không biết chạy tới cái gì phương vị vâng ngay tại lúc lúc này một đạo trầm đục từ nơi không xa vang lên âm thanh lớn khiến mặt đất đều rung động đến có chút lắc lư cùng bạo năng lượng bốn phía r a vẹn vẹn s u n g kích qua đi dư ba đều để sở hàn cảm giác nóng khí bừng bừng cao thủ sở hàn lông mày nhũ chặt hiện tại thật có chút nguy hiểm phía trước có cao thủ tại quyết đấu đằng sau có bảy lang đang đ ổ i trục vô luận là hướng về phía trước hay là lui ra phía sau Đều là hung là hiểm vô cùng. Ngao ngao ngao. vô sở hàn phát phong phát phong hiện chiến hiện. ám Ám trước mặt chiến đấu, ám dạ phong lang đồng dạng phát hiện. Ám dạ phong lang bảy lang đằng đấu, dạ dạ bảy sắc a ra lang phía kia quang u truy đầu cuối hung phát phong lập tiếp ngập như là tại mệnh lệnh, hàn không hướng nhưng ám một trù, tại tức tục trước, từ m đạo đổi đến dạ con sói sở giống dừng rùng còn tràn bước, là là t màu xanh l ụ nhìn ầ mặt chầm hàn. m sở Sở sắc hàn có chút v ậ n mẹo những n à y ám dạ phong lang không còn tiếp tục hướng phía trước nhưng lại cũng không có lui ra phía sau hiển nhiên là phong kín đường lui của h ắ n đã không thể lui cũng chỉ có thể hướng về phía trước sở hàn trong lòng đem những này ám dạ phong lan g triệt để nhớ kỹ siêu quyết định sở hàn không trần trờ nữa cả người giống như một đạo t h i ề m điện trong nháy mắt xuyên qua m ả n g lớn không gian đem ám dạ phong lan g hết thảy bỏ lại đằng sau thận trọng chạy vọt về phía trước đi b à n h lại là một đạo âm thanh lớn vang lên mạnh mẽ dư ba rơi vào sở hàn trước người cách đó không xa một thoáng thời gian vô số bùn đất cùng đá vụn v y ra tàn sát bừa bãi lấy mảnh này đen nhánh xâm lâm c u ầ n c u ộ n khí lãng mang theo đuổi mù thổi đến n h á n h cây bay phất phới thậm chí thổi đoạn mất mấy gốc cây mục sở i ê u s hàn tại trong rừng rậm thỉểm chuyển x â y dịch tránh né lấy trước mặt bay tới từng khối đá vụn lần nữa hướng về phía trước mấy bước về sau một màn trước mắt để hắn dừng bước khoảng cách sở hàn không xa tiến về có một cái màu sắc tính mịch thanh đàm thanh đàm t r u n g quanh răng đầy thâm thúy vết kiếm mỗi một đạo vết kiếm đều sâu không thấy đáy p cung p h thân t ảnh t này tươi cây đối ề u chiến à n h h t chính là một cái khổng lồ hát ảnh nương theo lấy thanh đàm bên trong nước chảy từng đầu tráng kiện to lớn xúc tu tựa như từng đầu linh hoạt cự mãng nhanh chóng hướng về kia đạo thân ảnh đánh tới lăng không hư độ thiên huyền cảnh sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại không nghĩ tới tại như thế cái vắng vẻ địa phương có thể nhìn thấy thiên huyền cảnh cường giả như vậy cái này có thể cùng thiên huyền cảnh cường giả chống lại ma thú hẳn là ngũ dai ma thú đi thiên huyền cảnh cường giả cùng ngũ dai ma thú nơi đây không nên ở lâu sở hàn con ngươi co rụt lại giống như là người không việc gì vòng quanh thanh đàm hướng về một phương hướng khác đi đến anh đột nhiên cái này to lớn hắc á m bóng ma phát ra một đạo như trẻ con tiếng kêu chói thai khổng lồ xúc tu mang theo cường đại kình lực hướng về sở hàn vung vẩy tới sở hàn thân ảnh loại lên cấp tốc né tránh đi vê anh to lớn xúc tu đập vào trên mặt đất lập tức chấn động đến mặt đất đều rung động một hồi cường đại lực lượng trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố to sở hàn không hoài nghi chút nào lần này nếu như đập vào trên người hắn sẽ đem hắn đập đến thịt nát xương tan hugh hugh hugh sau đó cái kia quái vật to lớn giống như là đ ề n rồi vô số đạo xúc tu mang theo tàn ảnh như cuồng phong như mưa rào hướng về sở hàn vô tới cơ hồ bao trùm sở hàn tất cả có thể né tránh khu vực ta dựa vào không phải đâu đánh với ngươi đấu người cũng không phải ta muốn không ác như vậy sở hàn nhịn không được chửi ầm lên đây xâm lâm có độc đi chẳng lẽ đều cảm thấy ta dễ khi dễ à. mắng thì mắng đối mặt đây xúc tu sở hàn vẫn là phải tránh tiền phương của ngươi có đây hàn thủy cự yêu muốn bảo vệ gì đó ngươi tiếp tục đi lên phía trước chỉ có một con đường chết lúc này trên bầu trời đạo thân ảnh kia mở miệng đúng là một đạo giọng nữ dễ nghe dưới bóng đêm mặc dù thấy không rõ tướng mạo như thế nào nhưng là thanh âm ngược lại là cực kỳ êm hay l ù i sở hàn lập tức quay người hướng lui về phía sau trước khi đi mặt một khu vực như vậy tại cái kia nữ nhân mở miệng nhắc nhở thời điểm sở hàn thì ý thức được phía trước sợ là có cái gì thiên tài địa bảo mà nữ nhân này hẳn là vì này thiên tài địa bảo đi đối với này thiên tài địa bảo sở hàn ngược lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú bạo bối là người có năng lực mới có thể cầm tới vô luận là thiên huyền cảnh cường giả hay là ngũ giai ma thú đều không phải là hiện tại sở hàn có thể ứng đối ngay tại sở hàn lui ra phía sau một nháy mắt hắn lập tức cảm giác được hàn thủy cự yêu công kích giảm mạnh tới đối đầu chính là cái kia thiên huyền cảnh nữ cường giả trên thân áp lực tăng gấp b ộ i tựa hồ là bởi vì đây hết thể biến hóa tới quá nhanh giữa không trung thân thể mềm mại bị to lớn xúc tu hung hăng vỗ một cái b n h giữa không trung bóng hình xinh đẹp phảng phất một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm tại to lớn lực trùng kích phía dưới trực tiếp đập xuống đất lập tức ném ra một cái hố to t ó é lên mạn thiên bụi mù cùng hòn đá hiu sau một khắc to lớn xúc tu mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về kia cái nữ cường giả đập ra hố to vỗ tới chương chín mươi mốt hàn thủy cự yêu đột nhiên xuất hiện tình trạng để sở hàn có chút trở tay không kịp sở hàn thuận kia âm thanh nện đ ị a u trầm đục nhìn lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái thân ảnh điệu điệu tại dạng này mạnh mẽ sung kích trước mặt sợ là bị thương không nhẹ cứu hay là không cứu hai cái ý niệm này tại sở hàn trong đầu hiện lên thế nhưng là kia gào thét mà qua to lớn xuất xúc tu căn bản không cho sở hàn bất cứ chút do dự nào thời gian、Siêu. sở i ê u s hàn lách mình m à xuất đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn cả người phảng phất hóa thành một đạo thiềm điện Cơ cái con cả lực. Còn tơi hồ danh hồ thiếu không linh tinh khép khỏe không hữu khí như là liền lớn lung lộ một máy mắt, nằm một mắt mở, miệng không ngừng tuôn ra, máu tới to trên. Trong tuổi tế, tuần trẻ dáng vậy. đi kia niên người người bên nữ, nửa nửa ngừng đến, đủ ra ra kỷ, vô sở hàn kinh ngạc một c h ú tay chật thuận t mà một hàn xuất. tay Bệnh. Sở hàn một tay lấy thiếu nữ này nâng ở trong ngực chợt nhanh chóng lách mình rời đi n hàn thủy cự yêu khổng lồ xúc tu đánh vào thiếu nữ mới dừng lại hố to bên trên lập tức giống như sơn băng địa liệt lay động kịch liệt khiến đại địa đều đi theo run dày sở hàn cảm thụ được sau lưng c u ố n tới khí lưu mỹ mắt không tự chủ chấp lên một cái cái này cần là khí lực lớn đến đâu a hay là mau chóng rời đi nơi thị phi này đi sở hàn dưới chân điện quang thiểm d i ệ u cả người tốc độ lại nhanh một đoạn chạy thời điểm sở hàn túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực thiếu nữ lập tức ánh mắt run lên thiếu nữ khuôn mặt như vẽ da thịt trắng hơi tuyết mặc dù bởi vì thụ thương sắc mặt lộ ra hơi trắng bệnh nhưng lại che giấu không được nàng tuyệt thế phong thái vâng vâng vâng, vâng. đột nhiên xúc tu công kích trở nên dày đặc đ ỗ n g nhiên một đạo xúc tu sát qua sở hàn thân thể vẹn vẹn xoa một chút mạnh mẽ lực đạo cũng đủ để đem sở hàn ném đi đi ra không được sở hàn run lên trong lòng hắn cảm giác được rõ ràng cỗ này cường đại lực đạo cả người hắn đều đã mất đi cân bằng trong nháy mắt ném đi trên mặt đất lộn một khoảng cách lúc này thụ thương cái kia thiên huyền cảnh thiếu nữ thanh tỉnh rất nhiều nàng một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên mặt trong mắt lóe lên một vòng v ẹ nổi n giận tựa hồ là đang trách tội sở hàn kinh bạc hừ sở hàn hư lạnh một tiếng trận nhìn thiếu nữ một chút đến lúc nào rồi không muốn sống nữa hư hư hư vô số đạo xúc tu hư ảnh đem sở hàn cùng thiếu nữ bao phủ ở bên trong đem hai người tất cả đường lui đều bao trùm xúc tu tốc độ cực nhanh lực lượng cực mạnh tràn ngập cường đại lực phá hoại sở hàn một lần nữa ôm lấy thiếu nữ mắt lạnh nhìn những cái kia từ trên trời giáng xuống xúc tu tỉnh táo né tránh một thời gian tránh đi phần lớn công kích thiếu nữ sùi lơ tại sở hàn trong ngực nhìn xem sở hàn trong mắt c h n g ổn trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc nghĩ không ra cái này hóa khí cảnh tứ trọng tiểu tiểu thiếu niên vậy mà có thể như thế lạnh nhạt tỉnh táo đối mặt ngũ dai ma thú hàn thủy cự yêu phải biết hàn thủy cự yêu như vậy dày đặc công kích liền xem như thiên huyền cảnh muốn hoàn toàn tránh thoát đi đều là rất khó chỉ có nơi này sở hàn trong mắt lóe lên một vòng lanh mang cổ chân khẽ động cả người bỗng nhiên ra tốc vậy mà không phải trốn ra phía ngoài chạy mà là hướng về hàn thủy cự yêu phương hướng chạy tới sở hàn cử động như vậy không chỉ có khiến trong ngực thiên huyền cảnh thiếu nữ kinh ngạc thì ngay cả hàn thủy cự yêu đều chưa kịp phản ứng hàn thủy cự yêu vì để tránh cho sở hàn chạy trốn công kích phần lớn tập trung ở sở hàn sau lưng thế nhưng là hàn thủy cự yêu không nghĩ tới sở hàn sẽ hướng về phương hướng của nó tiến lên quả nhiên sở hàn khoe miệng g ơ lên một cái tự tin độ con g khoảng cách đây hàn thủy cự yêu càng gần công kích càng là thưa thớt quái vật khổng lồ này có vẻ như đối với mình trước người khu vực không tốt l ắ m n ắ m giữ thế nhưng là chúng ta làm sao ra ngoài thiếu nữ cũng phát hiện cái hiện tượng này nhưng là bây giờ bọn hắn du tẩu tại hàn thủy cự yêu bên cạnh thân mặc dù công kích ít đi rất nhiều nhưng là ngoại vi công kích hay là rất mạnh nhất thời không tốt thoát thân uổng cho ngươi hay là thiên huyền cảnh cường giả nhắc nhở ta một câu còn có thể đem chính ngươi góp đi vào ngươi cũng là đủ có thể sở hàn nhịn không được nhà danh nói h ừ ngươi còn không biết xấu hổ trách ta rõ ràng là ngươi đ ầ n đ ộ n chạy vào thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên không nói thêm gì nữa có thể lấy phương thức như vậy bị hàn thủy cự yêu đánh trúng chính nàng cũng cảm thấy quái mất mặt c ả m ơn ngươi thiếu nữ thanh âm rất thấp rất thấp, thấp đến chính mình cũng nhanh nghe không được nàng biết nếu như không có sở hàn xuất thủ cứu rút nàng chỉ sợ đã chết thế nhưng là nội tâm cao ngạo nhưng không để hứa nàng túi đầu trước thiếu niên này coi như trả lại ngươi nhân tình nếu không phải ngươi nhắc nhở ta ta cũng không có tốt như vậy qua sở hàn thản nhiên nói sở hàn không thích thiếu người nếu không phải thiếu nữ này lúc trước nhắc nhở hắn sợ là hắn sẽ thừa dịp hàn thủy cự yêu bị hấp dẫn quay người thoát thân h i u h a i người lời nói thời điểm một đầu to lớn xúc tu quét ngang mà qua góc độ cực kỳ xảo trá để cho người ta khó lòng phòng bị Bành. to lớn xúc tu đánh vào sở hàn trên thân trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài sở hàn cảm giác thể nội một trận khí huyết quay cuồng nội tạng cùng xương cốt sợ là đều hứng chịu tới một chút thương tích hai người bay rớt ra ngoài một khoảng cách về sau vừa v ậ n ở vào thanh đàm phía trên không được sở hàn trong lòng căng thẳng lại là không thể tiếp tục được nữa bình một tiếng cùng thiếu nữ cùng nhau ngã vào đến thanh đàm bên trong đầm nước thanh lanh thấu xương hai người rơi xuống một nháy mắt liền cảm giác một cô thấu tâm ý lạnh sở hàn tranh thủ thời gian ngừng thở hai mắt đánh giá sâu không thấy đáy thanh đàm cách thanh lanh t h ấ u xương đầm nước sở hàn có thể thấy rõ ràng hàn thủy cự yêu thân thể khổng lồ thật lớn a sở hàn nhịn không được thán phục một tiếng hàn thủy cự yêu bại lộ ở bên ngoài thân thể còn chưa đủ toàn bộ thân thể một phần ba hiu hiu hiu thanh đàm bên trong tường đạo mạnh mẽ dòng nước xoay tròn chỉ gặp từng đầu xúc tu giống như là có sinh mệnh cự mãng tinh chuẩn hướng về sở hàn vọt ban tới sở hàn cảm giác được kia từng đầu trên xúc tu mặt lực lượng trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người chẳng lẽ ta bỏ mạng ở nơi này sao nếu là trên đất bằng sở hàn còn có thể nương tựa theo tốc độ tránh né xúc tu công kích nhưng là tại đây thanh đàm bên trong sở hàn tốc độ trở nên chậm mà xúc tu tốc độ thì là liền nhanh cứ kéo dài tình huống như thế sở hàn cũng không còn cách nào tránh né những ngày xúc tu công kích bên kia có cái động ngay tại lúc lúc này sở hàn bên thai vang lên một đạo thanh â m yếu ớt đạo thanh â m này không giống như là từ trong cổ họng phát ra tới càng giống là trong đầu vang lên thủy đậu sở hàn nhìn về phía trước xác thực phát hiện một cái đen xỉ cửa hang Cực. nếu là trời cao chiếu cố thì cho ta một chút hy vọng sống đi sở hàn lập tức hướng về kia cái cửa hang gợi đi trên đường đi liên tục bị hai lần xúc tu vanh kích hắn cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn rời ra từng mảnh sở hàn dùng hắn có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất bơi đến cửa hàng kéo lấy thiếu nữ bơi đi vào cửa động môn không lớn nhân loại có thể tiến vào hàn thủy cự yêu xúc tu lại vào không được sở hàn tiến vào về sau hướng về phía trước bơi một hồi phát hiện cái này động là hướng lên tăng lên tới nhất định độ cao về sau sở hàn nổi lên mặt nước nơi này là sở hàn cùng thiếu nữ đứng sóng vai sau lưng bọn hắn là một cái cỡ nhỏ hồ nước đúng là bọn họ ra vị trí mà trước mặt của bọn hắn thì là một mảnh khoáng đạt không gian chương chín mươi hai n g ư ờ i là y sư mảnh này không gian cực kỳ khoáng đạt trên mặt đất phủ lên cổ phát bàn đá xanh phiến đá có tuổi xa xưa sinh ra tổn hại cùng ăn mòn dù cho là dạng này còn có thể khiến người ta cảm thấy nơi này vinh quang của ngày xưa thật đúng là có động thiên khắc ca sở hàn cảm thán một câu phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có vị trí trung tâm có một cái đài còn lại trống rỗng không có cái gì nơi này đã từng có thể là cái nào đó tông môn thế lực hoạt động nơi trốn xem bộ dáng là trước đây thật lâu sự tình không nghĩ tới chúng ta trời đất xui khiến đến nơi này thấy được cái này t r ô n vùi trong năm tháng lịch sử thiếu nữ dây rủa lấy đứng dậy một đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh phiến khu vực này thổn thức không thôi ngươi làm sao đứng lên sở hàn lập tức biến sắc sắc mặt trở nên nghiêm túc lên cất bước đi tới thiếu nữ bên cạnh đưa tay liền hướng thiếu nữ bả vai trổ tới ngươi muốn làm gì thiếu nữ theo bản năng lui ra phía sau một bước gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ cảnh giác lúc này nàng tựa hồ đã quên đi mình là trời huyền cảnh cừng giả giống như là một cái đụng phải lạ lẫm quái thúc thúc tiểu la l ụ đương nhiên là chữa thương cho người a sở hàn dùng sức t r ậ n nhìn thiếu nữ một chút tiểu cô nương này người không lớn nghĩ còn không ít cho ta chữa thương thiếu nữ trên mặt vẫn như cũ che kín cảnh giác ngươi không biết ngươi thương nặng bao nhiêu sao sở hàn giống nhìn thằng ngốc giống như nhìn thiếu nữ một chút thở dài nói ngươi hoàn toàn tiếp cận hàn thủy cự yêu một kích nội tạng cùng cốt cách đều có tổn hại nếu là không tranh thủ thời gian chữa thương lời nói sợ l à sống không được mấy ngày ta hiểu sơ y thuật muốn bảo trụ tính mạng của ngươi vẫn còn không tính khó ngươi hiểu y thuật ngươi là y sư thiếu nữ một đôi mắt trận t r ừ n g lên nàng nhìn có chút không thấu người thiếu niên trước mắt này hóa khí cảnh tứ trọng tu vi cũng không tính đột xuất thế nhưng là có thể tại ngũ giai ma t h ú cuồng phong mưa rào công kích đến sống sót cái này thì không dễ dàng như đúng như hắn nói còn biết y thuật y sư c u n g luyện đan sư là nghề nghiệp đặc thù võ đạo thế giới cường giả vi tôn võ giả ở giữa tranh đấu thường xuyên phát sinh thụ thương càng là không thể tránh được đơn giản một chút thương thế vũ giả có thể thông qua tự thân linh khí hóa giải nhưng là một chút trọng thường liền cần y sư đến chữa trị thực lực cường đại y sư không chỉ có thể trị bệnh cứu người còn có thể khu trừ vũ giả lúc tu luyện sinh ra bệnh giữ thậm chí có thể kéo dài vũ giả sinh mệnh trợ giúp vũ giả đột phá cảnh giới nghịch thiên cải mệnh thăm dò thiên cơ cao tinh cấp y sư tại trên đường lớn địa vị không kém chút nào luyện đan sư thế nhưng là y thuật học tập cực kỳ dựa vào thiên phú mà lại đặc biệt tiêu hao thời gian cùng tinh lực bởi vậy phần lớn y sư tu vi đều không phải là rất cao dù sao người tinh lực là có hạn đây cũng là vì cái gì thiếu nữ đang nghe sở hàn biết y thuật thời điểm trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được nơi này chỉ có ngươi cùng ta hai người ngươi chỉ có thể tin tưởng ta nếu không ngươi không chống được mấy ngày sở hàn cũng không có trực diện trả lời thiếu nữ thế nhưng là ngươi tại sao muốn cứu ta chúng ta cũng không nhận ra a thiếu nữ không hiểu hỏi ta nhìn thực lực ngươi rất mạnh làm sao đầu đần như vậy đó nước này ngoài động mặt còn có một con quái vật đó ta nếu là không cứu ngươi ta làm sao ra ngoài a sở hàn d ở khóc d ở cười nói thế nhưng là thiếu nữ vẫn có chút không thể tin được trước mặt thiếu niên này thật là một y sư sao bất luận nhìn thế nào cũng không quá giống a ai đắc tội sở hàn bất đắc dĩ lắc đầu giống như là không có nghe được thiếu nữ một cái lắc mình tiến lên lôi đình điện quang thấu thể mà xuất trong nháy mắt tỏ khắp tại thiếu nữ trên thân a thiếu nữ kinh hô một tiếng bản năng muốn phản kháng thế nhưng là trên thân thể đều là tê dại cảm giác ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được sở hàn trực tiếp đem thiếu nữ bế lên đưa nàng nằm thẳng tại thanh thạch bản bên trên n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì thiếu nữ thanh âm có vẻ hơi run rẩy nàng ánh mắt né tránh thậm chí có chút không dám nhìn sở hàn con mắt đương nhiên là chữa thương cho người a ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất ra lịch luyện đi làm sao nói nhảm nhiều như vậy a sở hàn có chút không nhịn được nói ta đúng là lần thứ nhất ra thiếu nữ như tuyết trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên trèo lên một đoá ánh nắng chiều đỏ cả người nhiều một vòng dị sắc ta dựa vào thật đúng là người tông môn thực lực thật đúng là mạnh đưa ngươi bồi dưỡng đến thiên huyền cảnh mới p h o n g xuất nếu nói như vậy ta đem ngươi đầu lưỡi cũng tê đi miễn cho ngươi nói thêm nữa nói nhảm sở hàn ngây ra một lúc chật trên tay hiện lên một vòng điện mang lôi đình linh lực thuận thiếu nữ thân thể phun lên đầu lưỡi lập tức tràn đầy tê liệt cảm giác một câu đều cũng không nói ra được lần này i ê n tính nhiều sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái đường cong lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm Hắn hiện tại đã không đem thiếu nữ này xem như là thiên huyền cảnh cứng, giả, hoàn toàn xem như Thái kinh đình linh thuận nhất thuật linh thể thần kinh nữ này cứng, toàn ngốc níu đến vặn tiện đến tại giả, cái đối đái. lôi lôi liệt một quyết tê tác đã đem đưa xem xem là là y lực, lực, cổ có vừa dụ. sở hàn cổ tay khe động trên tay xuất hiện một cái bình ngọc từ bên trong đổ ra một viên đăng ăn dược đương nhiên đó là tam vân đăng ăn dược địa linh đan thiếu nữ cũng chú ý tới sở hàn động tác làm nàng nhìn thấy tam vân đan dược thời điểm không nhịn được muốn kinh hô một tiếng chỉ là toàn thân của nàng đều tê dại căn bản không phát ra thanh âm nào lần này ra quá vội vàng không có mang nhiều ít dược liệu trên tay của ta chỉ có đây mai địa linh đan có thể cung cấp một chút năng lượng chỉ có thể lâm thời đổi đan sở hàn lúc nói chuyện lại lấy ra hai cái hai văn đan dược và năm mai nhất văn đan dược đan dược đều lấy ra về sau trên mặt đất lại bày khắp nhiều loại dược liệu sở hàn tay phải lập tức mà xuất lật tay vì trường năm ngón tay vốn lượn lôi đình điện quàng trong nháy mắt tỏ khắp tại năm ngón tay ở giữa sinh ra cực nóng nhiệt độ cao đem hắn trong lòng bàn tay nóng đỏ lên không có cách nào ta không có mang đan lô sở hàn cười khổ một tiếng loại này nhiệt độ cao thiếu đốt liền xem như hắn tự thân linh lực sáng tạo hắn cũng rất khó tiếp cận nhất định phải tại thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng linh lực làm nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm sở hàn đem viên kia tam vân đan dược địa linh đan vùi đầu vào trong lòng bàn tay trong nháy mắt thiêu đốt khiến địa linh đan hiện ra nửa hòa tan trạng thái nóng hổi dọt nước thuốc tại sở hàn trên lòng bàn tay lập tức bỏng xuất một loạt bọng máu sở hàn vẹn vẹn nhũ n h ữ mày lại cũng không nói gì nhanh chóng hướng về trong tay phải tăng thêm đan dược và d ư liệu hắn đem lòng bàn tay xem như đan lô luyện chế lại một lần đây mai tam vân đang ăn đan dược thiếu nữ nằm tại thanh thạch bản bên trên ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn trên thân thấy cảnh này đều sợ ngây người đây là tại luyện đan sao xi、si、xi、si、thử cực nóng lôi đình điện quang bên trong giấy lên châm chút lửa ánh sáng sở hàn tay phải tựa hồ đạt đến tiếp cận cực hạng i ọ t giọt máu tơi ư thuận trong lòng bàn tay chạy x u ô i xuống tới lúc này sở hàn khỏe mắt đảo qua thiếu nữ trông thấy nàng ánh mắt bên trong nghi hoặc cùng không đành lòng quên nói cho ngươi biết ta không chỉ có là y sư hay là luyện đan sư chương chín mươi ba c h ữ a thương luyện đan sư thiếu nữ trong mắt vẻ khó tin càng nồng n ặ n g người thiếu niên trước mắt này nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ nếu như hắn đã là ý sư cũng là luyện đàn sư vậy cũng quá biến thái đi thế nhưng là tay của ngươi thiếu nữ bờ môi bông núc ních mãnh liệt tê liệt cảm giác để nàng nói không ra lời theo kia không ngừng nhỏ xuống máu tươi sở hàn bàn tay phải trở nên máu thịt bé bét cho ta thành ngay lúc này sở hàn gầm thét một tiếng côn g bạo lôi đình điện quang tại năm ngón tay ở giữa thiểm rượu cực nóng nhiệt độ khiến tất cả dược liệu cùng đan dược toàn bộ đều hòa tan thành d ư ợ c dịch nóng hổi dược dịch dần dần, dần thành hình hóa thành một cái đan dược bộ dáng thiếu nữ con mắt trợn trừng lên nàng gặp qua luyện đan nhưng là còn không có gặp qua dạng này luyện đan có thể dùng tay xem như đ a n lô cái này cần đến cỡ nào thành thạo luyện đan kỹ xảo a thiếu nữ ánh mắt rơi vào sở hàn trên bàn tay một lát cũng không dám rời đi nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược thành hình quá trình đó những người khác luyện đan đều tại trong lò đan ngoại nhân căn bản không biết trong lò đan tình huống ông sở hàn trong lòng bàn tay nổi lên một c ô m á n h liệt ba động chật lòng bàn tay dược dịch lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ dần dần tròn trịa như một quang trạch thiểm rượu theo đan dược dần dần thành hình sở hàn trên tay nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường xong rồi lúc này thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị sở hàn hình tượng trong lòng của nàng phát sinh cải biến cực lớn chỉ gặp một viên màu đỏ tươi đan dược tại sở hàn trên lòng bàn tay xoay tròn đan dược vị trí trung ương có ba đạo rõ ràng rõ ràng đường vân biểu hiện ra đan dược đẳng cấp viên đan dược này là ta cầm địa linh đan đổi thông qua cái khác dược liệu trung hòa đem địa linh đan cồn g bạo khí tức trở nên nhu hòa rất nhiều lại gia nhập một chút ôn nhuận đan dược ngươi ăn về sau kinh mạch thương thế sẽ tốt hơn nhiều sở hàn cầm đan dược hướng về thiếu nữ đi đến không biết là bởi vì đổ máu nguyên nhân hay là bởi vì thể nội linh khí tiêu hao quá nhiều sắc mặt của hắn có vẻ hơi trắng bệnh sở hàn đem đan dược đưa tới thiếu nữ bên miệng thiếu nữ lập tức hỏi một cỗ xông vào m ũ i mùi máu tươi viên đan dược này nguyên bản cũng không phải là màu đỏ tươi thiếu nữ chừng to m ắ t nàng đột nhiên ý thức được đan dược mặt ngoài dính vào một tầng máu tươi chính là thiếu niên kia màu tươi trong hơi thở không khỏi có chút cảm động nếu là đặt ở trước kia thiếu nữ nhất định sẽ không ăn loại này bị ô nhiễm đan dược nhưng là bây giờ trong lòng của nàng nửa điểm mâu thuẫn tâm tư đều thăng không nổi sở hàn đem đan dược nhét vào thiếu nữ miệng bên trong hai tay ngưng làm kiếm chỉ tại thiếu nữ yết hầu bên trên liên tục điểm kích mấy lần đan dược phảng phất co sinh mệnh cấp tốc phân giải hòa tan một cố nhiệt năng khuyết tán tại thiếu nữ toàn thân ta không có kim c h â m c h ữ a thương quá trình khả năng có chút đau nhức nhịn một chút đ ắ tội sở hàn thanh âm nặng nề kiếm chỉ bên trên lan tràn xuất một đạo sáng trói điện quang điện quang dần dần biến nhỏ cuối cùng hình thành một cái châm dáng vẻ toàn bộ biến hoa quá trình nước chảy mây trôi cực kỳ thuần thục h i ệ n nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy thiếu nữ trong mắt vẻ kinh ngạc mạnh hơn nàng không nghĩ tới một cái hóa khí cảnh tứ trọng tu vi vũ giả có thể đem linh lực biến hóa vận dụng đến trình độ cỡ này mà lại kết như lôi đình linh lực h à n là h ư u h ư u h ư u h ư u h ư u không đợi thiếu nữ tiếp tục suy nghĩ nhiều sở hàn ngón tay liên tục c h ấ p động tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu l ư ớ i sở hàn ngón tay mỗi điểm qua một vị trí đều là một chỗ kinh mạch h u y ệ t vị mỗi một lần điểm kích đều sẽ lưu lại một đạo kim châm hình dạng sấm chớp đạo này lôi điện thiềm điện tản ra cực nóng nhiệt độ phản phất thật một đạo thiểm điện đâm vào huyệt đạo bên trên khiến thiếu nữ thân thể nhịn không được run r u dậy cái chán càng là hiện đầy mồ hôi mịn từng đạo thiểm điện đâm vào thiếu nữ thân thể cuối cùng thì ngay cả thiếu nữ chính mình cũng không biết trên thân được bao nhiêu đạo thiểm điện chỉ biết mình giống như là một cái gai vị toàn thân đều là gai thế nhưng là làm nàng nhìn thấy sở hàn hơi có vẻ m ệ t m ỏ i gương mặt lúc tất cả đau đớn cùng hoài nghi đều tiêu tán không thấy có thể ngưng tụ linh lực xem như kim trâm dạng này ý sư nàng chưa từng thấy qua Thân thể của có vài chỗ gây xương. tiếp chỗ ngươi xương, xuống của có gây vài sau ẽ rất đ ngươi chịu đựng một khắc ú t sở rất nhanh. s hàn lấy, lấy tay mà xuất đem kêu bao trùm lấy cặn thuốc hai tay hướng về thiếu nữ gãy xương vị trí trộm tới hóa a a thiếu nữ đau đớn kêu to lên đáng tiếc chỉ có hình miệng không co âm thanh trong nháy mắt đau đớn làm nàng nước mắt đều chảy xuống k i a khoan tim đau đớn phảng phất thẳng tới sâu trong linh hồn r ắ c r ắ c r ắ c chính như sở hàn nói như vậy liên tục mấy đạo xương cốt giòn vang về sau sở hàn hoàn thành nối xương công việc toàn bộ quá trình vẹn vẹn kéo dài một nháy mắt thiếu nữ trên thân đau đớn dần dần tiêu tán một loại khác cảm giác kỳ dị xông lên đầu t thiếu nữ hít một hơi thật sâu trên thân truyền đến nhạy cảm cảm giác kém chút để n ắ n g ngất đi thân thể không cầm được run dày lên trên mặt không biết lúc nào nổi lên một đoá ánh nắng chiều đỏ thiếu niên này thiếu nữ ra vẻ chấn định giả bộ như không có cái gì phát giác đóng chặt lại con mắt thì ngay cả m ỹ mắt đều không ngừng run dày nàng chưa từng có nghĩ tới luôn luôn cao quý như tiên nữ mình lại sẽ bị một thiếu niên như vậy đụng chạm đương nhiên nàng biết mình có thương tích cho người thiếu niên là vì chữa thương cho mình có chút tiếp xúc khó mà tránh khỏi Hô hô hô, không biết qua bao lâu sở hàn trùng điệp đột xuất một hơi từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một kiện áo khoác khoác ở thiếu nữ t r ê n thân thương thế của ngươi h à n không có vấn đề gì tiếp xuống thời gian chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi trên người ngươi tê liệt cảm giác một hồi sẽ qua liền sẽ tiêu trừ sở hàn nói xong câu đó về sau trực tiếp tê liệt trên mặt đất trên ngón tay long tinh ngọc không ngừng cho hắn chuyển vận lấy tổn chữ tốt lôi đình linh lực cho dù là dạng này sở hàn trên thân vẫn tràn ngập quá độ tiêu hao hư thoát cảm giác nhưng mà sở hàn cùng thiếu nữ đều không có chú ý tới chính là tại sở hàn tay phải chống đất thời điểm dọn dọt máu tươi chạy xuôi tiến thanh thạch bản đường vân bên trên ông một thoáng thời gian cái này cổ p h á t không gian phảng phất đang sống ầm ầm toàn bộ không gian lập tức kịch liệt rung động so thiếu nữ cùng cự yêu đánh nhau thời điểm tạo thành rung động còn mãnh liệt hơn tựa hồ là toàn bộ thế giới đều lở thanh thạch bản không gian tại sở hàn cùng thiếu nữ kinh ngạc ánh mắt phía dưới bắt đầu chuyển động phiến đá hoặc lên hoặc nằm hoặc cao hoặc thấp dần dần xen vào nhau tinh tế cuối cùng biến thành một cái đồ án kỳ dị đồ án chính giữa chính là ở giữa cái kia cái bản siêu siêu siêu đột nhiên một cỗ không thể kháng cự mạnh mẽ hấp lực đ ỗ n g nhiên dâng lên trực tiếp tác dụng tại sở hàn trên thân cơ hồ là một nháy mắt liền đem sở hàn hút tới cảm nhận được mãnh liệt lực hấp dẫn sở hàn sắc mặt thay đổi cỗ này lực lượng mạnh bao nhiêu Không chương ó người so với so ắ n càng liền n có thể hội, h xem như kiếp trước của h khó chín k h mươi bốn vạn hóa đế tôn đây là có chuyện gì vừa rồi xảy ra chuyện gì ta làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đây hết thể đều phát sinh ở một nháy mắt không đợi sở hàn kịp phản ứng hắn liền đã bị một mực bám vào trên bàn mạnh mẽ hấp lực làm hắn hoàn toàn không thể động đậy tại sao có thể như vậy sở hàn trong lòng giật này cả mình hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy đây là một loại hoàn toàn cảm giác lực bất tòng tâm tựa hồ hết t h ể đều không thể kháng cự mặc cho người định đoạt bất lực loại cảm giác này để sở hàn cực kỳ khó chịu ta nên làm cái gì sở hàn thử điều động một chút thể nội lôi đình linh lực phát hiện tựa như thân thể của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng hiện tại hắn duy nhất có thể hoạt động chỉ có suy nghĩ của hắn cái gì cũng không thể động hắn hiện tại có một loại người là dao thất ta là thịt cá cảm giác vận mệnh của mình hoàn toàn không thể nắm giữ ở trong tay chính mình lúc này sở hàn không khỏi có chút luôn cuống tại dạng này vị trí không gian bên trong gặp được loại này kỳ dị quái sự đổi ai cũng không có cách nào bảo trì bình tĩnh bên cạnh cái ao bên trên thân thể vừa mới khôi phục chi giác thiếu nữ kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng không biết sở hàn tại sao muốn đi đến trên bàn càng không biết nơi này đến tột cùng phát sinh biến hóa gì hết thệ đều phát sinh quá đột nhiên hoàn toàn để cho người ta trở tay không kịp vâng、anh. không gian lần nữa chấn động một cái một đạo ánh sáng nóng anh choáng tại thiếu nữ nhìn chăm chú dâng lên đạo ánh sáng này choáng tản ra chói mắt kim quang giống như mới lên nắng gắt lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian vâng sáng chung quanh có đỏ cam vàng lục làm c h ả m tím bảy loại nhan sắc trên bàn sở hàn cũng cảm thấy đây chậm rãi dâng lên vầng sáng làm đạo ánh sáng này choáng lên tới trên cao nhất thời điểm không gian bên trong thanh thạch bản phảng phất đều đang sống tại hào quang óng ánh chiếu rọi sinh ra đạo đạo kim sắc đường cong mỗi một khối thanh thạch bản bên trên kim sắc đường cong đều không giống nhau kim sắc đường cong ở giữa lại tương hỗ kết nối giao thoa hình thành một bức sán lạn bức tranh bức tranh này giống như là một cái tế điện nghi thức chính giữa tiêu điểm chỗ chính là trên bàn sở hàn ông đột nhiên sở hàn cảm giác đầu góc đột nhiên run dẩy một chút cả người một trận trời đất quay cuồng phảng phất thời gian cùng không gian đều bóp méo đem hắn kéo vào đến một cái huyền diệu không gian bên trong khắp nơi đều là mịt mở kim sắc phảng phất là một cái thế giới màu vàng nóng sở hàn trước mắt là một đoàn n g ô n g n g ô n g lung, lung lung kim quang kim quang bên trong mang theo nhu hòa ba động giống như là dòng nước đột nhiên kim sắc quang mang bên trong dần dần hiện ra một cái hư ảnh giống như là nhân loại bộ dáng từ xa mà đến gần hướng về sở hàn trôi nổi tới cũng không lâu lắm hình người hư ảnh dần dần ngưng thực cuối cùng xuất hiện tại sở hàn trước mặt quả nhiên là người chỉ bất quá người này toàn thân cao thấp đều là từ kim sắc tia sáng tạo thành người này nhìn bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu giữa lông mày lộ ra nhàn nhạt t ă n g thương cảm giác cả người có một loại không giận tự uy khí thế vẹn vẹn nhìn lên một cái liền biết tuyệt đối là cao thủ người này toàn thân đều có kim sắc đường cong tạo thành theo đường cong tăng nhiều càng ngày càng rõ ràng cuối cùng hoàn toàn hiện ra tại sở hàn trước mặt chỉ bất quá người này là nhắm mắt lại ông bóng người màu vàng nóng đột nhiên mở to mắt trong hai con ngươi tách ra chói mắt kim quang l ó n g ánh phảng phất hai cây ngưng là thật chất của sáng xuyên thấu vô tận không gian người hữu duyên người tốt bóng người màu vàng nóng mở môi khẽ nhúc nhích một đạo thanh âm hùng hậu vang lên rõ ràng chuyển vào sở hàn trong thai người hữu duyên sở hàn lông mày nhữ lại sẽ không phải nói là ta đi tâm niệm vừa động không khỏi nghiêng thai lắng nghe nơi này truyền thừa đại trận đã thật lâu chưa từng mở ra ta vạn hóa đạo truyền thừa cực kỳ nghiêm ngặt không chỉ có muốn phù hợp điều kiện còn muốn khí vận m ư ờ i phần chúc mừng ngươi ngươi tất cả đều hợp cách bóng người màu vàng nóng tự mình nói cặp con mắt kia nhìn về phía sở hàn phảng phất bắn ra tới q u a n mang cấp sở hàn một loại toàn thân đều không nhìn thấu cảm giác tựa hồ trên thân đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói vạn hóa đạo là cái gì sở hàn trong lòng suy nghĩ hắn chưa từng có nghe nói qua cái này tông môn ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua có lẽ không phải cái gì đại tông môn à. lời giải thích một hồi lại nói bái sư trước đi bóng người màu vàng óng đại thủ một hồi lập tức một cố năng lượng bàng bạc c u ầ n c u ộ n c u ầ n tới trực tiếp làm sở hàn thân thể đứng lên quỳ gối trên bàn cạch cạch cạch dập đầu ba cái ở trong quá trình này sở hàn cực lực phản đối thế nhưng là thân thể của hắn phảng phất đã không phải là hắn lúc này hắn càng muốn là ký túc trong thân thể linh hồn h o à ngay toàn n k h ô có chủ tự Hiu. năng n g lực. tại sở hàn dập đầu lúc kết thúc bóng người màu vàng n ó n g ngón tay điểm nhẹ mà xuất một vệ kim quang bắn vào sở hàn mi tâm lập tức một cái kim sắc ấn ký tại mi tâm hiện hiện đây đạo ân ký cùng không gian bên trong hình thành ấ n ký thoạt nhìn như là một đoàn kim sắc h ỏ a diễm đây là cái gì sở hàn trong lòng g i ấ u chấm hỏi một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở chỗ này phát sinh rất rất nhiều để hắn không thể lý giải sự tình mà lại hắn căn bản sẽ không thừa nhận người sư phụ này sư phụ của hắn chỉ có một người đó chính là kinh lôi các lao đầu tử sở hàn từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta đồ đệ ngươi là ta thu thứ chín đồ đệ ta đáp ứng ngươi làm ngươi tu luyện tới thanh kim cảnh giới lúc gặp ngươi một mặt bóng người màu vàng nóng cao giọng nói cả người có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cao thầm mặt chắc thanh kim cảnh giới sở hàn nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt cái gì là thanh kim cảnh giới sở hàn chưa từng có nghe nói qua cái gì thanh kim cảnh giới sở hàn ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút là vạn hóa đạo chủ nhân mọi người thích xưng hô vạn hóa đế tôn bóng người màu vàng óng mở miệng nói ra vạn hóa đế tôn có người như vậy sao ta làm sao chưa nghe nói qua sở hàn ngưng lông mày ngâm nghĩ một hồi lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi làm sao ngươi biết tên của ta sở hàn lập tức mở miệng hỏi hắn chưa từng có báo qua tên của mình thì ngay cả cái kia thiên huyền cảnh thiếu nữ cũng không biết tên của hắn cái này bóng người màu vàng nóng làm sao mà biết được nơi nào có sư phụ không biết đệ tử danh tự đạo lý bóng người màu vàng nóng cười nhạt một tiếng tiếp tục nói ra ta bản tôn mặc dù không ở chỗ này nhưng là liên quan tới ngươi hết thảy ta cũng biết ta hết thảy sở hàn sắc mặt lần nữa biến đổi cái này bóng người màu vàng trong lời nói có h à m ý hẳn là hắn thật biết mình chuyển sinh sự tình ta vạn hóa đạo chiêu thu đệ tử giảng cứu một cái duyên chữ ngươi có thể lại tới đây nói rõ ngươi cùng vạn hóa đạo hữu duyên cùng ta có duyên ta thu đồ đệ giảng cứu nuôi thả tục ngữ nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân tại ngươi có nhất định thực lực trước đó ta sẽ không đi gặp ngươi bóng người màu vàng óng trong giọng nói mang theo một cỗ mãnh liệt khí ngạo nghễ đương nhiên ngươi bái nhập ta vạn hóa đạo trở thành đệ tử của ta ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi ta chuẩn bị cho ngươi tam cái tiểu lễ vợ coi như là xứng đáng trận này duyên phận chương chín mươi lăm tam cái lễ vật a huy người không sao chứ bên bờ a o thiếu nữ đối sở hàn la lớn ngược lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại từ trong tầm mắt của nàng sở hàn nằm ở trung ương đại trận trên bệ đá hai mắt nhắm n g h i ề n hô hấp đều đều giống như là ngủ say quá khứ giống như những đá này làm sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa đâu thiếu nữ chân mày cau lại không nghĩ ra nguyên nhân nàng bản thân bị trọng thương không cách nào vận dụng linh lực đành phải ngồi tại bên bờ a o yên lặng nhìn xem trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc thiếu niên này tại sao muốn đi trên bàn nằm thiếu nữ mặc dù có thiên huyền cảnh tu vi nhưng là nàng lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò cùng không hiểu ngược lại là không có đem đây chuyện kỳ dị thái coi ra gì dù sao ở trong mắt nàng rất nhiều chuyện đều rất kỳ dị thiếu niên này có thể lấy hoa khí cảnh tứ trọng nhiều lần tránh né hàn thủy cự yêu công kích thì rất kỳ dị chỉ là thiếu nữ không biết là nàng nhìn thấy cảnh tượng cùng sở hàn có thể nhìn thấy hoàn toàn khác biệt giờ này k h ắ c này sở hàn trước mắt k i a phiến thế giới màu vàng nóng bên trong b ó n g người màu vàng ngay tại vớt trồng dâu sáng tỏ ngũ quan mang theo thế ngoại cao nhân khí thế tam cái tiểu lễ vật sở hàn lập tức hai mắt tỏa sáng trên mặt đường cong nhu hòa rất nhiều nơi này phát sinh sự tình quá mức đột nhiên sở hàn còn không biết chuyện gì xảy ra đó thì có một người xuất hiện muốn làm sư phụ của hắn cái gì sư phụ không sư phụ cái này di tích cổ lưu tại nơi này sợ là không có mấy vạn năm cũng có hơn ngàn năm lợi hại hơn nữa cừng giả sợ là cũng trở về với c á t bụi hay là lễ vật bây giờ tới một chút lúc này bóng người màu vàng n óng chớp động một chút trực tiếp xuất hiện tại sở hàn trước mặt nâng lên một ngón tay chống đỡ tại sở hàn chô mi tâm cái thứ nhất lễ vật chính là chán ngươi kim quang kim quang sở hàn còn không biết chán của mình có thay đổi gì đành phải kiên nhận trước hết nghe chán ngươi kim quang ân ký là ta vạn hóa đạo tiêu chí cái đó có thể tại thời khắc nguy nan bảo đảm ngươi không chết bất quá chỉ có thể sử dụng một lần ngươi phải tất yếu cẩn thận sử dụng sử dụng qua về sau ấn ký sẽ tự động biến mất phải nhờ vào chính ngươi giải quyết ngươi nếu là chết rồi chính là nói rõ thầy trò chúng ta duyên phận đã hết có thể bảo mệnh một lần sở hàn trong lòng không phải rất tin tưởng một đạo ấn ký liền có thể bảo mệnh sở hàn chưa từng có nghe qua chuyện như vậy cũng sẽ không đem tính mệnh cược tại ấn ký bên trên một thời gian sở hàn đối với cái này cái gọi là tiểu lễ vật có hơi thất vọng chẳng lẽ đều là dạng này ngân phiếu khống ha ha ha ta tiểu đồ đệ ngươi tựa hồ đối với ta lễ vật không phải rất hài lòng không quan hệ đây rất bình thường ngươi cực kỳ sư huynh sư tỷ trước kia cũng đều là bộ dáng này bóng người màu vàng n óng trên mặt lộ ra một cái ý vị sâu xa tiểu dung chật vung tay lên ấn tại sở hàn trên đỉnh đầu một thoáng thời gian một cô nóng hổi nhiệt lưu trút xuống mà xuống cỗ nhiệt lưu này trong nháy mắt tỏ khắp tại sở hàn toàn thân thấm vào tại cơ thể của hắn cùng cốt cách bên trong cái thứ hai lễ vật chính là vạn hóa kim thân quyết chúng ta vạn hóa đạo cơ sở nhất tu luyện công pháp bóng người màu vàng nóng thản n h ư n ó i vạn hóa kim thân quyết sở hàn trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu kinh hãi hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng đạo thơm ảo khẩu quyết khắc ở trong đầu của hắn đây là một loại cùng thái cổ kinh lôi quyết đã khác biệt tu luyện công pháp thậm chí có thể nói Cùng thần vũ đại lục công cũng cường trước cường cốt cách, cốt cách cơ bác, thần bên trên phần lớn công pháp cũng không giống nhau. Vạn thân luyện bên trong bên ngoài thân luyện thành, quyết một thể quyết, từ thể, từ theo、so、tới thể pháp hóa pháp hóa hóa vũ vỉ đại đại loại lại kim là kéo có sở o với binh khí hình người. Cái hình này, khí s hàn thật c h ấ n kinh thần vũ đại lục luyện thể pháp quyết ít càng thêm ít chỉ có mấy cái khổng lồ tông môn có một ít ở trong đó thì bao quát kinh lôi các kinh lôi các luyện thể pháp quyết là căn cứ vào thái cổ kinh lôi quyết phía trên thông qua lôi đỉnh linh lực rèn luyện tế bào cơ bắp tăng cường bắp thị t hoạt tính đạt tới một cái cường hóa thân thể mục đích thái cổ kinh lôi quyết rèn luyện liền đã để sở hàn cảm thấy thân thể rất cường hãn thế nhưng là huyền diệu đây vạn hóa kim thân quyết cấp sở hàn một loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác đây mới thật sự là luyện thể phát quyết trong lúc nhất thời sở hàn nhìn về phía thân ảnh và ngóng ánh mắt trở nên khác biệt xem ra cái này nhặt được tiện nghi sư phụ hay là có, có chút ó c bản lãnh thế nhưng là nói trở lại có được thần kỳ như vậy luyện thể pháp quyết vạn hóa đạo còn không có gì danh khí chỉ sợ chỉ có một lời giải thích vạn hóa đạo đã biến mất trong năm tháng cái này bóng người màu và nóng khả năng chính là ngày xưa vạn hóa đế tôn một sợi tàn hồn có lẽ còn không biết vạn hóa đạo đã không có sự tình ngươi hẳn là cảm nhận được vạn hóa kim thân quyết lợi hại đi bất quá đây chỉ là vạn hóa đạo pháp quyết trụ cột phối hợp vạn hóa kim thân quyết võ kỹ trở về sau lúc gặp mặt vi sư tự mình truyền thụ cho ngươi bóng người màu vàng lóng trên mặt hiện lên một vòng ngạo nghễ hắn đối với vạn hóa kim thân quyết có tuyệt đối tự tin bất kỳ người nào có được vạn hóa kim thân quyết đều sẽ chấn kinh vạn phần cái thứ ba lễ vật vi sư sẽ lấy vạn hóa lực lượng cường hóa thân thể của ngươi giúp ngươi tu luyện về phần có thể giúp ngươi tới trình độ nào thì nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào cường hóa thân thể sở hàn g t r ừ n g to mắt hôm nay hắn nghe được sự tình đều quá mức không thể tưởng tượng nổi hắn chưa từng thấy qua lấy phương thức như vậy thu đổ đệ người đâu vạn hóa đế tôn vạn hóa đạo đây tại đã t ư ở n g phải là cường đại cỡ nào tồn tại a chỉ là đáng tiếc hiện tại cũng đã không tồn tại nữa đến lúc này sở hàn dần dần tin tưởng bóng người màu vàng nóng lời nói từng màn cảnh tượng kỳ quái phát sinh từng câu chân thực khẩu quyết khắc ở n á o hải không khỏi hắn không tin chính hắn đều có thể c h u y ể n thế còn có cái gì kỳ quái hơn sao v â n v â n sở hàn đột nhiên nghĩ đến bóng người màu vàng nóng cho hắn cái thứ nhất lễ vật Cái kia đạo có kia kim quang. đạo bảo thể mệnh sở ẽ lẽ không phải là thật、sao? Chẳng lẽ mình thật nhiều hơn một hộ thân phủ? trương là một sao? s hàn trong lòng đối tin một nữa, vẫn có một ít thái độ hoài nghi. Dù sao cái nửa, vẫn sinh tử, không thể hoàn toàn ấn bên trên. sao có hóa thời khắc độ là gọi là thể đây thân Vậy này ký rồi liền nhìn xem thân thể này cường hóa rồi nói sau. Sở hàn đối với bóng người màu vàng nóng nói tới cái thứ ba lễ vật cường hóa thân thể hay là thật cảm thấy hứng thú hàn vốn chính là coi trọng thân thể tốc độ vũ giả nếu như thân thể có thể cường hóa như vậy thực lực tất nhiên tăng gấp b ộ i tiểu đô đệ vi sư muốn bắt đầu cường hóa thân thể của ngươi đợi cho cường hóa về sau cái này chuyển thừa chi địa liền vô dụng nếu có duyên ngày sau gặp lại bóng người màu vàng nóng nhìn thật sâu sở hàn một chút tựa h ồ muốn sở hàn hình dạng khắc ở trong đầu lập tức khỏe miệng d ơ lên một cái hài lòng độ cong cười nhạt một tiếng lên bóng người màu vàng nóng hai tay dơ cao toàn bộ thế giới màu vàng đều rung chuyển một chút trong nháy mắt vạn đạo kim quang bay lên những n à y kim quang yếu ớt dây tóc hội tụ tại sở hàn trước ngực cách đó không xa hội tụ tiêu điểm sán ngược thái dương ẩn chứa hùng hậu năng lượng ba động khi tất cả kim quang đều hội tụ tại điểm này lúc toàn bộ không gian đều tiêu tán lộ ra nguyên lai thanh thạch bản dáng vẻ bóng người màu vàng nóng vầng sáng lóe lên dung nhập vào kim quang bên trong hiu kim quang phảng phất đang sống vọt thẳng hướng sở hàn lồng ngực chương chín mươi sáu truyền thừa hóa a a kim quang q u a n thể phía dưới sở hàn cảm giác được một cỗ thấu xương băng lãnh cỗ này băng lãnh trong nháy mắt tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ phảng phất sâu tận xương thủy lạnh đến làm sở hàn linh hồn đều đi theo run dày lên ông sở hàn trên thân nổi lên một cỗ mãnh liệt ba động thì ngay cả trong da đều ẩn ẩn lộ ra kim quang hắn giờ phút này giống như là một cái bị kim quang đổ vào vật chứa toàn thân cao thấp đều có một loại khó nói lên lời xương cảm giác nhất là xương cốt theo thời gian rời đổi sở hàn mặt trở nên bắt đầu vặt mẹo Chán của cái cái khác hắn xanh thị thân gân nô lên, toàn xưng lên này đến bắp đều i k một sắc sắc sở mắt cả chế cùng bao bút, bản bị ngay ra hai mắt đều nổi lên kim sắc quan mang. Lốt bút. tựa quang, tựa đang lớn, lên Lốt là lóe lên lôi là nổi năng phản ứng, hàn trên thân không khống đình điện n mở kim hồ hồ thể đều i kim quang ư ơ n g hô đấu tranh. Một thoáng r a n Một t h thời gian sở hàn thân thể bị điện quang quản quấn dưới da kim quang lòng lánh cả người tại mảnh này thanh thạch bản trên bệ đá chán phóng hào quang rực rỡ thanh thạch bản không gian biên giới thiếu nữ nhíu lại lông mày một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hiếu kỳ đây là công pháp gì nàng có thể cảm giác được rõ ràng thiếu niên kia trên thân hiện ra mạnh mẽ ba động thế nhưng là thiếu niên này vẹn vẹn chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng tu vr i sở hàn nhìn bề ngoài biến hóa rất lớn biến hóa trong cơ thể lớn hơn vô tận kim quang tràn vào sở hàn quanh thân cốt cách bên trong phảng phất muốn đem hắn cốt cách biến thành kim loại toàn thân cốt cách cường độ bên trên phát sinh đầy biến hóa kinh người đau quá sở hàn ý thức dần dần mơ hồ máu tươi không ngừng thuận khỏe miệng của hắn dung manh tiến ra đồ nhi chịu đựng ngươi có thể hấp thu càng nhiều đối ngươi cải biến lại càng lớn lúc này một đạo thanh âm hùng hậu vang lên chủ nhân của thanh âm này chính là vừa rồi bóng người màu và nóng g cái kia tự xưng vạn hóa đế tôn vạn hóa đạo chủ người sở hàn sư phụ chịu đựng sở hàn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ quật cường hắn cần thực lực hắn phải biến đổi đến mức mạnh lên thế giới này cường giả vi tôn chỉ có trở thành cường giả mới có thể tận tình ngao du thiên địa ở giữa hiện tại hắn có cơ hội này tt tựa t hồ là cảm nhận được sở hàn ý niệm sở hàn quanh thân thiểm điện quang mang trở nên càng thêm cùng bạo vô số thiểm điện thấu thể mà xuất lại chui trở lại thể nội cùng kim sắc quang mang đan sen vào nhau dây dưa cùng nhau kim sắc quang mang điên cuồng tràn vào đến sở hàn cốt cách bên trong phảng phất khô cạn đường sông đặt được nước sông đổ vào làm sở hàn thân thể đau đớn đồng thời cải biến đây sở hàn cốt cách cấu tạo theo thời gian rời đổi sở hàn cốt trong đầu năng lượng màu vàng nóng càng ngày càng nhiều khiến xương cốt đều nở ra không ít mà mang tới hậu quả chính là cơ bắp cùng làn da bị xé nước mở xì xì cơ hồ là một nháy mắt sở hàn thì biến thành một cái huyết nhân mãnh liệt đau đớn làm sở hàn điên cuồng lên ngón tay của hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà ẩn ẩn lộ ra khớp xương chỉ là hắn khớp xương đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. giáp băng sở hàn thân thể vẫn như cũ không thể động đậy phảng phất có thứ gì đem hắn trói buộc lại dù cho là dạng này sở hàn đầu ngón tay còn tại cứng rắn thanh thạch bản bên trên lưu lại nhàn nhạt dấu tay sở hàn trên người huyết dịch lạc trên thạch đài lập tức đem thạch đài toàn bộ đều nhuộm đỏ biến thành một tòa huyết đài người thiếu nữ khiếp sợ nói không ra lời lực chú ý của nàng một mực đặt ở sở hàn trên thân vừa rồi sở hàn còn toàn thân nở rộ kim quang lôi điện l ố t bốp đó thế nhưng là cũng không lâu lắm thì biến thành một cái huyết nhân cực kỳ đáng sợ hắn sẽ không phải là phải chết đi thiếu nữ run lên trong lòng chỉ là nàng hoàn toàn không thể động đậy căn bản không có biện pháp đi hỗ trợ thời gian trôi qua từng phút từng giây trong bất chi bất giác đã qua m ộ ư ơ i ngày thiếu nữ dần dần khôi phục năng lực hành động nhưng là tổn hại kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục không có cách nào vận dụng linh lực nàng nhìn xem kia trên bệ đá vẫn như cũ nhẹ răng t u é t miệng thiếu niên mỹ mắt cuồng loạn không thôi thiếu niên này đến cùng là người hay là quỷ dạng này đổ máu chảy m ư ơ i ngày lại còn không có chết cái này khiến lần đầu sông sáo thế giới lịch luyện thiếu nữ với cái thế giới này nhận biết càng thêm phong phú chỉ là thiếu nữ không biết là sở hàn vị trí thạch đài chính là vạn hóa đạo truyền thừa đại trận trận tâm vạn hóa đạo truyền nhân được cường hóa thân thể hậu cốt cách tăng vọt sự tình tại vạn hóa đạo bên trong cũng không phải là bí mật cho nên đã sớm sớm chuẩn bị kỹ càng đại trận này có thể đem sở hàn chạy ra huyết dịch lấy kim quang hình thức một lần nữa bổ sung đến sở hàn thể nội nói một cách khác vô luận sở hàn ở chỗ này tiếp cận bao lâu kim quan g luyện thể m á u của hắn cũng sẽ không trôi qua rơi mười ngày trôi qua sở hàn đau đớn trên người dần dần biến mất cảm thụ được cốt cách bên trong lẩn chứa kim sắc q u a n g mang trong lòng của hắn lẩn lẩn có chỗ minh ngộ dựa theo vạn hóa kim thân quyết phương pháp tu luyện tu luyện vạn hóa kim thân quyết phương pháp tu luyện cùng những công pháp khác hoàn toàn khác biệt không có linh lực vận hành lộ tuyến hoàn toàn không cần kinh mạch ủng hộ nói cho cùng đây là một cái luyện thể pháp quyết chỉ cần dùng linh lực đến cường hóa cốt cách cùng cơ bắp là được rồi vạn hóa kim thân quyết tu luyện đến nhập môn toàn thân cốt cách hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt chính là sở hàn bộ dáng bây giờ lại tiếp tục tu luyện thì có phân chia đẳng cấp đ ỏ cam vàng lục lam tràng tím chính như sở hàn tại kim sắc không gian trông được đến nhiều màu kim quang vạn hóa kim thân quyết đẳng cấp dựa theo khác biệt kim sắc đến phân chia xích kim cam kim hoàng kim lục kim thanh kim lam kim cùng tử kim ho ho ho theo sở hàn dựa theo trong lòng khẩu quyết tu luyện vạn hóa kim thân quyết hùng hậu kim quang tại xương cốt phía trên lớp lóe lên không ngừng đem ngoại giới quán chú tiến đến kim quang thu nạp cùng một chỗ dần dần sở hàn xương cốt bên trên ẩn ẩn p h i m h ồ n g loại này màu đỏ cũng không phải là đổ máu hiện ra cái chủng loại kia đỏ tươi mà là ánh bình mình vừa lo dạng cái chủng loại kia xích hồng và a a a sở hàn trong lòng điên cuồng hét lớn một tiếng tựa hồ là đang phát tiết lấy những ngày này tiếp cận thống khổ toàn thân cốt cách tại hắn phân c h â n phía dưới quang mang đại thịnh ông sau một khắc sở hàn xương cốt biến thành xích kim chi sắc xích kim cảnh giới sở hàn trong lòng hơi thở dài một hơi hắn mơ hồ cảm giác được xương cốt của hắn so kim loại còn cứng rắn hơn loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác cực kỳ rõ ràng lại đến sở hàn cương nhà căn chặt tiếp tục dựa theo vạn hóa kim thân quyết khẩu quyết tu luyện sở hàn rất rõ ràng đây là một cái cơ hội đây liên tục không ngừng kim quang có thể làm cho thân thể của hắn tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này một khi lần này cường hóa thân thể kết thúc tu luyện về sau phải nhờ vào mình hùng hậu kim quang không ngừng tụ hợp vào sở hàn cốt cách bên trong làm cho kia xích kim chi sắc dần dần tái đi trở nên có chút nu h ò a cùng lúc đó xích kim sắc cốt cách hướng ra phía ngoài xuyên s u ố t xuất từng đạo ôn nhuận năng lượng từ gần đến xa cường hóa lấy sở hàn trên thân thể cơ bắp sở hàn có toàn h thể hắn ể cảm giác được rõ ràng, cơ thể của c ràng, đường rõ n c g ngày càng rõ ràng, trên thân rõ thể lực lượng lực cường Chương ngươi càng ngày càng đại. Chương 97, ta mang ra ngoài.、Sở、hàn toàn đại. ta ra Sở vận chuyển vạn hóa kim thân quyết hào quang vàng óng không ngừng từ cốt cách bên trong tràn ra cường hóa lấy sở hàn thân thể cơ bắp sở hàn thân thể nằm tại truyền thừa đại trận tâm trên bệ đá phảng phất vô cùng vô tận kim quang không ngừng rót vào sở hàn thể nội bàn theo sở hàn tu luyện thẩm thấu đến toàn thân của hắn gân cốt cùng sợi cơ nhục bên trong sở hàn toàn bộ thân thể đều ở trong quá trình này nhanh chóng thuế biến trong đoạn thời gian về sau sở hàn trong cơ thể sợi đều bày biện ra xích kim chi sắc ra phía dưới ẩn ẩn lộ ra kim quang cả người giống như là một tôn đại phật chiếu lấp lánh tt tỏ t, -t, -t. khắp tại sở hàn chung quanh điện quang dần dần thu liễm xuống tới sở hàn cốt đầu bên trong xích kim sắc quang mang dần dần hướng về cam kim sắc chuyển biến chỉ bất quá tại xích kim sắc có chút chuyển tối thời điểm sở hàn cảm giác được rõ ràng thể nội kia khó mà kháng cự xưng cảm giác đến cực hạn sở hàn cảm giác được thân thể của hắn hấp thu kim quang đạt đến cực hạn trạng thái lại tiếp tục hấp thu xuống dưới thân thể chỉ sợ muốn chịu không được được rồi sở hàn trong lòng làm quyết định cái này cường hóa thân thể cơ hội cố nhiên khó được nhưng là mọi thứ không thể quá mức tổn hại thân thể liền được không bù mất tựa hồ là cảm nhận được sở hàn ý niệm kim quang trở nên nu hòa không còn hướng sở hàn thể nội quán chú năng lượng ngược lại như suối nước nóng đem sở hàn thân thể bao vây lại ba b ư ba sở hàn trên người huyết dịch bị lấy thể lỏng kim sắc quang mang cọ rửa sạch sẽ tại thể lỏng kim sắc quang mang bên trong một viên lớn t r ừ n g quả đấm tinh hồng sắc huyết cầu dần dần hội tụ xuất hiện viên này huyết cầu chính là sở hàn tại cường hóa thân thể quá trình bên trong chạy mất hết máu tươi s i ê u huyết cầu thành hình trong nháy mắt lập tức bay vụt đến sở hàn trên thân thuận vết thương trên người một lần nữa về tới sở hàn trong thân thể một tháng thời gian sở hàn vậy không có huyết sắc trắng bệnh gương mặt khôi phục một chút sáng loáng vô tận kim quang đem sở hàn bao vây lại một tấc một tấc chữa trị sở hàn vết thương t h ẳ n g đến kim quang rút đi một khắc này sở hàn trên thân thể một chút xíu vết thương cũng không có cả người một trận thần thanh khí sảng giống như là ăn hết cái gì đại bổ dược vật tạch tạch tạch từng đạo tảng đá va chạm thanh â m vang lên chỉ gặp mảnh này không gian bên trong cao thấp sen vào nhau thanh thạch bản cấp tốc trở lại vị trí cũ một lần nữa biến thành chỉnh tề thanh thạch bản mặt đất đinh làm hết thảy đều quay về nguyên dạng về sau sở hàn trong đầu vang lên một đạo thanh thúy tiếng vang sau một khắc sở hàn cảm giác mình chi giác lại trở về hắn lại có thể động hô hô hô sở hàn trùng điệp thở ra một hơi chậm rãi ngồi dậy trước mắt thế giới màu vàng tất cả đều không coi ở đây hết thảy đều phảng phất là một giấc ngộng bất quá sở hàn biết đây không phải một giấc ngộng thân thể lực lượng tăng trưởng cực kỳ rõ ràng sở hàn nâng lên tay phải của mình hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua làn da nhìn thấy mình xích kim sắc cơ bắp cùng xương cốt toàn thân cao thấp tính bền dẻo đều trở nên khác biệt cặc cặc nhảy nhảy sở hàn nắm chặt nằm đấm khớp xương ở giữa phát ra đạo đạo giòn vang lực lượng cảm giác tràn ngập bên phải quyền thượng h i u sở hàn đối không khí bỗng nhiên vung ra một q u y ề n Xoạt. một đạo c h ó i hai tiếng xe gió vang lên sở hàn q u y ề n kích vị trí không khí trong nháy mắt hình thành một đạo vô hình song gió xoay tròn bên trong đánh vào xa xa thanh thạch bản trên vách tường Một quyền này. sở hàn con ngươi co rụt lại không có người nào so với hắn rõ ràng hơn một quyền này lực lượng hắn chỉ là tiện tay vung lên lại cảm giác có toàn lực sử dụng cựu tiêu lôi đỉnh quyền cảm giác thân thể của ta đến tột cùng cường hắn đến mức nào sở hàn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình đây mới là xích kim cảnh giới a vạn hóa kim thân quyết đệ nhất trọng cảnh giới a xích kim cảnh giới cứ như vậy kia nhất cao cấp khác từ kim cảnh giới đến mạnh bao nhiêu hả vạn hóa đế tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào hả v â n v â n sở hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì lông mày có chút nhữ lên vạn hoa đế tôn đã nói với hắn chờ hắn đạt tới thanh kim cảnh giới sẽ gặp hắn một mặt thanh kim cảnh giới so với hắn hiện tại xích kim cảnh giới cao hơn suốt bốn cái cảnh giới sở hàn biết lợi hại về sau một điểm không dám xem nhẹ lấy vạn hóa kim thân quyết hắn thực sự không dám tưởng tượng loại công pháp này một khi tu luyện tới đỉnh cao nhất là bực nào d o a người giáp băng giáp băng sở hàn tả hữu hoạt động một chút thân thể cảm giác trước nay chưa từng có thư sướng tựa hồ thân thể mỗi một khối cơ bắp đều nghe hắn sai sự có thể tuyệt đối khống chế thân thể của mình lúc trước bị mồ hôi cự yêu công kích lưu lại thương thế đều khỏi hẳn sở hàn trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng ngươi ngươi làm sao biến dạng tử rồi lúc này một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên thanh âm bên trong còn có nồng đậm nghi hoặc chính là cái kia bị sở hàn trị liệu thiếu nữ thiếu nữ t i n h t i n h đứng tại bên cạnh cái ao bên trên trên thân đã không có bất luận cái gì hư nhược khí tức từ khí sắc bên trên nhìn thương thế của nàng tất cả đều tốt ngươi lại còn ở chỗ này sở hàn kinh hô một tiếng hắn x a vào đến chuyển thừa đại trận bên trong hoàn toàn đắm chìm trong trong đó không biết đi qua nhiều ít thời gian hắn còn tưởng rằng thiếu nữ đã sớm rời đi h ừ nếu không phải sợ ngươi một người không có cách nào thoát khỏi kia hàn thủy cự yêu ta sớm đã đi thiếu nữ nhét miệng hoặc bắt tư thế có một loại khác phong tình ha ha ha nghĩ không ra ngươi hay là cái trọng tình trọng nghĩa người chúng ta bây giờ có thể đi ra đúng ta gọi sở hàn ngươi tên là gì sở hàn ngửa đầu cười to trong lòng không khỏi ấm áp hắn hiện tại tố chất thân thể đạt đến xích kim cảnh giới liền xem như đánh không lại đây hàn thủy cự yêu muốn thoát đi lại là không hề có một chút vấn đề bất quá nếu là trước đó hắn không có cái này thiên huyền cảnh tu vi thiếu nữ sợ là thật đúng là ra không được ta gọi thiếu nữ vừa muốn nói mình danh tự trong nháy mắt biến sắc một đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn cảnh giác nói ra n g ư ờ i muốn làm gì ta không nói cho ngươi ta sư tôn cố ý nhắc nhở ta không thể nói cho bất luận kẻ nào tên của ta không nói cho ta coi như xong hữu duyên về sau sẽ còn gặp nhau sở hàn cười nhạt một tiếng ngay cả chính hắn cũng không biết trải qua lần này chuyển thừa về sau hắn bắt đầu tin tưởng duyên phận ta tại cái kia trên bệ đá nằm nhiều thì thương thế của ngươi thế nào sở hàn tiếp tục mở miệng hỏi không sai biệt lắm nửa tháng đi cụ thể thời gian ta cũng không phải rất rõ ràng dù sao chúng ta vây ở đây trong không gian không có cách nào tính toán cụ thể thời gian về phần thương thế của ta trên thân thể tổn thương t o à n tốt kinh mạch còn có một chút xíu tổn hại bất quá ta thử qua có thể vận dụng linh lực chúng ta có thể rời đi nơi này thiếu nữ nói nghiêm túc ai bảo ngươi vận dụng linh lực sở hàn nhúng mày bước ra một bước cả người giống như một đạo như vòi rồng trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu nữ trước người tốc độ nhanh chóng làm cho người l i ễ u lưỡi ngay sau đó sở hàn bắt lại tay của thiếu nữ cổ tay dù là thiếu nữ có thiên huyền cảnh tu vi đều chưa kịp phản ứng c ò n tốt c ò n tốt sở hàn nhẹ nhàng thở ra một mặt trách cứ nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ nói ra kinh mạch của ngươi thương thế rất nặng chí ít còn muốn mười ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục đoạn này thời gian cần phải không nên dùng linh lực a chúng ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mười ngày à? ta còn tưởng rằng ngươi đã tỉnh chúng ta liền có thể đi ra thiếu nữ một mặt thất vọng nàng tuy là thiên huyền cảnh cừng giả nhưng cũng là một cái không đủ hai mươi tuổi nữ h à i tử lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện thì vây ở dạng này một cái tối t â m không mặt trời địa phương khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhàm chán ai nói không thể đi ra ngoài chúng ta bây giờ thì ra ngoài sở hàn nghiêm chỉnh nói biểu l ộ nghiêm túc không giống trò đùa thế nhưng là ngươi vừa nói ta không thể vận dụng linh lực thiếu nữ không hiểu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ta mang n g ư ơ i ra ngoài chương 98, liên tục đột phá n g ư ơ i d ẫ n ta ra ngoài ngươi làm sao mang ta ra ngoài a ngươi chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng tu v i a thiếu nữ một mặt kỳ quái nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người xa lạ miệng bên trong còn lầm bầm một câu biến hóa của ngươi thật lớn a biến hóa của ta sở hàn trong lòng hơi động hắn nhớ kỹ mình vừa mới lúc tỉnh lại chiếu cũng đã nói một lần hắn biến hóa rất lớn. Chẳng hắn hóa mình có thay nói biến đổi nữ lần lớn. gì đã có một rất lẽ sở a o s hàn hướng cười ạ n n h c của đi đến, thân ảnh của hắn phản chiếu tại trong nước hồ, ánh vào một khổ một tiếng quả nhiên là không đồng dạng thân hình của hắn chỉnh thể cao lớn một chút trên người khung xương hoàn toàn t r ố n g ra đem hắn dáng người lộ ra phá lệ cường tráng khuôn mặt cũng bởi vì cốt cách cường hóa trở nên anh tuấn không ít trọng yếu nhất là sở hàn thấy được cái chán một màn kia kim sắc ân ký quả nhiên có vạn hóa ân ký của đạo sở hàn lòng dạ ác độc hung ác chấn động một cái đây đạo ấn ký thật tồn tại với hắn trên c h á n như vậy là không phải nói đây đạo ấn ký thật có thể bảo đảm hắn không chết đây chẳng phải là nói mình thật sự có một đạo hộ thân phủ kiến thức đến vạn hóa kim thân quyết lợi hại về sau sở hàn cũng không dám lại xem nhẹ cái này vạn hóa nói đa tạ ngươi nhắc nhở ta ta suýt nữa quên mất tu vi của ta chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng sở hàn nói câu nói này ngược lại là lời thật lòng bởi vì vạn hóa kim thân quyết cùng cường hóa thân thể nguyên nhân thân thể của hắn lực lượng cực mạnh để hắn một thời gian quên đi linh lực tu vi sớm tại sở hàn thay thiếu nữ chữa thương thời điểm thể nội linh lực liền đã tiêu hao hầu như không còn thân thể gian luyện thời điểm lại đem sau cùng lôi đình linh lực phát tán ra ngoài hiện tại có thể nói là trong thân thể một chút xíu linh lực cũng không có bên ngoài là xâm lâm có thể sẽ gặp được đủ loại ma thú nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sở hàn hạ quyết tâm trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất dù sao ngươi cũng đợi ta lâu như vậy thì lại nhiều chờ thêm một hồi đi ta tu luyện xong chúng ta thì ra ngoài dứt lời sở hàn trực tiếp xuất ra hai cái đang dược giống như là ăn hạt đậu ném vào miệng bên trong chật nhắm mắt lại tiến vào trong trạng thái tu luyện sở hàn một điểm không lo lắng thiếu nữ sẽ đối với hắn thế nào nửa tháng này thời gian thiếu nữ nếu là nghĩ gây bất lợi cho hắn đã sớm độc thủ căn bản không cần chờ đến lúc này thiếu nữ một đôi mắt đẹp trợn t r ừ n g lên đầy mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt cái này đã ngồi xếp bằng trên mặt đất thiếu niên chẳng lẽ ngươi muốn lâm thời ôm c h ấ n phật tu luyện tốt lại mang ta ra ngoài sao thiếu nữ cười khổ một tiếng lắc đầu ngồi ở một bên thầm nghĩ chờ ngươi tu luyện tốt thương thế của ta đã s ớ m tốt xem ra vẫn là không thể dựa vào n g ư ơ i a sở hàn cũng không biết thiếu nữ ý nghĩ mà là chuyên tâm vùi đầu vào trong trạng thái tu luyện trải qua kim quang cường hóa thân thể bên trong sở hàn thể nội nguyên bản thì rất cường kiện kinh mạch tráng kiện một vòng nếu như trước kia là hồ nước hiện tại chính là giang hải hô hô hô t r u n g quanh thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ tới khiến đây nguyên bản linh khí mỏng manh không gian trở nên tràn đầy một màn này lần nữa đưa tới thiếu nữ kinh ngạc nàng cảm t h ụ qua nơi này linh khí đặc biệt chuẩn bị không thích hợp tu luyện thế nhưng là làm sao này lại trở nên nồng đậm như vậy chẳng lẽ là thiếu nữ ánh mắt lần nữa rơi vào sở hàn trên thân phát hiện sở hàn chính là mảnh này linh khí luồng khí xoay chính giữa nơi này linh khí đều là hắn thu nạp tới thật là lợi hại a ngoại trừ sư tôn bên ngoài nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người thứ hai có thể làm được dạng này vẹn vẹn tiến vào trạng thái tu luyện liền có thể gây nên chúng quanh thiên địa linh khí cộng minh phảng phất như hiến về tổ tràn vào thể nội thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào đến sở hàn thể nội xung danh kinh mạch của hắn dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến vận truyền lại chuyển hóa trở thành lôi đ ì n h linh lực tụ hợp vào đến trong đan điển không biết đi qua bao lâu sở hàn thể nội linh lực dần dần đầy đạn、cảnh. một đạo thanh âm thanh thúy vang lên sở hàn linh lực liền xông phá một đạo q u a n khẩu tiến vào hóa khí cảnh ngũ trọng cảnh giới lần này đột phá căn bản không có bất kỳ cách trở cùng khó khăn hết thệ phảng phất nước chạy thành sông đang thu nạp linh khi quá trình bên trong đã đột phá thì ngay cả sở hàn chính mình cũng kinh ngạc hắn còn cái gì đều không có làm cứ như vậy đột phá xem ra hay là thân thể cường hóa quan hệ sở hàn tiếp tục hút vào chung quanh thiên địa linh khí thiên địa linh khí tiến vào sở hàn thể nội bên trong dọc theo kinh mạch vận hành một chu thiên liền hóa thành thái cổ kinh lôi quyết đặc hữu lôi đình linh lực khuyết tán quanh thân tế bào bên trong xì xì thử lôi đình linh lực như thường ngày rèn luyện sở hàn quanh thân cơ bắp chỉ bất quá lần này hiệu quả không có ngày xưa rõ ràng trở về đi sở hàn thu hồi rèn luyện thân thể lôi đình linh lực toàn lực xung danh điển của mình n g a y tại sở hàn đan điền sắp đ ầ y tràn thời điểm sở hàn trên thân nổi lên một đạo ba động kinh mạch bên trong lôi đỉnh linh lực giống như sông dài c u ủ n c u ộ n tôn trào không ngừng lại đột phá sở hàn cũng không dám tin tưởng đây cũng quá bất khả tư nghị đi hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy linh khí còn không có h ú t đầy đã đột phá bình thường đột phá đều là thể nội linh lực tràn đầy tới trình độ nhất định thời điểm đột phá cảnh giới này tiến vào kế tiếp cấp độ thế nhưng là sở hàn rõ ràng còn không có hấp thu đến hoàn toàn trạng thái liền liên tục đột phá hai cấp độ tiến vào hóa khí cảnh lục trọng lúc này không chỉ có là sở hàn kinh ngạc thì ngay cả canh dự ở bên cạnh hắn thiếu nữ kia đều kinh ngạc há to miệng trọn vẹn có thể tắc hạ một quả trứng gà đây quả thật là tại lâm thời ôm chân phật ta liên tục đột phá hai cấp độ thiếu niên này là quái vật đi tu luyện lại như thế tu luyện sao đây cũng quá dọa người đi mặc dù thiếu nữ có thiên huyền cảnh tu vi nếu là bàn về tiểu cấp độ so sở hàn thêm ra đi hai mươi mấy cái nhưng là đó cũng là nàng từng bước một tu luyện cũng sẽ không một hơi như thế liên tục đột phá a nhưng mà thiếu nữ khiếp sợ tâm tình còn không có lắng lại liền gặp xếp bằng ngồi dưới đất sở hàn gương mặt đỏ lên khí thế trên người lần nữa tăng lên hóa khí cảnh thất trọng liên tục đột phá ba đẳng cấp thiếu nữ đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh trước khi đi sư tôn đã thông báo nàng thế giới bên ngoài hung hiểm vô cùng phải cẩn thận cẩn thận bất quá lấy nàng thiên huyền cảnh tu vi người đồng lứa bên trong trên cơ bản sẽ không đụng phải cái gì đối thủ lừa đảo thiếu nữ trong lòng thầm mắng một câu trước mặt thiếu niên này một hơi đã đột phá ba đẳng cấp siêu việt mình chẳng phải là chỉ cần mấy ngày hô hô hô lúc này sở hàn thật dài thở vào một cái từ từ mở mắt trong mắt lóe lên một vòng cuồng bạo điện mang điện mang bên trong ẩn ẩn ngậm lấy h à o quang và nóng vậy mà đột phá ba đẳng cấp đặt tới h o a khí cảnh thất trọng sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái hài lòng độ cong thật đúng là chuyến đi này không tệ a không chỉ có thân thể đạt được nghiêng trời lệnh đất biến hóa thì ngay cả tu vi võ đạo đều đi theo tính chất nhảy nhót tăng lên thực lực tăng lên để sở hàn tâm tình cực kỳ thư sướng để cho ngươi chờ lâu chúng ta nên rời đi địa phương này sở hàn đối thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng lập tức lời nói xoay chuyển nhẹ nhàng hỏi kỳ thật có một vấn đề ta hiếu kỳ rất lâu bên ngoài cái này hàn thủy cự yêu chỗ bảo vệ đến tột cùng là bảo bối gì hả chương chín mươi chín nghịch lân mảnh vỡ thiếu nữ thân thể đột nhiên run lên nàng nhìn thật sâu sở hàn một chút lập tức thở dài vật kia ta là không cầm được nói cho ngươi cũng không có quan hệ thiếu nữ tuyết bạch cổ tay k h ẽ động một khối xám v ả y màu trắng xuất hiện tại trên lòng bàn tay khối này lân thiến ẩn ẩn ngậm lấy màu đen lưu quang chỉ là một vật lại cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác c á p bách đây là sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng khối này trên lân phiến lưu lại khí tràng vẹn vẹn một khối lân phiến liền có thể cho hắn dạng này rung động kia lân phiến chủ nhân ai đây là hắc long vương nghịch lân m ả n h vỡ thiếu nữ môi mỏng nhẹ nâng thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu nói ra được nội dung lại làm cho sở hàn chấn động vô cùng nghịch lân sở hàn biết nghịch lân kia là long tộc hiết hầu chỗ một khối lân phiến nghịch lân phía dưới chính là long tộc trái tim chủ mạch máu là long tộc nhất không thể xâm phạm bộ vị long có nghịch lân chạm vào bất nộ có thể nói l ị c h lân là long tộc một khối trọng yếu nhất lân phiến người bên ngoài đừng bảo là thu hoạch được thì ngay cả c h ạ m đến cũng không thể thiếu nữ trong tay còn không phải bình thường long tộc l ị c h lân kia là hắc long vương l ị c h lân hắc long vương đây chính là giới ma thú đã từng vương giả a lấy cường đại cùng tham lam sưng ơ tương truyền hắc long vương long quật bên trong chứa đựng vô tận bảo vật hắc long vương trước khi chết đưa nó long quật phong cấm lên duy nhất có thể mở ra long quật chìa khóa chính là cái đó trên cổ khối kia hình trăng lưới liềm n ị c h lân hắc long vương đem lịch lần chia làm chín khối tản mát tại đại lục khác biệt vị trí chính là không muốn để cho bất luận kẻ nào mở ra nó long quật thiếu nữ giải thích cặn kẽ sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình hắc long vương sự t ì n h hắn cũng đã được nghe nói kia là đứng tại đại lục đỉnh tồn tại lục giai đỉnh phong ma thú hắc long vương phải biết phổ thông ma thú cấp sáu trên thực lực thì tương đương với thần huyền cảnh võ giả nhưng là hắc long vương cũng không phải là phổ thông ma thú cái đó chính là ma thú bên trong long tộc thực lực mạnh mẽ không hề tầm thường long tộc tại ma thú bên trong sức chiến đấu cơ hồ mạnh hơn một cái ngăn dựa theo bình thường sức chiến đấu ngũ giai long tộc liền có thể cùng phổ thông ma thú cấp sáu đánh một trận chớ nói chi là ma thú cấp sáu hắc long vương kia là t h ầ n huyền cảnh cường giả cũng không dám trêu trọc tồn tại dạng này ma thú chi vương lưu lại bà bối sở hàn nếu là nói không tâm động kia là gạt người mở ra hắc long vương long quật chìa khóa là hắc long vương nghịch lân muốn có được hắc long vương nghịch lân cần tập hợp đủ hắc long vương lưu lại chín khối nghịch lân mảnh vỡ sở hàn trong mắt lóe ra suy tư q u a n mang không sai cho nên trong tay của ta có như thế một khối nghịch lân mảnh vỡ ngoại trừ có thể cảm thụ một chút phụ cận nghịch lân mảnh vỡ vị trí trên thực tế cũng không có ích lợi gì thiếu nữ gật đầu nói có thể cảm thụ nghịch lân mảnh vỡ vị trí sở hàn yên lặng gật gật đầu xem ra hắc long vương nịch lân mảnh vỡ lẫn nhau ở giữa tồn tại liên hệ nào đó có thể tương hô ở giữa có cảm ứng khó trách thiếu nữ này biết hàn thủy cự yêu bảo vệ đồ vật là cái gì sở hàn lập tức cảm thấy hiểu rõ làm sao lại không dùng ai sở hàn lắc đầu khoe miệng g ơ lên một cái tà mị tiêu dung tiếp tục nói ra chỉ cần có một mảnh vụn ở trong tay chính mình người khác nhưng không có biện pháp mở ra long quật ý của ngươi là thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc Ta muốn cầm tới、hàn、thủy yêu bảo vệ khối nịch lân mảnh dạng này ta thì có tham dự long quật vô liếng. Ta một người có lẽ không có bản thu Nhất tìm tới ta. muốn cầm mảnh mảnh muốn yêu khối khối hàn kiêng nịch lân Dạng này lòng liếng. người không bản lãnh Nhưng như nịch lân người. cự có có có phục cũ hồi phải định là đủ dự bảo vệ vỡ. vô vỡ. lẽ sở hàn vừa cười vừa nói không thể ngươi dạng này rất nguy hiểm không nói trước ngươi có thể hay không tại hàn thủy cự yêu bảo vệ dưới cầm tới khối này n ị c h lân m ả n h vỡ coi như ngươi lấy được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi hẳn là hiểu cái này n ị c h lân mạnh vỡ không phải ngươi có thể thủ được thiếu nữ lập tức phản đối gương mặt xinh đẹp bên trên đều là lo lắng ha ha ha yên tâm đi lúc nào có người thu thập những này còn chưa nhất định ai sở hàn sở lấy cái chán đ ơn ký ngửa đầu cười to trong lòng của hắn còn yên lặng kèm theo một câu hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay chỉ cần cho ta đầy đủ trưởng thành thời gian ai cướp ai còn chưa nhất định ai đi thôi chúng ta có thể đi ra sở hàn trong lòng sau cùng nghi hoặc giải khai hắn nô ra tay trái từ phía sau lưng kéo lại thiếu nữ tay trái lại dội ra tay phải cầm thiếu nữ tay phải hơi dùng s ứ c liền đem thiếu nữ ôm vào trong ngực người trái tim của thiếu nữ lập tức như hiệu con sông loạn gương mặt xinh đẹp bên trên đã nổi lên một đoá ánh nắng chiều đỏ ngừng thở chúng ta sắp đi ra ngoài sở hàn thanh â m rất gần rất gần gần đến thiếu nữ có thể cảm nhận được hắn thở ra tới n h i ệ t khí thổi tới bên thai bên trên hơi có chút nữa thiếu nữ dựa vào tại sở hàn trong lồng ngực trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác an toàn s i ê u sở hàn hai tay hơi dùng sức đem thiếu nữ ôm chặt một chút chật hai chân đ ố n g nhiên phát lực cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bay lượn nhất đoạn không gian đi tới ao nước phía trên thật nhanh thiếu nữ trong mắt trèo lên một vòng c h ấ n kinh c h i sắc nàng bị sở hàn ôm vào trong ngực lại như cũ có thể cảm giác được sở hàn tốc độ khủng khiếp b ị cơ hồ là một m h á y mắt hai người thì rơi xuống trong ao bởi vì dùng sức quá mạnh ao nước bên trên văng lên cao c a o bằng nước hiu hai người vào nước về sau sở hàn hai chân vạt mèo cả người giống như một đạo núi tên vọt bắn mà xuất tốc độ nhanh chóng đơn giản không giống nhân loại thì ngay cả thanh đàm bên trong ngư cũng không sánh nổi gặp lại vạn hóa đạo truyền thừa chi điện sở hàn nhanh chóng du động trong lòng càng là suy nghĩ ngàn vạn nơi này mang đến cho hắn cải biến vận mệnh kỳ ngộ mặc kệ vạn hóa đạo còn ở đó hay không ta tất yếu đem nó phát g ư ờ n g quang đại sở hàn trong lòng yên lặng thế nói vẹn vẹn du động chỉ chốc lát sở hàn liền thấy được một sợi ánh sáng nhu h ò a từ trên mặt nước phóng xuống tới lúc này một cái khổng lồ bóng ma đập vào mi mắt hàn thủy cự yêu sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái đường cong du động tốc độ lại nhanh mấy phần cùng lúc trước đào mệnh khác biệt lần này hàn tràn đầy tự tin hưu hàn thủy cự yêu cũng tương tự cảm thấy sở hàn tồn tại to lớn xúc tu ngã lăn lộn dòng nước hướng về sở hàn quét sạch mà đi Chỉ bất quá nhanh như h bất t quá đây i ể một điện m kích, hiện hàn hàn thân thể tại thanh lánh tại tại trong mắt, trởm. tại trong Siêu. sở Sở ra lộ quá đạo ầ m mắt Một nước nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong ngáy hàn công cự kích. thì thoát khỏi、hàn、thủy cự yêu công kích. Phúc. qua, yêu đ thật dài bọt nước v ă n g lên hai bóng người thoát ra mặt nước bởi vì tốc độ quá nhanh hai người bay đến giữa không trung nhưng mà lúc này nên đón bọn hắn chính là từng đầu tráng kiện xúc tu như cuồng phong mưa rào hướng về sở hàn vung vẩy quá khứ đến hay lắm sở hàn trợt quát một tiếng trên không trung cấp tốc q u e n người điều chỉnh thân thể của mình chính diện đối mặt hàn thủy cự yêu công kích hắn dùng tay trai ôm thiếu nữ tay phải đón giày đặc s ú c tu oanh kích ra ngoài một quyền này thiếu nữ không nghĩ tới hàn thủy cự yêu đồng dạng không nghĩ tới cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn sẽ chủ động hướng mồ hôi cự yêu phát động công kích thiếu nữ thậm chí nhắm mắt lại không dám nhìn sở hàn cánh tay gãy mất một màn cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn bờ môi khẽ nhúc nhích tràn ngập khí tức hủy diệt cuồng bạo lôi điện xoay tròn mã suất hình thành một đạo to lớn quyền ảnh màu xanh đậm lôi điện bên trong sen lẫn một vòng xích hồng kim quang t r ư ơ n g một trăm hình người ma thú ầm ầm một thoáng thời gian một đạo kinh lôi thanh âm nổ vàng sở hàn trên thân tản ra khí tức kinh khủng sở hàn đấm ra một quyền mạng thiên điện quang thiểm rượu phát ra trận trận tiếng oanh minh trên nắm tay càng là sáng lên xích kim sắc đại thịnh phảng phất toàn bộ nắm đấm đều biến thành xích kim chi sắc và n h sở hàn nắm đấm trùng điệp đánh vào hàn thủy cự yêu trên xúc tu trong nháy mắt vang lên đinh thai nhức góc tiếng va chạm đụng nhau vị trí khuếch tán ra một đạo mạnh mẽ luồng khí xoáy đem chung quanh cây cối đều thổi đến sắp đ ố n cong đi qua hiu va chạm về sau một đạo điện quang bay ngược m à x u ấ t chính là sở hàn không hổ là ngũ giai ma thú sở hàn nhịn không được mở miệng tán dương hắn mang theo thiếu nữ nhanh chóng lui về phía sau cơ hổ là một nháy mắt liền thối lui ra khỏi hàn thủy cự yêu phạm vi công kích giữa không trung sở hàn gặp khoảng cách không sai biệt lắm lập tức điều chỉnh một chút thân thể、Siêu. sở i ê u s hàn thân thể dừng lại ngừng lại hướng lui về phía sau tình thế thẳng đứng rơi trên mặt đất lạch cạch sở hàn hai chân vững vàng rơi trên mặt đất đem trong ngực thiếu nữ để xuống cả người không có chút nào bởi vì vừa rồi va chạm mà lộ ra khí lực chống đỡ hết nổi nơi này hẳn là an toàn sở hàn đối thiếu nữ cười nhạt một tiếng chợt ngưng mắt nhìn về phía phương xa cái kia khổng lồ thân ảnh lần này cùng lần trước khác biệt lần trước là ban đêm sở hàn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng không thể hoàn chỉnh nhìn thấy cái này hàn thủy cự yêu toàn cảnh bây giờ nhìn đi chỉ có một cái cảm xúc đại đây hàn thủy cự yêu thân hình đơn giản quá lớn đám chìm trong thanh đàm bên trong phảng phất trong hồ đảo nguy nga thân thể có thể so với tiểu sơn n g ư ơ i không có việc gì thiếu nữ một mặt kinh ngạc không hiểu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trước mặt thiếu niên này để nàng càng ngày càng xem không hiểu lần đầu gặp mặt chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng tu vi lát mình biến hóa liền tiến vào đến hóa khí cảnh thất trọng cái này cũng chưa tính cái gì thiếu nữ tại sở hàn trong n g ư ợ c thời điểm thì ẩn ẩn cảm giác được sở hàn trên thân ẩn chứa bạo tạc lực lượng đây quả thật là nhân loại sao nhân loại có thể có mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể sao mặc dù thiếu nữ là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện nhưng là nàng cũng không phải là không có kiến thức nàng dọc theo con đường này cũng đã gặp qua muôn hình muôn vẻ người nhưng là duy chỉ có sở hàn cho nàng lưu lại ấn tượng là khắc xấu nhất ta còn tốt hàn thủy cự yêu rất cưng hãn ta không chiến thắng được cái đó nhưng là cái đó muốn làm bị thương ta cũng không dễ dàng như vậy trải qua vừa rồi đổi bính sở hàn đối với mình thực lực một lần nữa ước định một chút vận chuyển xích kim chi lực tái sử dụng cựu tiêu lôi đình quyền đây cơ hồ là sở hàn bây giờ có thể lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu đối mặt ngũ dai ma t h ú công kích mặc dù vẫn không có cái gì sức chống cự nhưng là sở hàn đã có thể hoàn toàn nhận lanh đến không có nhận bất kỳ tổn thương xích kim cảnh giới thân thể lực lượng c h ỉ ít tương đương với tam giai ma thú sở hàn đối với mình thân thể lực lượng có một chút nhận biết nếu như là ma thú cấp bốn cường độ như vậy tăng thêm hắn toàn lực thi triển c ử u tiêu lôi đình quyền coi như so ra kém ngũ giai ma thú tiện tay một kích nhưng cũng sẽ không bị đánh cho quá ác t u y tiện là có thể đem mình anh ra ngoài nói rõ thân thể của mình tố chất vẫn chưa tới tứ giai cam kim cảnh giới hẳn là có thể đạt tới tứ giai trình độ sở hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin tu luyện vạn hóa kim thân quyết về sau hắn thật trở thành hình người ma thú chúng ta xin từ biệt đi ta đi lấy nghịch lân m ả n h vỡ sở hàn đối thiếu nữ nói bây giờ còn chưa được thiếu nữ lắc đầu trong mắt lóe lên một vòng g i o h o ạ n cười đối sở hàn nói ra kinh mạch của ta còn muốn chừng bảy ngày thời gian mới có thể khôi phục ngươi bây giờ đem ta bỏ ở nơi này chẳng phải là muốn ta tự sinh tự diệt ta. ta đem cái này quên sở hàn bỗng nhiên vô đầu một cái hắn vừa rồi một mực đang nghĩ nịch g h lân mảnh vỡ sự tình quên đi thiếu nữ còn không thể vận dụng linh lực như vậy đi sở hàn trầm ngâm một chút nói ra ta đi trước đem nịch g h lân mảnh vỡ mang tới sau đó ngươi đi theo ta đi ta còn có một chuyện muốn làm thời gian tương đối khẩn cấp chờ ngươi kinh mạch thương thế toàn bộ tốt về sau chúng ta lại phân biệt không có vấn đề thiếu nữ gật gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lập tức đối sở hàn nói ra nịch g h lân mảnh vỡ tại cái kia mặc chiếc hộp màu đen bên trong ngươi đừng cầm nhầm ta đã biết ngươi ở chỗ này chờ ta đi sở hàn ánh mắt nhìn thẳng phương xa ánh mắt rơi vào hàn thủy cự yêu thân thể khổng lồ bên trên hắn hít một hơi thật sâu trong nháy mắt toàn thân ẩ n hàm hào quang và lóng mắt cá chân khẽ động bắp chân đ ố n g nhiên phát lực sở hàn mang theo đạo đạo tàn ảnh vọt bắn mà xuất sở hàn nhanh chóng tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua cảnh sát chung quanh lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng lùi lại mạnh mẽ khí lưu sinh ra đạo đạo kinh phong thổi đến chung quanh lâm diệp bay phất phới sở hàn thân ảnh chấp liên tục m à xuất đi thẳng tới hàn thủy cự yêu trước người người quái dị chúng ta lại gặp mặt sở hàn hét lớn một tiếng hấp dẫn lấy hàn thủy cự yêu lực chú ý lập tức cả người hướng về bên trái nhanh chóng v ọ t đi chít chít chít c hàn í t h thủy cự yêu thanh e m bén nhọn mà trói thai giống như là một đứa bé đến ngũ dai ma thú cấp độ này coi như không thể miệng nói tiếng người nhưng là đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại đối với sở hàn trào phúng hàn thủy cự yêu rất tức giận chỉ là hóa khí cảnh tiểu mao hải tử quả thực là muốn chết hàn thủy cự yêu thân là ngũ dai ma thú cũng là có uy nghiêm liền xem như thiên huyền cảnh cường giả đều có thể một trận chiến sao có thể chịu đựng sở hàn như vậy khiêu khích h i u h i u h i u vô số xúc tu từ trên trời giáng xuống giống như là một cái lồng giam đem sở hàn bao trùm ở bên trong rất có một loại mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh cũng vô pháp tránh thoát cảm giác v ê n g v ê n g v ê n g s ú c tu không ngừng đánh vào trên mặt đất đánh ra cái này đến cái khác hô to trong nháy mắt bụi đất tung bay đất nước núi lở thanh thế cực lớn dọa đến chung quanh ma thú nhao nhao nhượng bộ lui b ì n h không dám tới gần muốn nói ngươi chính là cái xúc sinh ai trí thông minh thật rất thấp sở hàn hai con ngươi long lánh hào quang và nóng cả người tại s ú c tu ở giữa t h i ể m chuyển xê dịch thành thạo điêu luyện trải qua cường hóa thân thể về sau sở hàn tốc độ cực nhanh vượt xa s ú c tu oanh kích tốc độ Siêu. ngay tại hàn thủy cự yêu đem tất cả công kích đều trút xuống tại sở hàn trên người thời điểm sở hàn đột nhiên nhảy lên thật cao một bước g i ấ m đạp tại ngay tại thu hồi trên xúc tu sở hàn mượn xúc tu to lớn lượn đạo cả người bắn ra bay thẳng hướng thanh đàm một bên khác cái kia tồn phóng bảo bối địa phương dịu dít anh hàn thủy cự yêu phát ra tiếng kêu c h ó i thai thân thể khổng lồ cấp tốc quay lại chỉ là đáng tiếc hàn thủy cự yêu thân thể quá mức khổng lồ độ linh hoạt bên trên hoàn toàn không phải sở hàn đối thủ l ạ c ạ c h Sở hàn vững vàng rơi vào thanh đàm bên phải hai vàng vào đàm vững bên trên rơi mặt đất, cơ o n n g ư i liền quét qua, n hồ ì n tảng phùng thấy giữa đá ở k ẹ là một máy mắt sở hàn thì đạt đến tảng đá chỗ một bả nhấc lên mặc chiếc hộp màu đen s i ê u sở hàn cổ tay rung lên đem mặc chiếc hộp màu đen ném vào đến chữ vật giới chỉ bên trong biến mất không thấy gì nữa Các bạn web link trang trong phần vào mặc ô tả Trước Thu thu thu. bên bộ nghe chọn chuyện nhé. dưới video dịch. Giao để m chiếc hộp màu đen biến mất một n g á y mắt hàn thủy cự yêu giống như là đền rồi vô số đạo xúc tu giống như mưa to gió lớn chút xuống đánh ra lấy sở hàn trô khu vực một thoáng thời gian vô số xúc tu che khuất bầu trời khiến không gian bên trong ảm đạm vô quang giống như tận thế Vânh! Vânh! Vânh! côn bạo h oanh kích khiến đại địa đều đi theo run rẩy lên cái này quá khoa trương đi thiếu nữ đứng xa xa nhìn thanh đàm bên kia tình trạng chỉ gặp vô số xúc tu không muốn sống h oanh kích trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng sắp đem mặt đất ném ra một cái h ô to ngũ dai ma thú thật là đáng sợ thiếu nữ lúc này mới ý thức được nàng lúc trước là cỡ nào đích vận may cái này ngũ dai ma thú căn bản không có chấp n h ậ t với nàng nếu như đây hàn thủy cự yêu đã sớm giống như vậy điên cuồng tiến công nàng khả năng sớm đã bị đập thành bùn nghĩ tới đây thiếu nữ không khỏi lo lắng lên sở hàn tới hán không có sao chứ sở hàn toàn thân ẩn hàm h à o quang v à n ó n g hai chân bên trên c à n g là hiện ra lôi điện q u a n mang tại dày đặc tròng công kích vừa đi vừa về né tránh bởi vì hàn thủy cự yêu tiến vào một loại gần như cuồng bạo trạng thái công kích tốc độ cùng cường độ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc sở hàn ứng phó đã cực kỳ cố hết sức ra hòa này vậy mà như thế quan tâm thứ này xem ra cái đó rất kính trọng hắc long vương sở hàn vốn cho rằng đây chỉ là hàn thủy cự yêu bảo vật bên trong không đáng chú ý một cái ai biết cái này ngũ dai ma thú như bị điên như thế xem ra hàn thủy cự yêu không phải không biết đây mặc chiếc hộp màu đen bên trong là cái gì mà là thái biết sở hàn từ hàn thủy cự yêu phản ứng nhìn lại cảm giác cái này ngũ dai ma thú giống như là bị đào mộ tổ điên cuồng đến vượt quá tưởng tượng thậm chí có thể nói là đã mất đi lý trí nếu như chỉ là đơn thuần bảo vật tuyệt đối không đến mức như thế liền xem như hắc long vương long quật đó cũng là nhìn không thấy sở không được muốn tập hợp đủ hắc long vương l ị c h lân đây ngũ giai ma thú hiển nhiên còn chưa đủ tư cách như vậy chỉ có một lời giải thích cái này hàn thủy cự yêu rất sùng bái hắc long vương đem hắc long vương l ị c h lân mảnh vỡ coi như chân bảo sở hàn cười khổ một tiếng đây quả thực so đoạt bảo bối còn phiền phức đây ngũ giai ma thú muốn cùng mình liệu mạng à. chính như sở hàn suy nghĩ hàn thủy cự yêu biết trong cái hộp này gì đó là hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ mà lại cái đó cũng không có tiến về tham dự l o n g quật ý đồ đối với hàn thủy cự yêu tới nói khối này hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ như là nhân loại hoàng đế ngọc tỷ hắc long vương mỗi cái ma thú đều sùng bái kính úy vương giả hiện tại cái này để hàn thủy cự yêu cúng bái kính ngưỡng hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ bị sở hàn cướp đi cái đó làm sao có thể không tức giận giờ này khắc này hàn thủy cự yêu như c h u n g đồng con mắt phảng phất muốn toát ra hỏa đến hung hăng nhìn chằm chằm nhảy tới nhảy lui nhỏ bé thân ảnh trên thân phát ra sát khí gần như sắp muốn ngưng là thật chết ngũ dai ma thú phẫn nộ sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái đắng chát độ cong lại như thế dây dưa tiếp hắn khả năng thì không ra được nước biển cự yêu bất kỳ lần nào công kích đều bao hàm lấy phẫn nộ phát huy ra vượt qua bình thường thực lực bất luận cái gì một kích đều không phải là sở hàn có thể ngăn cản chạy sở hàn trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy chỉ là công kích quá thân thiết tập một mực không có thích hợp chạy trốn thời cơ vâng vâng vâng vâng v ô số xúc tu không ngừng oành tạc mặt đất thì ngay cả không có đánh vào sở hàn trên thân côn bạo kình khí vẫn như cũ chấn động đến sở hàn khí huyết sôi trào liêu mạng sở hàn trong mắt bắn ra suốt một vòng tàn nhẫn quan mang chỉ có đánh cược một keo nếu là thành công cái kia còn có hy vọng bằng không khả năng sẽ chết ở chỗ này sở hàn né tránh bên trong thân thể đột nhiên dừng lại một chút cơ hồ là một nháy mắt một cố cùng bạo kỉnh phong thổi tới trên người hắn nháy mắt sau đó một đầu tráng kiện xúc tu hướng trên người hắn vỗ tới đầu này xúc tu tốc độ cực nhanh lại thêm sở hàn dừng lại thân thể đã là tránh cũng không thể tránh ngay tại lúc này sở hàn sắc mặt lạnh lùng nâng lên một cái tay giống như là muốn ngăn chặn hàn thủy cự yêu h u một đạo quang mang tiềm rượu sở hàn trên tay nhiều hơn một cái mặc chiếc hộp màu đen hộp rất phổ thông nhưng lại lộ ra một cốt như có như không huy áp ngươi mở to hai mắt nhìn xem đây là vật gì ngươi muốn đem cái đó đập nát sao sở hàn quát lớn thanh âm xuyên qua không gian trực tiếp chuyển hướng hàn thủy cự yêu hàn thủy cự yêu đỏ bừng đôi mắt lập tức trì trệ toàn bộ lực chú ý đều rơi vào cái kia mặc chiếc hộp màu đen bên trên cái hộp này cái đó không thể quen thuộc hơn nữa hắc long vương lịch lân mảnh vỡ trong chốc lát đầu kia xúc tu ngừng lại hàn thủy cự yêu tất cả công kích đều ngừng lại hàn thủy cự yêu biết một kích này cũng sẽ không đem l ị c lân mảnh vỡ đập nát nhưng là đủ để đem cái này nhỏ bé nhân loại trục chết k ê u huyết nhục văng tung toé nhuộm dần là đối hắc long vương lịch lân mảnh vỡ vũ nhục chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào sở hàn gặp hàn thủy cự yêu động tác ngừng dưới lý trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra đồng thời hắn cũng biết muốn cưỡng ép rời đi cũng không phải là rất dễ dàng thu thu thu hàn thủy cự yêu phát ra một đạo bén nhọn tiếng giống sở hàn cũng không biết cái đó biểu đạt ý tứ ta tại thanh đàm phía dưới phát hiện một cái truyền thừa chi địa Thu được vạn hoa đế tôn truyền thừa, ngươi ngay tại thanh đàm bên trong, hẳn là có chỗ phát hoa hẳn chỗ được đế đàm đi. ngươi có vạn ngay bên giáp là sở hàn tự mình nói, hàn thủy chỉ ự yêu rõ ràng dừng lại một c ú t tiếp tục phát ra cái gì thanh không h gì cái c ra âm, chỉ là yên lặng yên hay đây nhìn xem sở hàn. Mặc kệ ngươi tin hay không, có đây đạo ấn ký tại, ngươi thương không được ta. Sở hàn Mặc chỉ xem sở Sở có được kệ ký tại, ta. đạo vào cái chán kim sắc ấn ký hai con ngươi nhìn thẳng hàn thủy cự yêu trầm giọng nói chúng ta dạng này dẳng có nữa chẳng tốt cho ai cả ta hiểu ngươi sùng bái hắc long vương tâm tình nhưng là ta cần hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ mở ra long quật không bằng dạng này ta hứa hẹn ghép thành hoàn chỉnh n ị c h lân về sau đem hoàn chỉnh n ị c h lân trả lại cho ngươi hàn thủy cự yêu nhìn thấy sở hàn cái chán ấn ký thời điểm trong mắt ẩn ẩn có một vòng kiến kỵ đang nghe sở hàn nói đầy đủ n ị c h lân lúc trong mắt lại hiện lên một vòng chờ mong chỉ là hàn thủy cự yêu từ đầu đến cuối không phải rất tin tưởng sở hàn hiện tại hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ tại trên tay của ta ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta mà lại đồng bạn của ta trên tay lại một cái khác khối nghịch lân mạnh vỡ tin tưởng ngươi lúc trước trong lúc giao thủ đã đã nhận ra có lẽ đó chính là ngươi đối nàng hạ thủ lưu tình nguyên nhân đi sở hàn nhàn nhạt phân tích nói thu thu thu hàn thủy cự yêu thân thể khổng lồ trước sau giật giật làm ra một cái gật đầu động tác coi như ngươi bây giờ chụp c h ế t ta ngươi cũng chỉ có có được một khối nghịch lân tàn phá mạnh vỡ mà lại lấy năng lực của ngươi sợ là không có cách nào c h ấ p vá thành cả khối nghịch lân đi không bằng thử một chút tin tưởng ta đi ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được chờ ta chắc vá thành hoàn chỉnh lịch lân nhất định trả lại cho ngươi sở hàn chân thành nói sở hàn đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp hàn xác thực không có cách nào pha vây mà lại cũng quả thật bị hàn thủy cự yêu điên cuồng đả động chương một trăm lẻ hai lịch lân mảnh vỡ tới tay hàn thủy cự yêu thân thể khổng lồ dừng lại như chuông đồng trong đôi mắt hiện lên một vòng trần trờ không thể không nói sở hàn mở ra điều kiện để nó rất tâm động hắc long vương hoàn chỉnh nghịch lân đây là hàn thủy cự yêu trước kia không dám tưởng tượng thế nhưng là đồng dạng cái đó cũng rất lo lắng sợ trước mắt cái này nhân loại lừa gạt cái đó nói như vậy cái đó ngay cả một khối nghịch lân mảnh vỡ cũng không có cơ hội sở hàn đôi mắt sáng lên ngay tại hàn thủy cự yêu trần trờ thời khắc mắt cá chân h à n khẽ động cả người giống như một đạo kim quang nhanh chóng xuyên thẳng qua siêu siêu sở hàn liên tục lóe sáng mà xuất cơ hồ là một n á y mắt liền thoát ly hàn thủy cự yêu khống chế phạm vi cùng hàn thủy cự yêu kéo ra nhất đoạn tương đối an toàn khoảng cách chít chít chít chít hàn thủy cự yêu phát ra một đạo phẫn nộ tiếng giống thân thể khổng lồ kịch liệt rung động toàn bộ thân hình đều muốn từ thanh đàm bên trong chui ra ngoài hàn thủy cự yêu sở hàn rừng ở một cái cây trên nhánh cây trực diện đối mặt hàn thủy cự yêu thanh âm sáng sủa như hồng trung ngươi hẳn là rất rõ ràng trên mặt đất ngươi đã không đổi kịp ta ta hướng ngươi hứa hẹn hoàn chỉnh nịch lân mạnh vỡ nhất định sẽ đưa tới cho ngươi sở i ê u s hàn g tiếng nói vừa rơi xuống cả người b ắ n ra tại trong rừng cây liên tục né tránh về sau biến mất không thấy thu thu thu hàn thủy cự yêu phẫn nộ tiếng thét chói hai phảng phất muốn xuyên qua không gian làm cho chung quanh lá cây đều không bị khống chế bay xuống xuống tới cái đó hận hận nhìn chằm chằm sở hàn g rời đi phương hướng thật lâu r ấ t thì về sau mới một lần nữa trở lại thanh đàm bên trong sở hàn g cơ hồ dùng r a thân thể có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất t h o á người thật chạy ra ngoài thiếu nữ một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy vẻ kinh ngạc nàng càng ngày càng nhìn không thấu người thiếu niên này hóa khí cảnh thất trọng tu vi ngay cả linh động cảnh đều không có đến lại có thể tại ngũ giai ma thú của n g oanh loạn tạc trốn đi thoát chuyện như vậy vô luận càng bất luận kẻ nào nhấc lên sợ là cũng sẽ không tin tưởng thì ngay cả thiếu nữ cái này thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả đều không xác định mình có thể hay không đang tức giận ngũ giai ma thú oanh tạc dưới an toàn chạy đến may mắn s ở hắn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục hôn loạn tâm tình kỳ thật thì ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy khết thể đều thuộc đều vậy ề công tại ạ v vẹn vẹn đến đến. sau này đâu khi hắn về sau tu luyện tới cam kim cảnh giới hoàng kim cảnh giới thậm chí cao hơn từ kim cảnh giới thân thể sẽ cường hãn thành bộ rắn gì sở hàn chính mình cũng không dám tưởng tượng như vậy vạn hóa đế tôn mạnh bao nhiêu nghĩ tới đây sở hàn không khỏi có chút tê cả ra đầu hắn kiếp trước chính là thần huyền cảnh cừng giả được người tôn xưng là tôn người xưng c h ấ n thiên lôi tôn thế nhưng là nghĩ đến vạn hóa đế tôn sở hàn cảm giác bọn hắn không phải cùng một cái tôn ngươi sau đó phải đi nơi nào thiếu nữ nháy mắt tò mò hỏi tìm kiếm một loại dược liệu sở hàn thản nhiên nói dược liệu gì thiếu nữ trong mắt hiếu kỳ càng đậm đến tột cùng là dạng gì dược liệu để cái thiên phú này dị bẩm thiếu niên chạy đến đây phục hồ sơn mạch đến mạo hiểm tố hinh hoa sở hàn ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt a thiếu nữ ngây ra một lúc nàng còn tưởng rằng là cái gì thiên tài địa bảo không nghĩ tới lại là một loại tương đối mà nói rất thường gặp dược liệu ta lần này ra quá lâu mặc dù thu hoạch không ít nhưng là nếu là lấy không được tố hinh hoa trong lòng từ đầu đến cuối sẽ cảm thấy có lưu tiết đ ố i ngươi còn có bảy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục chúng ta thì dùng đây bảy ngày thời gian tìm kiếm tố hinh hoa sở hàn an bài nói tố hinh hoa là cho phụ thân trị liệu kinh mạch không thể thiếu dược liệu trọng yếu nhất định phải đem tới tay để tránh đêm dài lắm n g ộ n g có cái gì đột phá t tình huống lại tìm liền đến không chỉ có chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm thiếu nữ thực lực không tầm thường nhưng là đối với dược liệu sự tình hay là nhất khiếu bất thông tố hinh hoa thích sinh trưởng trên mặt đất thế tương đối cao địa phương bình thường tới nói sơn bích bên trên tương đối phổ biến cho nên chúng ta muốn đi sở hàn sau khi nói đến đây dừng lại một chút ánh mắt nhìn về phía một lần khác sân p h o n g r ộ i ra ngón n g tay chỉ hướng sân p h o n g nói đến vậy thiếu nữ không có bất kỳ cái gì dị nghị nàng lần này ra chính là đến rèn luyện đi nơi nào đối với nàng mà nói đều là giống nhau trước khi lên đường xem trước một chút khối này nghịch lân mảnh vỡ sở hàn cổ tay khe đảo mặc chiếc hộp màu đen xuất hiện trên tay hắn nhẹ nhàng mở ra lập tức một cố mạnh mẽ khí thế đập vào mặt một khối sám v ả y màu trắng nằm tại trong hộp cho người ta một loại vô hình u y áp thật sự là lợi hại lần nữa cảm nhận được cố u y áp này sở hàn vẫn là không nhịn được run sợ ma t h ú cấp sáu h long vương một khối nghịch lân mạnh vỡ liền có thể phát ra dạng này vì thế thật không biết h long vương năm đó là bực nào phong thái sở hàn ngón tay s ở nhẹ nghịch lân mạnh vỡ trong lòng lập tức dâng lên một cố kỳ diệu cảm giác cái này sở hàn có thể cảm giác được tám đạo như có như không yếu ớt liên hệ phân biệt tại tám cái phương hướng khác nhau gần nhất một cái chính là bên người thiếu nữ đây chính là hắc long vương nịch g h lân mảnh vỡ ở giữa cảm ứng đi sở hàn thản nhiên nói không sai ta chính là thông qua cái này phương thức tìm được nơi này thiếu nữ gật gật đầu nói rất tốt chờ ngươi về sau nhớ ta đồng dạng có thể dùng phương thức như vậy tìm tới ta sở hàn t r e o ghẹo giống như nói quỷ tài đi tìm ngươi đây thiếu nữ hơi đỏ mặt t r ậ t giống như là nghĩ tới điều gì sắc mặt đột nhiên biến đổi nói ra sở hàn về sau nếu là ngươi cảm giác được có nghịch lân mảnh vỡ hướng ngươi tới gần nhất định phải chạy ừng ta minh bạch sở hàn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều chuyện này hắn cũng rất rõ ràng h c long vương nghịch lân mảnh vỡ ở giữa tồn tại cảm ứng nếu là có cái khác nghịch lân mảnh vỡ người nắm giữ đến tìm kiếm sở hàn sợ là muốn đối sở hàn bất lợi điểm này nhất định phải phòng hắc long vương long quật bên trong đến tột cùng cất dấu dạng gì bảo tàng ai cũng không biết nhưng là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trong này nhất định sẽ không phải là so bình thường đại bà bối thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này sở hàn vẫn hiểu trong tay hắn nghịch lân mạnh vỡ là mở ra hắc long vương long quật trọng yếu một vòng không có bất kỳ cái gì một m ả n h vụn long quật cũng không thể mở ra lên đường đi chúng ta thời gian cấp bách chương một trăm linh ba gặp nhau lần nữa phục hổ sơn mạch trong rừng rậm hai thân ảnh một chiếc một sau nhanh chóng xuyên thẳng qua khiến chung quanh tiểu động vật nhao nhao né tránh thậm chí một chút sơ dai ma thú cũng không dám tới gần hai người tiến lên phương hướng bên trên một tòa tương đối cao sơn phong nguy nga đứng vững sưu sưu hai thân ảnh xuyên thẳng qua tốc độ rất nhanh xông vào phía trước dẫn đường chính là sở hàn tại sở hàn sau lưng theo sát mà lên là cái k i a thiên huyền cảnh thiếu nữ không nghĩ tới thân thể tố chất của ngươi không tệ a sở hàn không khỏi nết miệng cười cười hắn vốn định mang theo thiếu nữ tiến lên lại bị thiếu nữ cự tuyệt lý do chính là nàng lần này ra ngoài là đến rèn luyện cho dù là đối thân thể lịch luyện cũng là lịch luyện hai người một đường chạy vội không có sử dụng bất kỳ linh lực hoàn toàn là thân thể lực lượng điều này cũng làm cho sở hàn đối với thiếu nữ có chút thay đổi cách nhìn có thể đem võ đạo tu luyện tốt mặc dù không dễ dàng nhưng là cũng không khó có thể đem thân thể tu luyện tốt đó mới là thật lợi hại cái này nhìn yếu đối thiếu nữ tố chất thân thể không kém chút nào tu luyện vạn hóa kim thân quyết trước đó sở hàn đương nhiên đã đạt tới xích kim cảnh giới sở hàn là thiếu nữ t r u n g bước h ừ thiếu nữ trong hơi thở hư lạnh một tiếng nàng đường đường thiên huyền cảnh cừng giả lại bị một cái hóa khí cảnh vũ giả khen ngợi nói không sai thế nhưng là trước mặt thiếu niên này tố chất thân thể mạnh đến biến thai a thiếu nữ càng là g a tốc trong lòng càng kinh ngạc trước mặt thiếu niên này mỗi lần đều có thể xứng đôi bên trên tốc độ của nàng thậm chí thành t ạ o điêu luyện mặc cho nàng như thế nào gia tốc hai người một mực bảo trì nhất đoạn nhỏ bé khoảng cách làm sao truy đều đổi u không kịp đây mà vẫn còn là người ư thiếu nữ ở trong lòng oán trách hào hào theo hai người cực tốc chạy vội dòng suối tiếng nước chạy từ xa mà đến gần dần dần rõ ràng giống dòng suối âm thanh bên trong còn thảm tạp mê mội thú giống lên một tiếng đây hoàn toàn ở sở hàn trong dự liệu dòng suối tồn tại tức là thủy nguyên thủy nguyên chỗ tất nhiên là ma thú thường xuyên hoạt động nơi trốn b ả n h b ả n h b ả n h ngay tại lúc lúc này tường đạo kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển vào hai người trong hai từ trong đó thanh âm bên trong không khó nghe được là có nhân loại tại cùng ma thu chiến đấu sở hàn bên kia xảy ra chuyện rồi chúng ta mau đi xem một chút thiếu nữ thanh âm thanh thúy tại sở hàn sau lưng vang lên sau đó lập tức thay đổi tiến g lên lộ tuyến hướng về tiếng đánh nhau phương hướng chạy ra ngoài ai sở hàn thật sâu thở dài hắn cũng không muốn quản cái gì nhàn sự có thể đi vào đây phục hồi xâm lâm người nếu là không có làm tốt đem mệnh nằm tại chỗ này giác ngộ là sẽ không đi sâu như vậy từ chung quanh tán phát khí tức nhìn lại nơi này đã là tam giai ma thu cấp bốn hoạt động khu vực sở hàn không muốn phức tạp lại dính vào cái gì cái khác phiền phức thế nhưng là sở hàn nghĩ như vậy thiếu nữ kia cũng không phải là nghĩ như vậy nàng dẫn đầu liền xông ra ngoài để sở hàn cực kỳ bất đắc dĩ đành phải đi theo siêu sở hàn hai chân bỗng nhiên phát lực cả người tốc độ tăng vọt cơ hồ là một nháy mắt thì đổi u kịp chạy ở trước mặt thiếu nữ thật nhanh thiếu nữ lập tức kinh ngạc không thôi nàng không có chút nào giảm xuống tốc độ của mình thế nhưng là sở hàn đuổi kịp nàng nhìn rất nhẹ nhàng không nên tùy tiện xuất thủ nhìn xem tình huống lại nói sở hàn một phát bắt được thiếu nữ cổ tay trắng lôi kéo nàng nhảy lên một cái rất nhẹ nhàng nhảy tới đại thụ trên nhánh cây mấy cái lấp mình liền tới đến đánh nhau khu vực hai người dừng bước lại đứng tại trên nhánh cây nhìn xuống dưới chỉ gặp hai tên tuổi không lớn lắm thiếu niên đang cùng một con thân hình khổng lồ cự viên vật lộn cùng một chỗ hai người thiếu niên sau lưng còn che chở một cái hoa dung thất sắc thiếu nữ là bọn hắn sở hàn n mướng mày ba người này hắn nhận biết chính là lúc trước gặp phải khải toàn học viện đệ tử đây là tam giai đ ỉ n h phong ma thú tay lớn ma viên có linh động cảnh đỉnh phong thực lực kia hai người thiếu niên là nửa bước linh động tu vi thiếu nữ chỉ có hóa khí cảnh cựu trọng ba người bọn hắn ngay cả linh động cảnh đều không có đến b sở hàn buông tay nói hừ người khác không biết ngươi ta còn không biết sao ngươi mới không có đơn giản như vậy ai thiếu nữ hừ lạnh một tiếng lập tức trực tiếp nhảy xuống xuất hiện tại ba người này bên cạnh thiếu nữ đột nhiên xuất hiện nhất thời làm đem ba người này giật nảy mình sở hàn ta nhảy xuống ngươi đã nói bảo hộ an toàn của ta ngươi nếu như không ra tay ta khả năng thì bị đây tay lớn ma viên đánh chết thiếu nữ một mặt giảo h o à n nói ai sở hàn t r u n g điệp thở dài cái này tu vi cường hạn thiếu nữ lịch duyệt cũng quá cạn một chút ngay cả những người này là ai cũng không biết cứ như vậy tùy tiện bại lộ hành tung siêu không đợi ba người kịp phản ứng sở hàn thân ảnh xuất hiện tại thiếu nữ trước người trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ phốc một mặt thất kinh trần tư khi nhìn đến sở hàn một m h á y mắt nhịn không được phun tới trên mặt lập tức thay đổi một bộ khinh bị tiếu dung châm t r ọ c nói ra ta còn tưởng rằng có cái gì cao thủ tới cứu chúng ta đó không nghĩ tới tới cái bao cỏ bất quá ngươi tới thật đúng là thời điểm lúc này đệ vào trước mặt trình hướng đông cùng trịnh hạo cũng nhìn thấy sở hàn cùng thiếu nữ tồn tại hai người liếc nhau khoe miệng g ơ lên một vòng cười lạnh giống tay lớn ma viên phát hiện nhiều tới hai người lập tức phát ra gầm lên giận dữ hướng về trình hướng đông cùng trịnh hạo tiến lên chỉ bất quá một màn kế tiếp làm sở hàn cùng thiếu nữ kinh ngạc trình hướng đông cùng trịnh hạo cũng không có đi c h ố n g cự tay lớn ma viên công kích mà là phương hướng ngược hướng về sở hàn cùng thiếu nữ phương hướng lao đến vê anh vê anh vê anh hai người kia sau lưng tức giận tay lớn ma viên đuổi sát theo lại cũng hướng về sở hàn cùng thiếu nữ phương hướng chạy tới cùng lúc đó chính c hướng o trong, n cùng nhìn hàn g cách, liếc sở mắt t bên ra ơ ngươi cơ n mang. Muốn check check hiện Trình g hại trách thì trách thời h rồi. qua quá xuất tốt các ư đông cùng trịnh hạo vọt tới sở hàn cùng thiếu nữ thần kỳ kia thời điểm hai người ăn ý trái phải tách ra từ sở hàn cùng thiếu nữ hai người bên cạnh thân sượt qua người lập tức lại hội tụ vào một chỗ đem sở hàn cùng thiếu nữ xem như cản đường t â m c h á n chạy t r ì n h hướng đông hét lớn một tiếng chất ba người nhanh như chấp giống như chạy ra ngay cả đầu cũng chưa có trở về căn bản không có cô kỵ sở hàn cùng thiếu nữ sinh tử ý tứ ngay tại ba người này chạy đi thời điểm tay lớn ma viên ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân r ơ i lên cánh tay tráng kiện hướng về thiếu nữ vô tới tay lớn ma viên cánh tay tráng kiện cùng thiếu nữ mảnh khảnh dáng người tạo thành t r ê n lệch rõ ràng nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy khẳng định cảm thấy thiếu nữ sẽ bị tay lớn ma viên một bàn tay trục chết thiếu nữ lập tức ngây dại không phải là bởi vì trước mặt tay lớn ma viên mà là vừa rồi ba người kia sở tác sở vi như thế thành thạo phối hợp chỉ sợ không phải lần thứ nhất làm như vậy đi ngươi ngu rồi sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên đem thiếu nữ kéo về đến hiện thực ở trong tới b à ảnh thiếu nữ d ư ơ n g mắt trong n g á y mắt chỉ gặp sở hàn tráng kiện thân ảnh ngăn tại trước mặt một con hiện r a xích kim sắc quang mang cánh tay đón nhận tay lớn ma viên cánh tay tráng kiện vậy mà đem tay lớn ma viên cánh tay vững vàng kéo lại giống tay lớn ma viên phát ra một đạo gầm thét l ự chương lần nữa tăng t h ê một trăm linh bốn đố ngộ sở hàn giống như một đạo kinh lôi tại lòng của thiếu nữ bên trong nổ vang nàng lần đầu tiên trong đời rời đi sư môn nhập thế sông sáo sư tôn nhiều lần cường điệu để nàng không nên tùy tiện tin tưởng hắn người thế đạo lòng người không cổ nhưng là nàng thủy trung vẫn là quá mức đơn thuần làm nàng nhìn thấy ba người kia không cách nào ngăn cản tay lớn ma viên thời điểm liền muốn r u ô i ra viện trợ c h i thủ nhưng không ngờ bị bọn hắn lợi dụng trở thành chạy trốn tấm mục ta hiểu được thiếu nữ ánh mắt trở nên tỉnh táo rất nhiều gương mặt xinh đẹp bên trên bịt kín một tầng xương l ạ n h nếu như không phải sở hàn có thể ngăn cản được đây tay lớn ma viên công kích hai người bọn họ sợ là bỏ mạng ở nơi này bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút thiếu nữ bản thân thể nghiệm về sau rốt cuộc hiểu rõ sư tôn ý tứ trong lời nói người minh bạch liên tốt thành trấn bên trong còn vẫn tốt một khi đến trong rừng rậm đều là kẻ liều mạng vì sống sót sự tình gì đều làm được sở hàn nhắc nhở ừ thiếu nữ trùng điệp gật đầu nàng quay đầu muốn nhìn ba người chạy trốn phương hướng trong lòng một trận băng hàn giống ngay lúc này tay lớn ma viên phát ra một đạo gầm thét nâng lên một cái khắc cánh tay đối sở hàn chính là một t r ư ở n g tay lớn ma viên tay không cực lớn một tát này giống như là một cái đại quạc hương bù đập tới đến trả mang theo kình phong vụ vụ nhấc lên quần quận khí lãng ngươi không phải là đối thủ của ta sở hàn ngước mắt nhìn tay lớn ma viên thản nhiên nói cái này tay lớn ma viên chỉ là tam giai ma thú nếu như đặt ở trước đó không lâu sở hàn thấy được nhất định sẽ đào tẩu dù sao con ma thú này có thể so với linh động cảnh cừng giả nhưng là bây giờ sở hàn đạt được vạn hóa đạo truyền thừa trải qua vạn hóa đế tôn tẩy lễ vạn hóa kim thân quyết đã đạt đến xích kim cảnh giới tại thân thể cường độ bên trên liền đã đạt đến tam giai ma thu cấp bậc vẹn vẹn thân thể mà nói sở hàn cùng đây tay lớn ma viên tương xứng sở hàn đối mặt gào thét mà đến tay không tuyệt không kinh hoảng tại tay lớn ma viên trước mặt ngâng lên nằm đấm trực tiếp n ê n h đón tiếp lấy vê anh một đạo tiếng nổ vang lên tay lớn ma viên tay không cùng sở hàn nắm đấm đánh vào nhau trận này đối công không có chút nào sức tưởng tượng chính là đơn giản thân thể lực lượng va chạm mạnh mẽ va chạm trực tiếp nhấc lên một đạo khí lãng sở hàn cùng tay lớn ma viên đồng đều duy trì va chạm tư thế ai cũng không có hướng lui về phía sau một bước thân thể cường hãn tố chất đều là hóa giải đối phương lực lượng giống tay lớn ma viên lần nữa phát ra gầm lên giận dữ hai con ngươi trở nên đỏ ngầu cái đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này nhân loại thậm chí trong nội tâm đã bắt đầu hoài nghi hắn thật là nhân loại sao đối bính về sau sở hàn bông u ra tay lớn ma viên cự trưởng hướng lui về phía sau mở một bước ta vô ý cùng ngươi khó xử chúng ta còn có sự tính khác gặp lại sở hàn kéo lên một cái lâm vào trầm tư thiếu nữ một cái lắc mình biến mất tại trong rừng rậm chỉ để lại cái kia âm thầm khiếp sợ tay lớn ma viên tay lớn ma viên không có tiếp tục đuổi sở hàn đặt tới ma t h ú cấp ba đã có linh trí cái đó minh bạch sở hàn không muốn cùng cái đó chiến đấu mà lại cái đó muốn truy đuổi mục tiêu cũng không phải là sở hàn hai người sở hàn ngươi vì cái gì không đuổi theo ba người kia thiếu nữ lần này không có dây giụa mặc cho sở hàn đem nó ôm vào trong ngực trong lòng còn đang vì chuyện mới vừa phát sinh canh cánh trong lòng mục tiêu của ta là tố hinh hoa bọn hắn chỉ là một chút a miêu a cầu thôi còn chưa đủ tư cách để cho ta đuổi theo bọn hắn sở hàn lắc đầu thản nhiên nói thân thể của ngươi là thế nào tu luyện lại có thể tay không cùng tam g a i ma t h ú chống lại thiếu nữ nghi ngờ hỏi ta tại thanh đàm bên trong c h ữ a thương cho ngươi về sau cơ duyên xảo hợp đạt được một chút kỳ ngộ tố chất thân thể được tăng lên thì biến thành bộ dáng bây giờ bất quá ta tu vi võ đạo vẫn chỉ là hóa khí cảnh cho nên một hồi nếu như khi nhìn đến cái gì cảnh tượng còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ không nên tùy tiện ra tay giúp đỡ sở hàn vừa cười vừa nói cũng không có giấu giếm cái gì ta biết đá thiếu nữ hờn d ỗ i một câu giống như là nũng nịu kỳ ngộ thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng mê viễn sát thái chữ này cơ hồ là mỗi cái vũ giả đều tha thiết ước mơ đúng a may mắn ta được đến kỳ ngộ không phải tình cảnh mới vừa rồi sợ là muốn bị kia tay lớn ma viên đập tan xương nát thịt sở hàn hí hư nói thiếu nữ dựa vào tại sở hàn trong ngực một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn kiên nghị bên mặt bên trên trải qua sự tình vừa rồi nàng cùng sở hàn quan hệ thân cận rất nhiều trên đường đi thiếu nữ không nói thêm lời nào chỉ là tĩnh tĩnh hầu ở sở hàn bên cạnh thân nhìn về phía sở hàn ánh phía về sở m ắ tố trở thời trôi r sở nên càng ngày càng nu、hòa. Nửa ngày thời gian trôi qua, sở hàn qua, hòa. t tới cục c đi sơn m ạ hinh d ư ớ c h â trên c â n nổi lên n hoa à làm n nhạt lôi điện quan mang, cả người vọt làm được tốc độ lần nữa nhanh vọt tốc một lôi được độ đ cả ạ n cũng không lâu lắm liền đến đến sần núi trên vách hình lâu lắm đá. Tố o sở hàn liếc mắt liền thấy được trên vách đá leo trèo sinh trưởng đoá hoa màu trắng những n à y đoá hoa màu trắng có năm mai cánh hoa hiện ra hình bầu dục hình dạng sinh trưởng vô cùng tốt không nghĩ tới thuận lợi như vậy sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái hài lòng độ cong hắn đem thiếu nữ bông xuống một người hướng về phía trước mấy cái lắc mình liền tới đến trên vách đá dựng đứng bắt đầu ngắt lấy tố h ì n h hoa mặc dù tố h ì n h hoa coi như phổ biến nhưng là cái đó đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh bất lợi cho ngắt lấy đây cũng là luyện đan sư công hội không có tố h ì n h hoa nguyên nhân sở hàn nghĩ đến đã lần này có cơ hội không bằng chọn thêm hái một điểm cất giữ trong luyện đan sư công hội cung cấp cái khác luyện đan sư sử dụng dù sao hắn dùng lâu như vậy miễn phí dược liệu dù sao cũng nên làm một điểm cống hiến mới lạ thiếu nữ đứng tại trên vách đá ngựa đầu nhìn xem cái kia ngay tại ngắt lấy tố h ì n h hoa thân ảnh giờ này khắc này trời chiều ngã về tây dư huy chiếu rọi trên bầu trời phảng phất có một mồi lửa đ a n g thiêu đốt đám mây ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu rơi vào sở hàn trên mặt đem hắn khuôn mặt hình dáng chiếu rọi phá lệ sáng tỏ trong bất chi bất giác thiếu nữ vậy mà thấy có chút n gây dại hô hô hô bàng bạc thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hướng về trên vách đá hội tụ mà đi hội tụ vị trí trung ương chính là thiếu nữ kia lúc này sở hàn cũng phát hiện nơi này dị thường hắn ngừng ngắt lấy tố h ì n h hoa động tác quay đầu hướng về thiếu nữ nhìn lại chỉ gặp thiếu nữ một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm ánh mắt mê ly biểu lộ say mê mảnh mai thân hình như có như không giống như là ở vào một cái khác không gian đây là đố nộ sở hàn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Thiếu nữ này vậy mà tại nơi nữ này này mà vậy lúc à vào này một động, trong thiên theo cục nước, chung đá đầu nhập vào trong nước, nổi lên đạo đạo Đạo địa đều đi quanh Siêu. nhập nổi lên gọn sóng. khiến linh sóng nổi lên. khí, gió l ba này sở hàn hai chân bỗng nhiên phát lực cả người hướng lui về phía sau mở cùng thiếu nữ kéo ra một khoảng cách phòng ngừa đi q u ấ y dày đến nàng nộ h i ể u trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu có người cuối cùng cả đời đều không có đốn nộ qua một lần nộ hiểu trạng thái d ư ớ i được lợi rất nhiều tu luyện làm ít công to là tất cả vũ giả đều theo đuổi trạng thái nhưng là có một chút chỗ xấu chính là dễ dàng bị ngoại giới hoàn cảnh trô đánh gãy một khi đánh gãy thì khó trở về sở hàn ngưng mắt quét về phía bốn phía cẩn thận quan sát đến hết thẻ t r u n g quanh không cho phép bất luận kẻ nào q u ấ y dày đến thiếu nữ đốn nộ chương một trăm linh năm thiên tài địa bảo chơi chiêu xéo xuống sắc trời dần dần muộn thiếu nữ suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong đó trong mắt của nàng đây bên trên loan trên vách đá một ngọn cây cọn cỏ đều trở nên khác biệt thiếu nữ ánh mắt từ mờ mịt dần dần biến thành minh ngộ tựa hồ suy nghĩ minh bạch một chút đạo lý khám phá một ít chuyện hô hô hô chung quanh thiên địa linh khí xoay quanh quan xoắn càng tụ càng nhiều dần dần nồng đậm như thực chất thiếu nữ cứ như vậy đứng l ặ n g lặng, lặng phảng phất không cảm giác được thời gian lưu động khí tức trên người nàng theo chung quanh thiên địa linh khí dày đặc chậm rãi phát sinh biến hóa trong bất chi bất giác thiếu nữ trên thân nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt thiên huyền cảnh cường giả khí tức một lần nữa trở về không chỉ có như thế thiếu nữ khí tức trên thân không ngừng kéo lên dần dần đạt đến một cái gần như báo hòa trình độ sở hàn ngưng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa thiếu nữ cảm thụ được thiếu nữ khí tức trên thân hít một hơi thật sâu dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm c ư ờ i nhạt nói xem ra có kỳ nộ g không chỉ ta một người muốn đột phá sở hàn cảm giác nhạy cảm đến thiếu nữ trên người linh lực ba động rõ ràng thiếu nữ đang ở tại một cái thời khắc mấu chốt cô này dị thường ba động ngay ở phía trước ngay tại lúc lúc này một đạo thanh âm rất nhỏ chuyển vào sở hàn trong t hai lập tức đưa tới sở hàn chú ý sở hàn lập tức đề cao cảnh giác thiếu nữ đang sắp đột phá thời khắc này không rung quái dày hắn tìm theo tiếng nhìn lại đ ố n g nhiên trông thấy ba người chính là mới vừa rồi chạy mất ba cái kia khải toàn học viện đệ tử lại là bọn hắn sở hàn trong lòng dâng lên một cỗ lanh ý Siêu. sở hàn mắt cá chân khẽ động thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy chân núi ba người hướng về linh khí nồng đậm giữa sườn núi nhìn lại t r ì n h hướng đông khỏe miệng giơ lên một cái đường cong lập tức trên mặt cười nhạt một tiếng nói ra cái này sơn bích bên trên linh khí so địa phương khác dày đặc được nhiều nhất định có thiên tài địa bảo hướng đông ta cảm thấy chúng ta cần phải trở về uy nguyên quả đã tới tay không cần thiết tại cái này trong rừng rậm dừng lại trần tư cau mày nói nàng đối với cái kia tay lớn ma viên còn lòng còn sợ hãi đúng vậy a hướng đông hiện tại chúng ta đi tương đối sâu xâm lập bên trong càng ngày càng nguy hiểm a chính hạo cũng đi theo phụ hòa nói sợ cái gì ba người chúng ta người hai cái dưới bộ linh động một cái hóa khí cảnh cựu trọng ăn hết đây quy nguyên quả thì đều tiến vào linh động cảnh đến lúc đó còn sợ kia tay lớn ma viên không thành trình hướng đông lắc đầu một mặt kiêu căng thế nhưng là bây giờ không phải là an quy nguyên quả thời cơ tốt ta trong rừng giấm nguy hiểm như vậy chúng ta hay là trước tiên lui ra ngoài đi trần tư lần nữa khuyên căn nói nếu là không có phát hiện nơi này dị thường chúng ta khẳng định phải đi ra chỉ bất quá thiên tài địa bạo trước mắt nếu là không nhìn một chút ta sao có thể cam tâm trình hướng đông hai con ngơi ư ngóng nhìn giữa sườn núi sơn bích trong con mắt hiện lên một vòng tham lam thế nhưng là trần tư vẫn có chút chăn trở không nhưng nhị gì hết tư tư chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được thiên tài địa bảo sao chúng ta đều đã tới đây coi như không chiếm được luôn luôn phải coi trọng một chút biết là cái gì đi mẹ nó l i ề u mạng đi xem một chút lần này x o n g chúng ta thì về học viện chính hạo cắn răng một cái dậm chân một cái hạ quyết tâm thiên tài địa bảo ai không muốn muốn đây chính là bình thường khó gặp thậm chí cả một đời đều không gặp được mấy lần thiên tài địa bảo lúc này một đạo mang theo t r e o tức thanh âm vang lên lập tức một thân ảnh đi ra chính là sở hàn sở hàn khỏe môi nết lên kỳ dị tiếu dung nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua ba người này trong lòng buồn cười ba người này lại đem thiếu nữ đốn ngộ xem như thiên tài địa bảo đây sức tưởng tượng đủ phong phú khải toàn học viện đệ tử chỉ là như vậy kiến thức sao sở hàn âm thầm lắc đầu phàm là có chút trong mắt đều có thể nhìn ra sơn bích bên trên xoay quanh thiên địa linh k h í chính là có người tại tu luyện mà không phải tự nhiên tiên thiên là ngươi ba người nghe được thanh â m về sau đều là giật mình khi bọn hắn nhìn thấy sở hàn gương mặt lúc vẻ mặt kinh ngạc lập tức tiêu tán xuống dưới không nghĩ tới ngươi lại còn còn sống trần tư dễu cợt một tiếng tại bọn hắn thoát ly tay lớn ma viên thời điểm nàng cũng đã đem sở hàn xem như là một người chết ha ha ha ha ha đột nhiên trình hướng đông ngửa đầu cười to mở rộng bước chân hướng về sở hàn đi qua trong mắt lóe ra chế dễu còn mang nói ra ngươi cái này mạng người vẫn còn lớn à. đã tới cũng đừng đi cho chúng ta xung ố p h ò n g nếu là ngươi lần nữa may mắn sống tiếp được nói không chừng ta sẽ khẳng khái phân cho ngươi một chút bà bối trình hướng đông vừa nói t r ì n h hạo cùng trần tư trên mặt đều toát ra một vòng nhẹ nhõm nếu là có người có thể dò đường nguy hiểm của bọn họ hệ số thì thấp rất nhiều ta nếu là không đâu sở hàn thản nhiên nói trong mắt của hắn nổi lên trận trận lãnh mang ba người này hố hắn một lần không nói còn muốn hố lần thứ hai đây nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi chính hướng đông giật giật cổ tay phát ra cạc cạc nhảy nhảy tiếng vang trên mặt uy hiếp ý vị lộ rõ trên mặt trên thân phát ra khí thế cường hãn hiện ra nửa bước linh động cảnh giới ba động ngây thơ sở hàn lắc đầu khoe môi nết lên một vòng cười lạnh nhàn nhạt nói ra chỉ bằng ngươi đây đầu góc heo không biết ba người các ngươi là thế nào đi đến nơi này ngươi liền không có nghĩ tới ta là thế nào sống s ó t s a o sở hàn nhất thời làm trần tư cảm giác được một tia bất an tay lớn ma viên tam giai ma thú thực lực cường hãn ba người bọn họ rõ như ban ngày trần tư không có chút nào nghĩ tới sở hàn sẽ tiếp tục sống mà bây giờ sở hàn không chỉ có sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ trên thân còn một điểm tổn thương đều không có đây có chút thái khác thường khác thường để trần tư cảm thấy có chút đáng sợ h ừ bất quá là may mắn mà thôi chính hướng đông tiếp tục hướng phía trước cắt bước nhìn về phía sở hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái tiểu châu chấu tựa h ồ một cái ngón tay đều liền có thể đem sở hàn đẻ chết trình hướng đông một mặt khinh miệt hắn căn bản không có đem sở hàn để vào mắt tới đối đầu chính là một mặt lạnh nhạt sở hàn giống như là đây hết thể đều không có phát sinh ở trên người hắn không có bất kỳ cái gì khẩn trương bất an sở hàn càng là bình tĩnh chân tư càng là bất an hướng đông cẩn thận a chân tư rốt cục nhịn không được hô một tiếng chân tư sự lo lắng của ngươi có chút q u á a hướng đông nói thế nào cũng là nửa bước linh động cảnh giới cao thủ tiểu tử kia bất quá là hóa khí cảnh tứ trọng a làm sao hóa khí cảnh thất trọng rồi chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi chính hạo lập tức lông mày một đám cảm thấy có điểm gì là lạ người nhớ không lầm ta nhớ được cũng là hóa khí cảnh tứ trọng nếu như không phải hắn mấy ngày nay một phá như vậy chỉ có một lời giải thích trần tư thanh â m lộ ra c h ầ m hơn cái gì giải thích chính hạo cảm giác mình toàn thân lạnh siêu siêu ngay cả không khí đều tỏ khắp lấy khí tức kinh khủng hắn ẩn giấu thực lực trần tư từng chữ từng câu nói đây là nàng có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất nàng không cho rằng một người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục đột phá ba đẳng cấp càng không cho rằng hóa khí cảnh có thể lông tóc không hao tồn tại tay lớn ma viên công kích đến thoát đi hừ liền xem như che giấu thực lực lại như thế nào trung quy bất quá là cái hóa khí cảnh thất trọng tiểu tử trình hướng đông hừ lạnh một tiếng trần tư cùng trịnh hạo nói chuyện hắn tất cả nghe trong thai hai con ngươi danh mánh nhìn chằm chằm sợ hàn khí thế bàng bạc vung ra một quyền một quyền này quyền thế hung hãn cương manh bá đạo uy lực hoàn toàn ở giang đức thịnh phía trên coi là thật không hổ là khải toàn học viện đệ tử chỉ là những này tại sở hàn trước mặt đã không quan trọng gì nửa bước linh động còn lâu mới là đối thủ của hắn sở hàn đối mặt trình hướng đông một quyền không tránh không né ngay cả linh lực đều không c ó sử dụng chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay nên đón tiếp lấy chương một trăm lẻ sáu hoa tích n g u y ệ t không biết tự lượng sức mình trình hướng đông trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt Tu Vi chính ủ a ắ hắn n đến nửa bước linh động cảnh niên, đã đạt trước mặt hắn thiếu niên, Tu hóa bước giới, chỉ có Vi h mà k c ả t hướng ấ t trọng. n g Hai ờ i i cảnh g i h lệnh, chính h là n một đạo k ô thể vượt Trình hồng hướng qua cầu. đông có tự tin trực tiếp diệt sở hàn lại thêm hiện tại sở hàn vậy mà không tránh không né thậm chí ngay cả linh lực đều không có sử dụng liền muốn dùng tay không nên tiếp nắm đấm của hắn đơn giản chính là muốn chết đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi t r ì n h hướng đông trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh cho tới bây giờ không người nào dám dạng này đón hắn năm đấm ngươi cho rằng ngươi là tay lớn ma viên sao t r ì n h hướng đông trên nắm tay linh quang c h ấ p động nửa bước linh động kình khí cuồng quyển mã xuất mang theo cương mạnh bá liệt kinh khủng lực đạo trực tiếp đánh phía sở hàn hắn còn ẩn ẩn có chút lưu thủ sợ sơ ý một chút đem sở hàn cấp đánh cho tàn phế liền không có cách nào cho bọn hắn dò đường ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên t r ì n h hướng đông trong tưởng tượng sở hàn bị h oanh nằm xuống cảnh tượng cũng không có sở hàn chỉ gặp chính hắn nắm đấm bị sở hàn vững vàng tiếp nhận cái này trấn t ư cùng trịnh hạo liếc nhau một cái đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc hai người bọn hắn ở một bên nhìn rất rõ ràng sở hàn một chút xíu linh lực đều không có sử dụng hoàn toàn nương tựa theo thân thể lực lượng cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi đem trình hướng đông nắm đấm chặn cái này sao có thể trấn t ư cảm giác đầu của mình sắp nổ tung trình hướng đông thế nhưng là nửa bước linh động cảnh giới vũ giả nàng rất rõ ràng trình hướng đông một quyền mạnh bao nhiêu hắn quả nhiên che giấu thực lực trần tư càng thêm kiên định vừa rồi phỏng đoán đôi mắt đẹp của nàng rơi vào sở hàn trên mặt trong con mắt đều là thật sâu kiến kỵ cái này nhìn so với nàng n h i ê n c ứ g k ỷ còn muốn nhỏ thiếu niên lại có đáng sợ như vậy thực lực hóa khí cảnh tứ trọng là giả hóa khí cảnh thất trọng cũng là giả như vậy hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu trần tư hoàn toàn đoán không được có thể vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng thì ngăn trở t r ì n h hướng đông một quyền này chính là vừa rồi đụng phải tay lớn ma viên đều không có như thế ổn đụng phải thiết bản chính hạo trên mặt cũng t r ắ n g bệnh hắn hiện tại đã biết rõ sở hàn câu nói kia ngươi liền không có nghĩ tới ta là thế nào sống sót thực lực của người này so tay lớn ma viên còn mạnh hơn chính hạo khỏe miệng bắt đầu co c ắ p lần này sự t ì n h không dễ làm mặc dù tay lớn ma viên đã co linh trí nhưng là trung quy là ma thú thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này là người a ngươi trình hướng đông cũng đã nhận ra không đúng dùng sức muốn đem nắm đấm của mình rút ra thế nhưng là s ợ hẳn cỡ nào khí lực thì ngay cả tay lớn ma viên đều rút ra không được bàn tay trình hướng đông làm sao có thể rút đến l í n ra vung tay trình hướng đông hét lớn một tiếng nhưng như c ũ vô luận như thế nào dùng sức đều không thể đem con kia bị nắm chặt nắm đấm rút ra trấn tư cùng trịnh hạo hai người thấy cảnh này đều là bị khiếp sợ nói không ra lời trình hướng đông là nửa bước linh động tu vi có thể ngay cả linh lực đều không cần thì hoàn toàn nghiền ép t r ì n h hướng đông khiến t r ì n h hướng đông không hề có lực hoàn thủ thiếu niên này đến tột cùng mạnh bao nhiêu lần này coi như dạy cho ngươi một bài học đi sở hàn g trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tựa hồ căn bản không có ra sao dùng sức loại này phong khinh vân đạm tư thế càng làm cho trần tư kinh hại không thôi giang giác. sở hàn g tiếng nói vừa dứt giữa ngón tay bỗng nhiên phát lực mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt nghiền ép tại t r ì n h hướng đông trên nắm tay trực tiếp đem t r ì n h hướng đông nắm đấm bóp cái phấn thoái a a a a a a a a a a c h ì n h hướng đông phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt chỉ là tại hắn kêu ra tới trong nháy mắt sở hàn một bạt hai tát đi qua ba thanh âm thanh thúy vang vọng xâm lâm cường đại lực đạo trực tiếp đem trình hướng đông đánh ngất xịu quá khứ bình trình hướng đông ngã nhào trên đất trắng bệnh gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên một cái màu đỏ trường ấn trường ấn càng ngày càng cao bày biện ra rõ ràng năm ngón tay rõ ràng bộ dáng、T. Trần Tư trịnh hít cùng hạo vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía sở hàn ánh m khí phía về sở ắ thoáng đã thời n h sợ gian h trần i không nghe tư ờ i đầu kịch trấn phảng phất đưa thân vào cuồng phong sóng lớn bên trong lập tức không có đứng vững ngồi sập xuống đất ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi đạt đến cực hạn quy nguyên quả cho ngươi thả chúng ta trần tư bên cạnh t r ì n h hạo sắc mặt ngưng tụ lấy dũng khí đối mặt sở hàn song quyền vẹn vẹn cầm trong lòng bàn tay đều là mồ hôi các ngươi có tư cách bàn điều kiện sao sở hàn cười nhạt một tiếng chỉ bất quá cái nụ cười này xem ở trần tư cùng t r ì n h hạo trong mắt giống như k i ể u ưu địa ngục giống như ma quỷ kinh khủng tại sở hàn một bàn tay đập choáng trình hướng đông thời điểm hai người liền đã từ bỏ chống cự cấp cho ngươi trần tư cổ tay k h ẽ động trên tay xuất hiện một cái thuần trắng quả hình dung giống như áp lực toàn thân trong suốt mang theo một cỗ thấm vào ruột gan hương khí để cho người ta hận không thể muốn cắn một cái tựa hồ là bởi vì quá mức sợ hãi trần tư trực tiếp đem quy nguyên quả ném cho sở hàn quả nhiên là quy nguyên quả sở hàn tiếp vào quả về sau vẹn vẹn nhìn lên một cái liền đã xác định quả chủng loại là thuần chính quy nguyên quả Nghĩ không ra còn ngoài muốn. hàn thu hoạch ra có ý、muốn. Sở đây e m một quy nguyên quả Quy quả quả. quả nguyên thu nguyên thuộc hữu tu xuống hiệu hy bên trong. tương cần cắn một cái, liền có thể tăng lên vũ giả tu vi, đối linh động cảnh trở xuống vũ giả hiệu quả tốt nhất. giới giả giả vật thể trở tốt chữ chỉ Chỉ được đối Đối đ cái, có về vũ vi. vũ cũng là ba người này mạo hiểm tìm kiếm quy nguyên quả nguyên nhân ba người bọn họ muốn mượn từ quy nguyên quả đột phá đến linh động cảnh cảnh giới chỉ là lòng tham không đủ rắn mất voi cuối cùng ngay cả quy nguyên quả đều bồi thường ra ngoài các ngươi có thể lăn đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa sở hàn lườm hai người một chút lạnh giọng quát khe nói mặc dù hắn không cùng bọn hắn hứa hẹn cái gì nhưng là đạt được quy nguyên quả thả bọn họ đi cũng không có vấn đề gì đi trần tư cùng trịnh hạo liếc nhau lập tức co c ẳ n g liền chạy hai người bọn hắn một khắc đều không muốn lại đợi ở chỗ này đơn giản so đối mặt tay lớn ma viên còn muốn đáng sợ đối mặt tay lớn ma viên còn có sức chống cự thế nhưng là đối mặt cái này cường hãn thiếu niên thần bí trong lòng bọn họ một điểm ngọn nguồn đều không có c h ờ một chút ngay tại hai người vừa mới chạy đi thời điểm sở hàn thanh âm sâu kín vang lên đạo thanh âm này phảng phất mang theo ma lực nhất thời làm trần tư cùng trịnh hạo dừng bước thân thể không ngừng run rẩy quy nguyên quả đều cho hắn hắn còn muốn làm gì lòng của hai người đều nâng lên cổ họng mặt mũi tràn đầy sợ hãi xoay đầu lại đem các ngươi đồng bạn mang đi sở hàn nhàn nhạt lên tiếng hắn rất xem thường loại này đem đồng bạn vứt bỏ người liền như là mấy người này tại đối mặt tay lớn ma viên lúc sở tác sở vi hoàn toàn là một bộ tùy tiện bán người tư thế võ đạo tu luyện tâm tính rất trọng yếu vô luận làm chuyện gì đều muốn làm được không thẹn lương tâm chỉ có dạng này mới có thể linh hồn thông thấu suy nghĩ thông suốt trở thành một phương cường giả sở hàn nói xong câu đó về sau quay người liền rời đi sở hàn không muốn lung tung giết người đối với bọn hắn lúc trước sở tác sở vi đem trình hướng đông giáo huấn một lần đã đầy đủ nhất là đạt được quy nguyên quả về sau hắn đã không muốn lại làm khó hai người kia chuyện này đến nơi đây có thể kết thúc sở hàn g tại trong rừng cây lên lên xuống xuống mấy cái lắc mình liền tới đến một cái cây trên nhánh cây xa xa nhìn qua thiếu nữ kia giờ này khắc này thiếu nữ trên thân b ị kín một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đây mông mông lung lung vầng sáng là gần như thực chất thiên địa linh khí ông ông ông cũng không lâu lắm thiếu nữ trên thân liên tục nổi lên mấy đạo ba động khí thế trên người đạt đến một cái đ ỉ n h phong vê anh đột nhiên thiếu nữ khí thế trên người tăng vọt ngưng tụ ở chung quanh thiên địa linh khi thuận nàng quanh thân lỗ chân lông cuồng dũng tới khiến thiếu nữ đưa thân vào ánh sáng nhạt bên trong phảng phất giống như cựu thiên tri thượng nữ thần sán lạn tươi đẹp sau một hồi lâu thiếu nữ thân thể chấn động một cái hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay liên tục đánh ra cái này đến cái khác thủ hấn tiến vào trạng thái tu luyện đốn nộ kết thúc sở hàn gật gật đầu thiếu nữ lần này lập tức thời gian rất dài xem ra nhìn thấu rất nhiều thứ tu vi tiến bộ cũng cực kỳ rõ ràng chí ít đột phá nhất trọng cảnh giới hô hô thiếu nữ cảnh giới vững chắc một chút về sau thu liễm khí tức trên thân trong mắt đẹp hiện lên một vòng sáng trói tinh mang cả người nhìn thần thái sáng láng tinh thần không ít siêu sở hàn từ trên nhánh cây nhảy xuống rơi vào thiếu nữ trước người chúc mừng ngươi đột phá sở hàn cười nhạt một tiếng đưa lên một tiếng chúc phúc tạ ơn thiếu nữ chả một cái nụ cười ngọt ngào cảm thụ được trên thân tràn đầy lực lượng cảm giác có loại cảm giác không chân thật t h ụ thương lâu như vậy đều nhanh quên mình là cái thiên huyền cảnh cừng giả ta phải đi về thiếu nữ nhìn thật sâu một chút sở hàn trong mắt phức tạp và phần đối với cái này lịch luyện bên trong gặp phải thiếu niên nàng có chút không mỏ ra mình là dạng gì cảm giác có lẽ về sau sẽ còn gặp lại lần nữa đi thiếu nữ mơ hồ sờ lên trên tay chữ vật giới chỉ bên trong có một khối hắc long vương nghịch lân mảnh vỡ từ khối này hắc long vương nghịch lân mảnh vụn bên trên nàng có thể cảm giác được kia yếu đ ớt dây tóc liên hệ không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy đã đến thiếu nữ âm thầm cảm thán một câu sư tôn cho nàng kỳ h ạ chính là đột phá nhất trọng tu vi nhớ tới đoạn này thời gian cùng sở hàn trung đụng từng ly từng tí phảng phất giống như một giấc n g ộ u cầm tới tố hinh hoa về sau ta cũng muốn trở về sở hàn gật gật đầu hắn rời đi giang tuyết thành rất lâu không biết sở ra biến thành hình dáng ra sao phụ thân sẽ có hay không có sự tình hai song tố h ì n h hoa hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại phục hổ sân mạch thiếu nữ cuối cùng lưu luyến nhìn sở hàn một chút liền c h u y ể n khai ánh mắt đem trong lòng suy nghĩ lung tung không hề để tâm bước liên tục nhẹ nhàng quay người rời đi Bạch! bầu biến loại vạch Thiếu nữ thân ảnh lên, không hư phá nháy không không thấy trời, trong mắt mất gian, xuyên qua nữ lên, lăng rộng lớn nữa. gì độ, Thiếu nữ thân ảnh biến mất một mắt, một đạo thanh ảnh nhẹ nhàng chuyển biến nữ ngáy âm đạo vào sở hàn trong thai. Trước trở về. Hòa tích nguyệt. thiếu thân trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt.、Nên、ngắt lấy tố rời hoa.、Sở、hàn nhìn nữ ảnh phương hướng, mang nụ Nên hình hàn Hòa đi cười Sở Sở về. lấy xem quay đầu nhìn về phía kia che kín tố h ì n h hoa vết đá hai chân bỗng nhiên phát lực lập tức thì nhảy lên thành thạo đem tố h ì n h hoa h á i xuống ném vào chữ vật giới chỉ bên trong một chút liệt động tác nước chảy mây trôi không có chút nào tắc đường về sở hàn đem tố hinh hoa cất kỹ về sau vừa lòng thỏa ý quan sát một chút phương vị hướng về giang tuyết thành phương hướng vọt đi cùng tới thời điểm tâm tình khác biệt lần này đi đi tiểu đêm trên đường sở hàn trong lòng rất có lực lượng vạn hóa kim thân quyết mang đến cho hắn tăng lên để hắn có thể trực diện đối mặt bất luận cái gì tam giai ma thú âu ngao ngao ngao ngao sở hàn vọt đi một khoảng cách về sau nghe được một đạo sói chu thanh âm chính là lúc đến gặp phải ám dạ phong lan siêu siêu siêu sở hàn tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều không ngừng lấp lõe thân hình tại đây ưu ám trong rừng rậm giống như quỷ mị rất nhanh sở hàn liền xuyên qua ám dạ o phong lang hoạt động khu vực tránh đi cùng ám dạ o phong lang v à chạm sở hàn cũng không phải sợ bọn này ám dạ o phong lang hắn khi lấy được c h u y ể n thừa trước đó liền có thể thoát khỏi ám dạ o phong lang bày lang thú chi hiện tại hắn vạn hóa kim thân quyết đã đạt đến xích kim cảnh giới liền xem như giết tới mấy cái ám dạ o phong lang đều là không thành vấn đề sở hàn chỉ là không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này ám dạ o phong lang là quần cư ma thú tất nhiên sẽ có một cái khiến bảy lang tâm phúc đầu lang hiện tại cùng dạng này đoàn thể ma t h ú phân cao thấp cũng không có cái gì c h ỗ t ố t sở hàn rời đi ám dạ o phong lang hoạt động khu vực về sau t r u n g quanh cây cối dần dần trở nên đến thưa thớt lại qua trong đoạn thời gian sở hàn triệt để đi ra mảnh này xâm lâm lại xuất hiện tại người ở thưa thớt trên đường nhỏ hắn nhận ra đầu này tiểu đạo cuối cùng chính là giang tuyết thành sở hàn dưới chân ẩ n ẩ n lóe ra hào quang v à n ó n g chạy vội tốc độ đạt đến một cái độ cao mới tới thời điểm sở hàn dùng không đến một ngày thời gian lúc trở về sở hàn cảm thấy có thể đuổi tại trước hừng đông sáng trở lại giang tuyết thành nắng gắt mới lên thần hy chiếu sáng đại địa bùi cỏ bên trên lưu lại cách đêm h ạ s ư ơ n g tại ánh nắng chiếu rọi chiết xạ ra khác biệt sắc thái hương thơm không khí nhắc nhở lấy vãng lai người đi đường một ngày mới đến giang tuyết thành nam thành môn phủ thành chủ thủ vệ binh thật sớm giao ban đội cương vị bọn hắn cầm trong tay trường thương tinh thần sung mãn bắt đầu mới một ngày thành phòng công việc có vẻ giống như có người đột nhiên một người thủ vệ híp mắt nhìn bên ngoài thành phương xa hốt hoảng có bóng người hắn rủi mắt một cái ý tứ đến đây tựa hồ cũng không phải là ảo giác theo cái này thủ vệ thanh âm cái khác thủ vệ đều hướng về phương xa nhìn lại thật đúng là nhìn thấy một bóng người bóng người từ nhỏ biến thành lớn dần dần trở lên rõ ràng lúc này những thủ vệ này mới phát hiện bóng người này đang lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp chạy vẹn vẹn loại tốc độ này thì cho người ta một loại cảm giác không rét mà run cao thủ tuyệt đối là cao thủ bọn thủ vệ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch làm đủ chuẩn bị tâm lý siêu làm bóng người vọt đi đến cửa thành phụ cận thời điểm tốc độ dần dần hàng đánh tới bọn thủ vệ cùng một chô đánh giá cái này cao thủ chỉ thấy là một mười lăm mười sáu tuổi tuổi trường thiếu niên T. mấy cái thủ vệ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên thì có thực lực như vậy sao vậy sau này còn phải giang tuyết thành sở ra sở hàn bóng người đi đến trước cửa thành dưng bước không đợi bọn thủ vệ hỏi ra lời dẫn đầu báo lên danh hảo thiếu niên này chính là trở về sở hàn người chính là sở hàn mấy cái này thủ vệ đều là giật nảy cả mình trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái có vấn đề gì không sở hàn ánh mắt nghi ngờ đảo qua mấy cái này thủ vệ dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lại tựa hồ nhận ra mình chí ít nghe qua tên của mình có lẽ là luyện đan sư công hội quan hệ đi sở hàn cũng không hề để ý hắn trở thành giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sự t ì n h khẳng định truyền ra có thể có người nghe qua tên của hắn đây rất bình thường dầu gì chí ít cũng nghe qua hắn phế vật tên tuổi không có không có mời ngài vào trong đó một người thủ vệ dẫn đầu kịp phản ứng mở ra nam thành môn đại môn sở hàn cảm thấy n g h i hoặc cũng không có suy nghĩ nhiều mở rộng bước chân đi hướng trong cửa thành lập tức một bộ vui mừng cảnh tượng đập vào mi mắt trong đoạn thời gian không có trở về biến hóa còn không nhỏ nha c h ỉ ít so kia h o à n g sơn giã lĩnh mạnh hơn nhiều sở hàn đánh giá chung quanh giang tuyết thành giờ phút này thời gian còn sớm cũng đã có thể nhìn thấy một chút đám người mà trong thành mỗi cái cửa phòng trước đều treo đỏ chót đèn lồng lôi kéo vui mừng màu đỏ kéo hoa xem ra là đại gia tộc nào muốn đón dâu gà cưới sở hàn cảm thán một tiếng có thể làm ra như thế đại t h ủ bút đem toàn bộ giang tuyết thành bố trí thành như vậy sợ là chỉ có sở ra từ ra cùng tô ra đi a ngươi là vừa v ậ n vào thành sao một cái trung niên phụ nhân đi tới đối sở hàn hỏi không sai ta vừa mới trở về sở hàn gật gật đầu đây chính là không phải chuyện lớn như vậy giang tuyết thành bên trong làm sao có thể có người không biết hai phụ nhân trên mặt lộ ra hiểu rõ tiếu dung đây là nhà ai hôn sự sở hàn thuận miệng hỏi một chút kỳ thật hắn cũng không quan tâm sở ra giang tuyết thành tam đại gia tộc bên trong sở ra sở ra đại tiểu thư phải lập gia đình đương nhiên muốn đem phô trương làm cho lớn hơn một chút không phải làm sao xứng đáng thân phận của nàng phụ nhân một mặt bắt quái xích lại gần một điểm thấp giọng tiếp tục nói ra ta còn nghe nói à, sở ra cái này con dễ thế nhưng là ghê gớm à. thiên cực tông thanh niên tài tuấn a phụ nhân làm sở hàn lông mày n h u chặt chuyện gì xảy ra đại tiểu thư phải lập gia đình rồi ta làm sao không biết đại tiểu thư có người thích a liền xem như lấy chồng đây không khỏi quá vội vàng một chút đi mà lại đối phương như thế nào là thiên cực tông người thiên cực tông đây không phải là sở bằng chỗ tông môn sao sở hàn trong lòng ẩn ẩn dâng lên một vòng dự cảm không tốt tựa hồ hắn tới đoạn này thời gian có chuyện gì phát sinh Thiên Tông. Cực sở hàn bờ môi khẽ nhúc nhích cho dù trong lòng trấn kinh trên mặt vẫn không có bất kỳ hề i lộ hắn nhìn về phía cái kia bắt quái phụ nhân hỏi ta nghe nói sở g i a sở bằng thiếu gia tại thiên cự tông hẳn là sở g i a đại tiểu thư lấy chồng cùng sở bằng thiếu gia có quan hệ ai nha nha chật chật chật phụ nhân nhìn về phía sở hàn ánh mắt lập tức thay đổi giống như nhìn c h i kỷ mở miệng t án dương tiểu h o a tử không tệ lắm người ở ngoài thành liền biết thành nội nhiều chuyện như vậy không sai không sai thật sự có quan hệ sở hàn chân mày n h ễ u chặt hơn đương nhiên a sở ra bằng thiếu thế nhưng là cái nhân vật lợi hại a chúng ta giang tuyết thành có thể đi vào thiên cực tông nhưng không có mấy cái không phải sao đại khái nửa tháng trước đi bằng ít đeo lấy thiên cực tông đệ tử đến giang tuyết thành nghe nói là tiến hành gia tộc gì tỷ võ bất quá đối phương không đánh mà lui cuối cùng không có so thành phụ nhân nói đến đây dừng một chút bất quá bằng thiếu chính là dùng trận kia luận võ cấp sở gia đại tiểu thư dắt dây đỏ chương một trăm linh tám sở gia chi biến luận võ sở hàn sắc mặt dần dần âm c h ầ m xuống lúc trước ước định luận võ thời gian là ba tháng dựa theo bình thường thời gian đến tính toán bây giờ còn chưa có đến ba tháng chuyện gì xảy ra gia tộc luận võ sớm bắt đầu rồi mà lại thiên cực t ô n g người cũng tới chuyện này nhìn tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy ta còn có một điểm không biết rõ liền xem như sở ra đại tiểu thư định ra hô nước thế nhưng là không cần thiết nhanh như vậy thì làm cho toàn thành thiếp vui đi lấy sở ra tại giang tuyết thành địa vị chí ít đều sẽ khoảng cách trong đoạn thời gian đi sở hàn không hiểu hỏi tiểu h ò a tử người nói không sai nếu như dựa theo chính quy quá trình sợ là đây hai ba năm đều không gả ra được thế nhưng là đối phương là thiên cực tông người a ta nghe nói a sở ra cái kia có non rễ là thiên cực tông tả hộ pháp nhi tử phụ nhân nhỏ giọng nói Thiên cực tông tả hộ pháp. Sở hàn gật gật hộ pháp. hàn cực Sở đại ầ u minh b c chút. Chắc c h một là á kia tiểu h ê n tông nhi cùng bằng cùng một chỗ về tới sở ra, nhìn chúng cực chỗ tả tử một tới t hộ pháp đại i sở sở sở về ra, ra thư sở b í c hàn thu, lại thêm sở bằng từ đó cản trở, thúc hôn lại sở sự bằng cản n đó đẩy cửa y t r o g nóng à là hàn y huy không thể thiếu. Đại tiểu thư. tiểu bức lợi sợ Đại dụ, Sở n nhìn sở ra phương hướng sắc mặt lạnh lùng nhiều năm như vậy đại tiểu thư sở bích thu là sở ra duy nhất để cho ta cảm giác được gấm áp người nếu là đại tiểu thư thích người kia nguyện ý gả cho hắn ta từ không lời nào để nói dâng lên chúc phúc nhưng nếu là có người dám ép buộc đại tiểu thư lấy hy sinh đại tiểu thư hạnh phúc đem đổi lấy ích lợi của mình vậy liền liền trách ta sở hàn không k h á c h khí sở hàn nắm tay chắt che nắm lên một thế này hắn chuyển thế chúng sinh rất nhiều chuyện cũng đem bởi vì hắn biến hóa hoàn toàn thay đổi cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này sở hàn không nhìn nữa phụ nhân kia ngược lại cất bước hướng về sở ra phương hướng đi đến mọi chuyện chân tướng hắn chỉ muốn nghe đại tiểu thư một người kể ra giang tuyết thành sáng sớm đường phố bên trên sở hàn xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người lại không ai nhận ra hắn nghĩ đến là hắn biến mất hai cái này nhiều tháng khiến mọi người đối với cái này như là sao trổi quật khởi thiếu niên dần dần quên đi mấy cái rẽ ngoặt về sau sở hàn đi vào sở phủ trước cửa lần nữa đi vào nơi này sở hàn tâm tình lần nữa phát sinh biến hóa ai sở hàn k h ẽ thở dài một cái cất bước đi vào bên trong dừng lại một thoáng thời gian hai cái thủ vệ đem sở hàn ngăn ở sở phủ ngoài cửa hai người ánh mắt chừng đến như là châu rừng mang theo trận trận hung thần khí tức ta là sở hàn sở hàn khoát khoát tay thản n h ư n ó i sở sở hàn thiếu ra hai cái thị vệ lập tức ngây ra một lúc lập tức nhịn không được liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc tránh ra đi sở hàn ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt chỉ là hơi có chút bất mãn hắn đã báo lên danh tự hai cái này thị vệ còn không có nhãn lực độc đáo tránh ra đường sở hàn thiếu gia ngay hiện tại không thể đi vào trong đó một người thị vệ run run rẩy rẩy mở miệng nói ra lúc nói chuyện trên mặt thịt k h ô n g chế không nổi nhảy lên h i ệ n nhiên là rất sợ hãi các ngươi tại nói đùa ta sao ta là sở gia thiếu da thiếu gia không thể vào sở da đại môn sở hàn trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc trên mặt bịt kín một tầng sưng ơ l ạ n h sở hàn thiếu gia ngài cần gì phải khó xử chúng ta những thị vệ này đó chúng ta cũng là đạt được phía trên mệnh lệnh một người thị vệ khác h ư u khí vô lực nói phía trên mệnh lệnh sở hàn cười lạnh một tiếng hai tay phân biệt đẩy ra hai cái thị vệ trường thường ngay trước hai cái thị vệ trước mặt trực tiếp cất bước đi vào ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám ngăn cản ta không cho ta tiến sở ra đại môn sở hàn vốn không muốn cường ngạnh như vậy thế nhưng là khi hắn nghe được thị vệ nói là đạt được phía trên mệnh lệnh hắn liền càng phát ra cảm thấy sự tình không đơn giản nếu là trong này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong làm gì ngăn đón hắn không cho vào môn khẳng định có vấn đề hai cái thị vệ gặp sở hàn cường ngạnh như vậy x u n g vào không có biện pháp nào nếu như là cái gì người gây chuyện đại khái có thể một thương đâm chết thế nhưng là người này hết lần này tới lần khác là sở gia thiếu gia hay là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư dạng này danh hiệu tựa như là một cái quan h o à n bao phủ tại sở hàn trên thân để hai cái thị vệ căn bản không có biện pháp ứng đối sở hàn vừa mới cất bước đi vào phía trước liền xuất hiện một bóng người ngăn tại sở hàn trước mặt sở hàn thiếu ra chính là như vậy mắt vô gia pháp sao đạo thanh âm này bên trong tựa hồ có nồng đậm hận ý sở hàn dương mắt xem xét người này hắn nhận biết chính là sở gia đại quản gia g giang đức thịnh giang đức thịnh khí tức trên thân phù phiếm có thể nhìn ra không có bất kỳ cái gì tu vi võ đạo đây hết thảy đều là bái sở hàn ban tạo giang đức thịnh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong đầu không ngừng chiếu lại lấy lúc trước một màn kia màn đoạn ngắn hận ý căn bản áp chế không nổi nếu không phải sở hàn đem hắn đan điền phế bỏ hiện tại khả năng đã tiến vào linh động cảnh nguyên lai là giang đức thịnh giang đại quản gia a sở hàn trên mặt lanh ý càng thêm nồng đậm hắn lườm giang đức thịnh một chút nhàn nhạt, nhạt nói ra làm sao giang đại quản gia chẳng lẽ tốt vết sẹo quên y đau không nhớ ra được lúc trước dạy dỗ muốn không quan tâm ta giúp ngươi hồi ức một chút hừ sở hàn ngươi chớ có ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi sở ra đã không phải là trước đó sở ra ngươi vắng mặt gia tộc luật võ tại sở ra đã không có địa vị có thể nói hiện tại sở ra là bằng thiếu sở ra giang đức thịnh một mặt đắc ý nói xem ra sở lão thật là phù chính sở bằng sở hàn từ giang đức thịnh trong lời nói đạt được xác nhận trong mắt hiện ra cái k i a cười ha hả không có nghiêm chỉnh sở lão tại sở lão miệng bên trong tựa hồ không có cái gì lời chắc chắn hết thể đều là lợi ích trên hết sở ra lợi ích trên hết không sai sở hàn hiện tại sở trang là sở ra phó gia chủ nếu là ngươi thức thời thì mau mau cút đi sở ra chuyện lúc trước chúng ta sở ra cũng không tính toán với ngươi giang đức thịnh trong lòng một trận mừng thầm đem lúc trước nhận khí toàn bộ tuyên tiết ra lan ra sở ra ha ha ha sở hàn lập tức ngựa đầu cười to giống như là nghe được cái gì cho cười lập tức d ư ơ n g mắt l ạ n h leo giang đức thịnh trầm giọng nói ra đây sở ra ta đã sớm không muốn chờ đợi thế nhưng là liền xem như ta muốn rời khỏi cũng là ta chủ động rời đi mà không phải bị các ngươi bước đi ngươi cũng tốt sở trang cũng được coi là leo lên thiên cực tông cành cây cao liền có thể không chút kiêng kỵ sao sở hàn dừng lại một chút trong mắt bên trong nổi lên hào quang và nóng vang lánh con ngươi giống như là không có nhiệt độ giang đức thịnh lập tức cảm giác mình bị một đầu dã thú để mắt tới thiên cực tông trong mắt của ta chẳng phải là cái gì sở hàn lệnh giọng nói ái c h a chà đây là ai ở chỗ này phát nôn g bừa bãi a cũng dám nói ta thiên cực tông chẳng là cái thá gì ai cho ngươi như thế vô trì dũng khí a đột nhiên một cái thiếu niên áo trắng đi ra sắc mặt n g ạ o nghễ ánh mắt lạnh lùng khoe môi nết lên một vòng thật sâu khinh thường chương một trăm lẻ chín thiên cực tông đệ tử sở hàn liếc qua đi ra thiếu niên áo trắng thiếu niên mặc áo trắng này ước chừng mười tám mười chín tuổi niên kỷ m ặ t như q u a n ngọc môi hồng răng trắng lớn lên giống nữ nhân tuyết b ạ c h quần áo tựa như không nhốn bụi trần Cực sẽ. từ nơi này thiếu niên ăn nói bên trong có thể đánh giá ra hắn là thiên cực tông đệ tử chỗ nào xuất hiện tiểu bạch kiểm ta tại ta sở ra trong p h ụ đệ cũng dám nói chuyện với ta như vậy s ở hàn một điểm mặt mũi đều không cho thiếu niên mặc áo trắng này lưu từ khi biết được thiên cực tông tả hộ pháp nhi tử muốn cưới đại tiểu thư về sau hắn đối cái này thiên cực tông không có một chút hảo cảm tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai nói chuyện thiếu niên áo trắng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng khí thế phảng phất trực trùng vân tiêu cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác linh động cảnh đây là thứ thiệt linh động cảnh cường giả một bên giang đức thịnh trong mắt tách ra hâm mộ h à o quang lập tức nhìn về phía sở hàn mắt càng tức giận hơn nếu như không phải sở hàn hắn hiện tại khả năng đã là linh động cảnh cường giả chỉ là linh động cảnh mà thôi sở hàn khinh thường lắc đầu hắn là thật không quan tâm linh động cảnh vũ giả hoặc là nói hắn chưa hề thì không quan tâm qua nhất là chuyến này phục hổ sơn mạch hành trình để sở hàn đạt được vạn hóa đạo truyền thừa tu tập vạn hóa kim thân quyết tố chất thân thể đã đạt đến xích kim cảnh giới so tam giai ma thú còn mạnh hơn vô luận là trên thực lực hay là trên tâm lý sở hàn hoàn toàn không thèm để ý linh động cảnh chỉ là linh động cảnh tiểu tử ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi thiếu niên áo trắng gương mặt lập tức bắt đầu v ặ t mẹo hắn còn tưởng rằng mình lộ ra ngay tu vi sở hàn sẽ ngoan ngoán đi vào khuôn khổ ai biết tiểu tử này vậy mà như thế không thất thời ta khuyên ngươi một câu tại chúng ta sở ra nói chuyện cẩn thận một chút đừng chọc đến không nên dây vào người tỉ như ta sở hàn khinh thường lườm thiếu niên áo trắng một chút cất bước hướng về sở phủ bên trong đi đến sở hàn hành động này sở phủ bên trong thị vệ cùng bọn hạ nhân tất cả đều trợn tròn mắt sở hàn ánh mắt bên trong khinh thường thật sự rõ ràng rơi vào mỗi người trong mắt những người này rất xác định đây tuyệt đối không phải giả vờ đây là sự thực không thèm để ý ánh mắt ấy tựa như là đang cảnh cáo một con mèo con chó con không tại hắn trong viện đi ị đi tiểu sở hàn bình thường đối đ ạ i hạ nhân đều không phải là như vậy ánh mắt trong lúc nhất thời những n à y hạ nhân thị vệ trong lòng không hiểu dâng lên một c â cảm giác thỏa mãn chúng ta là hạ nhân nhưng chúng ta sở ra sở hàn thiếu ra không chỉ có mắt nhìn thẳng đối đãi chúng ta còn đối với chúng ta rất có lễ phép so sánh dưới cái kia linh động cảnh thiên cực tông đệ tử tại sở hàn thiếu ra trước mặt giống như là vứt bỏ rắc rưỡi đều không muốn xem bên trên nhìn lần thứ hai không có so sánh liền không có tổn thương sở ra bọn hạ nhân là sướng rồi nhưng thiếu niên mặc áo trắng kia lại không chịu nổi ngươi đứng lại đó cho ta sở hàn ánh mắt triệt triệt để, để đâm đ đau đớn thiếu niên áo trắng lòng tự trọng hắn một cái bước xa s ô n g lên phía trước lấy tay hướng về sở hàn bả vai c h ộ m tới một chào này cực kỳ lăng lệ tựa hồ muốn sở hàn bả vai bóc nát thế nhưng là sở hàn tựa hồ không nhìn thấy thiếu niên áo trắng cử động vẫn như cũ cất bước hướng về phía trước một màn này để chung quanh vây xem bọn hạ nhân âm thầm kinh hãi đều là thay sở hàn bóp một cái l ã n h hãn su i ê mạnh mẽ kình phong đánh tới thiếu niên áo trắng móng nuốt đã gần trong găng tấc ngay tại lúc thiếu niên áo trắng sắp bắt lấy sở hàn bả vai thời điểm sở hàn đột nhiên động chỉ gặp sở hàn thân hình giống như quỷ mị ngang tung bay trực tiếp kéo ra một khoảng cách né tránh thiếu niên công kích toàn bộ động đậy cực kỳ nhẹ nhàng phiêu giật rất có mỹ cảm sở hàn g ngang phiêu động về sau vẫn như cũ cất bước đi về phía trước trong lúc đó ngay cả bước chân đều không có dừng lại qua đối với thiếu niên áo trắng càng là trực tiếp không nhìn thiếu niên áo trắng một cháo thất bại lập tức cảm giác thật mất mặt trắng non gương mặt giống như hỏa thiêu nóng hổi muốn chết ta thành toàn ngươi thiếu niên áo trắng thả người nhảy lên lần nữa truy hướng sở hàn trong mắt của hắn lộ ra h u n g quang trong lòng dâng lên một đoàn hậm hực chi khí hàn chính là đường đường thiên cực tông nội môn đệ tử năm gần mười tám tuổi liền tiến vào linh động cảnh cảnh giới coi như tại thiên cực tông bên trong cũng là thiếu niên thiên tài lúc nào gặp phải dạng này không nhìn trong lúc nhất thời thiếu niên áo trắng cảm giác mình bị làm đủ thiếu niên áo trắng đuổi theo thời điểm sở hàn chạy tới sở ra trong sân mặc dù lúc này sắc trời còn sớm nhưng là sở ra viện lạc đã tới lui tới hương có không ít người những người này có là sở ra hạ nhân có thì là sở ra tử đệ bọn hắn nhìn thấy sở hàn thân ảnh lúc đều là s ư ơ n g sở nhất là những cái kia sở ra thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ bọn hắn tham gia qua sở ra lần trước gia tộc hội nghị đối với sở hàn trói sáng biểu hiện ấn tượng cực kỳ khắc sâu có thể nói là đối sở hàn kính sợ có phép siêu lúc này một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên phát sau mà đến trước từ phía sau đổi kịp sở hàn làm những người này nhìn thấy thân ảnh màu trắng hình dạng về sau trong lòng càng là nhịn không được run lên thiếu niên mặc áo trắng này là theo chân sở bằng trở về thiên cực tông nội môn đệ tử ngày bình thường rất là ngạo khí khiến sở ra thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ giận mà không dám nói gì đi chết đi thiếu niên áo trắng gầm thét một tiếng sắc mặt ghen ghét và mẹo một đôi tay ngậm lấy linh động cảnh cuồng bạo linh lực lập tức hóa thành sóng trường hướng về sở hàn liên tục đánh ra thiên cực tạo hóa trường thiếu niên áo trắng trường pháp nhìn như mềm lũn kỳ thực cương m ả n h bá đạo mỗi một trường vung ra đi đều phảng phất muốn đem không khí đập nát linh động cảnh linh lực đổ xuống mà ra không có chút nào lưu thủ một màn này khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn tại sao muốn sát sở hàn trong lòng mọi người dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng thiếu niên áo trắng sắc ý không có người hoài nghi thiếu niên áo trắng là thật muốn đưa sở hàn vào chỗ chết muốn sát ta sở hàn chậm rãi xoay người lại lạnh nhạt n g ự khí cho người ta một loại cực độ miệt thị cảm giác hắn chỉ là d ư ơ n g mắt lường một chút thiếu niên áo trắng khoe miệng có chút d ơ lên một cái khinh thường độ cong nói ra ngươi còn chưa đủ tư cách sở hàn nhất thời làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ha ha ha có đúng không vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi ngươi làm sao tại dưới trưởng của ta sống sót thiếu niên áo trắng trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn cường hoành trưởng phong đã xâm nhập đến sở hàn trước người ngươi hay là trước tiên ở dưới trưởng của ta sống sót rồi nói sau sở hàn nhàn nhạt phun ra một câu lập tức cả người phảng phất bịt kín một tầng hào quang vàng nóng thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên liền dẫn xuất ra đạo đạo tàn ảnh thiểm chuyển xê dịch ở giữa cực kỳ nhẹ nhõm tránh đi thiếu niên áo trắng tất cả trường kích ngay tại tất cả mọi người vì sở hàn tốc độ kinh ngạc thời điểm sở hàn đã xuất hiện ở thiếu niên áo trắng trước người ánh mắt vẫn như cũ khinh thường biểu lộ y nguyên đ ạ m mạc tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn nâng lên được xích kim sắc quang mang bàn tay xét qua một đạo huyền diệu quy tích hung hăng phiến tại thiếu niên áo trắng trên tại áo một ặ t m đạo thanh âm thanh thúy vang vọng sở ra vị lạc thiếu niên áo trắng bị sở hàn một bàn tay trực tiếp vỗ bay ra ngoài ngã ẩ m ẩ m trên mặt đất chương một trăm mười rung động t mắt thấy một màn này sở ra đám tử đệ đều là hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn đã sớm biết sở hàn không kiêng nghề gì cả nhưng là không nghĩ tới vậy mà không kiêng kỵ như vậy thiếu niên mặc áo trắng này là ai đây chính là thiên cực tông nội môn đệ tử linh động cảnh cường giả、A. lại bị sở hàn một bàn tay cấp quá bay đám người kịp phản ứng về sau không khỏi run lên trong lòng linh động cảnh cường giả đều không có bị sở hàn một bàn tay và bay như vậy sở hàn đến tột cùng cường hãn đến mức nào a tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới sở hàn cất bước từng bước từng bước hướng thiếu niên mặc áo trắng kia đi đến lạnh nhạc lạnh lùng sở hàn ánh mắt cấp tất cả mọi người mang đến tâm tình như vậy tựa hồ đứng trước mặt không phải một người mà là một con mã thú ta nói qua tại chúng ta sở ra nói chuyện phải cẩn thận một điểm đừng chọc đến không nên dây vào người bởi vì n g ư ờ i không thể trêu vào sở hàn băng lanh thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người lập tức cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy đáng tiếc sở hàn lắc đầu k i a lạnh lùng ánh mắt giống nhìn một người chết nhìn xem thiếu niên áo trắng nhàn nhạt nói ra ngươi người này làm sao không thể nghe đâu cái này đám người nho mắt lập tức cả kinh một thân lãnh hãn đây cũng quá mạnh đi vậy mà cùng thiên cực tông nội môn đệ tử nói tại sở gia không nên nói lung tung nửa tháng này đến nay mấy cái kia thiên cực tông đệ tử tại sở gia quả thực là muốn thế nào thì làm thế đó nơi nào có người dám như thế nói chuyện với bọn họ trong lúc nhất thời những n à y sở gia tử đệ tâm bắt đầu khuynh hướng sở hàn bên này trong lòng bọn họ bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu tựa hồ sở ra tương lai tại sở hàn trong tay sẽ tốt hơn tiểu tử n g ư ơ i biết ta là ai sao thiếu niên áo trắng sắc mặt nhăn nhó quát hắn cảm giác mặt mình nóng bỏng nhất là bị sở hàn phiến đến vị trí càng lại như là bị thiêu đốt không thể nhịn thiếu niên áo trắng nổi trận lôi đình hắn nhưng là thiên cực tông nội môn đệ tử tại thiên cực tông bên trong đều không người nào dám như thế khi nhục hắn bây giờ lại tại như thế cái nho nhỏ giang tuyết thành bên trong bị một cái tiểu tiểu gia tộc thiếu ra khi dễ đây nếu là chuyền đi mặt mũi của hắn để vào đâu ta quản ngươi là ai sở hàn cười lạnh lắc đầu cất bước đi tới thiếu niên áo trắng trước người nhìn xuống thiếu niên áo trắng nói ra ngươi mới vừa nói muốn giết ta sở ra mọi người thấy sở hàn ánh mắt trong lòng lập tức dâng lên một vòng dự cảm không tốt sở hàn phong cách hành sự không kiêng nể gì cả bọn hắn đều là thấy qua trong lòng của những người này rất mâu thuẫn một bên hy vọng sở hàn cấp thiên cực tông những người này một bài học dù sao những người này lấy mạnh h i ế p yếu đã sớm trêu đến chú nộ chẳng qua là giận mà không dám nói gì một phương diện khác bọn hắn lại không hy vọng sở hàn làm ra chuyện vọng n g đ ộ dù sao đối phương là thiên cực tông thực lực cường đại không phải sở ra có thể chọn nổi hai cũ cảm xúc trong lòng mọi người hỗn loạn bọn hắn lực chú ý tất cả đều đặt ở sở hàn trên thân ha ha ha không sai ta chính là muốn giết n g ư ơ i ta không ngại nói cho ngươi ngươi đắc tội ta ngươi nhất định phải chết thiếu niên áo trắng tiếu dung cực kỳ tàn nhẫn hàm răng trắng đoán bên trên còn dính nhuộm tinh hồng sắc huyết dịch cho người ta một loại cảm giác khủng bố thiếu niên áo trắng khuôn mặt làm cho hiện trường rất nhiều người không rét mà run cho dù ai cũng không nghĩ tới ngày bình thường nhìn ôn tồn lễ độ thiếu niên khởi s ư ớ n g hung ác đến lại sẽ có như vậy tư thế ta hiểu được sở hàn sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa hắn chậm rãi nâng lên chân phải hào quang vàng nóng lập tức bao phủ tại trên bàn chân trong nháy mắt hướng về thiếu niên áo trắng đạn chân đá ra sở hàn một cước này tốc độ cực nhanh mà lại đặc biệt đột nhiên ai cũng không nghĩ tới sở hàn lại đột nhiên công kích v ảnh sở ra trong đại viện vang lên một đạo tiếng vang ầm ầm thiếu niên áo trắng giống như là không có trọng lượng bay ngược m à xuất lập tức trùng điệp đâm vào sở ra tường viện bên trên trực tiếp đem tường viện đụng sập nhấc lên trận trận bùi mù thiên cực tông đệ tử đều là đầu góc heo sao ở trước mặt ta tuyên bố muốn giết ta chẳng phải là muốn chết sở hàn cười lạnh lắc đầu nếu là ngay cả dạng này người đều bung tha như vậy hắn còn có cái gì uy nghiêm có thể giảng huống chi một cái tuyên bố muốn giết chết hắn người hắn làm sao lại bung tha b ù i mù tán đi cảnh tượng trước mắt rung động lòng của mỗi người chỉ gặp thiếu niên áo trăng biến thành huyết y thiếu niên tia tuấn lãng khuôn mặt giống như là quả cầu da xì hơi khô quát xuống dưới toàn bộ bộ mặt hiện ra loong trạng thái trên thân càng là hoàn toàn không có hô hấp chết đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại bọn hắn vốn cho là sở hàn cấp thiên cực tông các đệ tử một chút giao hấn tỉ như phế cái đan điền cái gì liền xem như chuyện rất lớn vạn vạn không nghĩ tới sở hàn cũng dám hạ sát thủ lần này sở hàn thậm chí sở gia c h i t để cùng thiên cực tông kết lên cửu toán thực sự không có ý tứ cường độ không có n ắ m chắc tốt bức tường này còn phải một lần nữa tu sửa làm phiền các ngươi đem nơi này dọn dẹp một chút đi sở hàn đối bên người cách đó không xa mấy cái hạ nhân phân p h ó nói lập tức như cái người không việc gì giống như đi tới sở gia việt tử mọi người thấy sở hàn tới bóng lưng đều là muốn nói lại thôi cuối cùng nhưng không có một người dám lên trước nói chuyện giờ này k h ắ c này sở hàn trên thân giống như là chụp vào một cái quan hoàn để cho người ta không dám tới gần sở phủ chỗ cửa lớn hai cái vừa mới ngăn cản sở hàn vào cửa thị vệ hai mặt nhìn nhau thân thể nhịn không được run nghĩ đến ngăn cản sở hàn cử động hai người bọn họ đều là một trận hoảng sợ quá c ư ờ n g đại sở hàn thiếu ra đơn giản quá c ư ờ n g đại thì ngay cả thiên cực tông nội môn đệ tử đều trực tiếp cấp miểu sát giang đức thịnh tại thiếu niên áo trắng bị sở hàn một bàn tay đập bay thời điểm thì hai chân mềm n h ũ n ngồi sập xuống đất hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ thiếu niên này lại tiến bộ giang đức thịnh cảm thụ rất rõ ràng hai ba tháng trước đó hắn cùng sở hàn giao thủ qua lúc kia sở hàn còn không cách nào chính diện dung chuyển nửa bước linh động vũ giả chỉ có thể dựa vào kỹ xảo thủ thắng hiện tại giang đức thịnh cười khổ một tiếng thôi liền xem như đột phá linh động cảnh lại có thể thế nào tại tiểu tử này trước mặt còn không phải một cái bàn tay sự tình buổi sáng sở ra phát sinh sự tình làm cho đám người nghị luận ở mỹ không bao lâu thì truyền khắp sở ra mà mấy cái kia ở tạm tại sở ra thiên cực tông đệ tử cũng biết chuyện này tại những người này thảo luận sự tình sở hàn đi tới sở bích thu khuê phòng sở hàn người rốt cục trở về sở bích thu nhìn thấy sở hàn về sau trong mắt hiện ra một cỗ nhân luân chi khí sau đó lập tức mặt mũi tràn đầy vội vàng nói ra sở hàn ngươi không nên sẽ sở ra hiện tại sở ra đã không phải là lúc đầu sở ra sở trang trở thành sở ra phó gia chủ phụ thân ta quyền lợi đều bị giá không mà ta sở bích thu nói đến đây ánh mắt trở nên ảm đ ạ o tựa hồ cả cuộc đời cũng không có sinh cơ quả nhiên là bọn hắn bức hiếp ngươi sao sở hàn ánh mắt lạnh lẽo song quyền nắm thật chặt chuyển thế trùng sinh trước mười lăm năm trong trí nhớ chỉ có sở g i a đại tiểu thư sở bích thu đối với hắn nhất là chiêu cố chương một trăm mười một nhân sinh bên trong mạnh mẽ nhất k i ê n thuẫn sở bích thu nhìn thấy sở hàn sắc mặt biến hóa lập tức trong lòng căng thẳng sở hàn ngươi không nên vọng động chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy sở bích thu khẽ lắc đầu thở dài một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn chỉ là kia trong mắt đã sớm không có ngày xưa cao quý chi khí trong con ngươi đều là thật sâu bất đắc di cùng bất lực loại ánh mắt này để sở hàn thấy rất đau lòng từng có lúc hắn chính là như vậy ánh mắt tại sở g i a có thụ ớ c hiếp cùng chế dễ ư lúc kia chính thư là đại tiểu thư sở bích thu đứng ra, cho hắn sống ra, cho thở i cuối ế p cùng một tấm đất. t Kỳ ậ t ta cửa chính hôn này, miệng đáp ứng. sự s là đáp Bích Thu thở dài sở hàn yên lặng nghe sở bích thu giảng thuật không cắt đứt nàng ý tứ chẳng hề nói một câu đại khái nửa tháng trước đó sở bằng trở về cùng hắn đồng hành còn có năm người thiếu niên trong đó có một người tên là chu tranh là thiền cực tông tả hộ pháp chu khải nhi tử sở bích thu nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét chu tranh năm nay mười tám tuổi thiên cực tông nội môn đệ tử thực lực càng là đạt đến kinh người linh động cảnh tam trọng lúc nào cũng có thể đột phá linh động cảnh tứ trọng bước vào kế tiếp bậc thang nhỏ tại thiên cực tông thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực rất mạnh chu tranh phụ thân chu khải càng là thiên cực tông tả hộ pháp nghe nói thực lực đã đạt đến thiên huyền cảnh s ở bích thu trên mặt lướt qua một tia bất đắc dĩ khỏe miệng giơ lên một vòng cười thảm đây chính là thiên huyền cảnh cường giả toàn bộ giang tuyết thành đều không có thiên huyền cảnh cường giả thì ngay cả sở lão đều chỉ là địa huyền cảnh cảnh giới chúng ta sở ra căn bản không phải bọn hắn chu ra đối thủ sở hàn có thể rõ ràng từ đại tiểu thư sở bích thu trong lời nói cảm giác được cảm giác vô lực đây hoàn toàn là thực lực á p bách tạo thành võ đạo thế giới cường giả vi tôn người có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm mà không có thực lực người chỉ có thể mặc cho người xâm lược chu tranh cấp sở ra mở ra rất nhiều mê người thẻ đánh bạc thông ra về sau sở ra đem đạt được thiên cực tông ủng hộ sở bằng sẽ thu hoạch được nội môn đệ tử tư cách sở ra đem nhảy lên trở thành giang tuyết thành mạnh nhất gia tộc thế nhưng là nếu là không đồng ý thông gia thiên cực tông đem toàn lực chèn ép sở ra cho đến sở ra hủy diệt sở bích thu lời nói bên trong tràn đầy trầm thống nắm chắc quả đấm biểu hiện ra nàng bất lực cùng khuất đủ. đường đường giang tuyết thành một trong tam đại gia tộc sở ra lại bị người dùng dạng này trực tiếp phương thức uy hiếp ta là sở ra nữ nhi phụ thân của ta là sở ra gia, gia chủ ta không thể bởi vì tự ta tự tư Để sở hàn lắc đầu hàn thấy lớn như vậy sở ra đều không có một cái nào sở bích thu trọng yếu sở hàn khó được chúng ta sở ra có bích thu dạng này con gái tốt chúng ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo lúc này một đạo thanh âm trầm thấp vang lên một cái lao giả d â u tóc bạc trắng từ cổng đi đến chính là sở gia thủ hộ trường lão sở lão kiêu ngạo ta làm sao không có chút nào cảm thấy kiêu ngạo sở hàn meo mắt lại khoe miệng ẩn chứa một vòng cười lạnh ý vị thâm trường nói ra sở lão có phải hay không cảm thấy hy sinh một cái sở gia nữ nhi có thể trèo lên thiên cực tông cành cây cao không chỉ có phù hộ sở gia còn khiến sở gia thực lực tăng nhiều là một cái tốt không thể tốt hơn quyết định a sở hàn ta biết ngươi có cảm xúc thế nhưng là đối với việc này chúng ta muốn đứng tại đại cục đi c ẩ n nhắc thiên cực tông thực lực c ư ờ n g đại bay ở trước mặt chúng ta chỉ có hai lựa chọn một cái là trở thành bằng hữu một cái là trở thành định nhân đáp án này không khó lắm lựa chọn đi sở lão hơi có chút không vui nhưng như cũ kiên nhẫn giải thích một phen bằng hữu dạng này kết thân phương thức sở lão cảm thấy là bằng hữu sợ là tại thúc đẩy trong chuyện này sở lão không ít tốn tâm tư đi sở hàn miệng ai nói sở hàn chú ý ngữ khí của ngươi ta là sở gia thủ hộ t r ư ở n g lão ta hết thệ quyết định đều là lấy sở gia đại cục làm trọng ta không phải là không có cho ngươi cơ hội chúng ta tại nửa tháng trước gia tộc luận võ bên trên định ra ước định nếu là sở bằng thắng lợi cửa hôn sự này quyết định như vậy đi nếu là ngươi sở hàn thắng lợi như vậy như thế việc hôn nhân thì có ngươi nói tính là chính ngươi chưa từng xuất hiện đem thắng lợi chắp tay tặng cho người sở bằng sở lão ẩn ẩn ở vào buộc phát biên giới ha ha ha sở lão ngươi trước thời hạn luận võ ngày gọi là cho ta cơ hội còn nói cái gì lấy đại cục làm trọng thật sự là cho cười sở hàn cười lạnh một tiếng ánh mắt hướng về sở bích thu nhìn lại nói ra sở lão ngươi cái gọi là đại cục liền muốn xây dựng ở hy sinh sở bích thu trên cơ sở sao ngươi có tư cách gì để sở bích thu vì sở ra hy sinh dạng này khuất nhục kết thân phương thức ngươi vậy mà lại cảm thấy kiêu ngạo trong lòng của ngươi còn có hay không nửa điểm huyết tính một khi tuế nguyệt đều sống đến trừ trên thân sao sở hàn sở lao t r ợ t quát một tiếng trên mặt của hắn nổi gân xanh đã đến phẫn nộ biên giới hắn đệ nén phẫn nộ thanh âm trầm thấp nói ra chuyện này đã đến tình trạng này căn bản không có khả năng sửa đổi huống chi đối phương là thiên cực tông chúng ta sở ra căn bản bất lực tới chống lại đây cũng là không có biện pháp biện pháp không có biện pháp biện pháp căn bản bất lực chống lại ha ha ha sở hàn lập tức ngửa đầu cười to thanh âm không khỏi cũng biến thành lớn lên sở lão n g ư ơ i căn bản cũng không có chống lại qua liền nói bất lực chống lại n g ư ơ i căn bản không có nghĩ tới phương pháp khác liền nói không có cách nào n g ư ơ i dạng này một tên hèn nhát là thế nào lên làm sở ra thủ hộ trưởng lao a i đủ rồi sở hàn n g ư ơ i thái làm càn sở lão gương mặt vặn vẹo không còn hình dáng hắn cố gắng áp chế nội tâm tức giận tận lực để cho mình không đi đ ố i cái này sở ra tiểu bối xuất thủ sở lão đại tiểu thư sự tình sở ra không còn được ta để ý tới sở hàn không để ý sở lão hướng về sở bích thu đi qua trong mắt đều là vẻ nghiêm túc trịnh địa hữu thanh nói ra nếu như một cái gia tộc ngay cả mình nữ nhi đều không gánh nổi như vậy gia tộc này cũng không có cần thiết tiếp tục nữa sở hàn sở bích thu trong mắt xẹt qua cảm động nước mắt vô luận kết quả như thế nào sở hàn đều là sở ra bên trong duy nhất vì nàng cân nhắc người cái gì là gia tộc thành lập gia tộc ý nghĩa là cái gì dựa vào hy sinh nữ nhi đem đổi lấy lợi ích và bình an đây mới thực là gia tộc sao sở hàn trong lòng huyết tính ở thời điểm này triệt để bị tỉnh lại chân chính gia tộc v ô luận nội bộ như thế nào tranh đấu ở bên ngoài đương gia tộc thành viên nhận nguy nan thời điểm gia tộc có thể trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn sở hàn hít một hơi thật sâu cả người lộ ra rất kích động tiếng nổ nói ra đã sở ra không có cái năng lực kia như vậy đại tiểu thư liền từ ta sở hàn tới làm trong đời n g ư ờ i mạnh mẽ nhất k i ê n thuẫn chỉ cần ta còn có một hơi tại liền không có người có thể khi nhục ngươi sở hàn trong mắt lóe ra ánh mắt kiên quyết nếu là ngay cả đại tiểu thư đều che chở không được như vậy hắn chuyển sinh còn có cái gì ý nghĩa thử vong với hắn mà nói bất quá là một lần nữa thà giang oanh oanh liệt liệt chiến tử cũng tuyệt không khuất nhục còn sống chuyện này tuyệt không thỏa hiệp nếu để cho bộ sở hàn tâm linh sẽ vĩnh viễn bịt kín cắt bụi đ ờ i này không cách nào tiêu tan đông đông đông lúc này sở bích thu cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa lập tức một đạo l ư ỡ i biếng thanh âm vang lên cái kia gọi là sở hàn thiếu niên có phải hay không ở bên trong a chương một trăm mười hai đánh nát gồng xiềng của vận mệnh là t ế huy sở bích thu b i ế n sắc nàng lập tức nhận ra cái này nhận ra độ cực cao thanh âm thiên cực tông đi theo sở bằng trở về có bốn cái nội môn đệ tử ngoại trừ chu tranh bên ngoài mạnh nhất chính là cái này t ế huy tu vi của hắn đã đạt đến linh động cảnh nhị trọng sở bích thu giải thích nói linh động cảnh nhị trọng sao sở hàn gật gật đầu cất bước đi ra ngoài sở hàn ngươi làm gì đi sở bích thu mở to hai mắt nhìn trực tiếp giữ chặt sở hàn thầm nghĩ chính mình cũng nói như vậy ngươi làm sao còn ra đi đâu hắn chỉ mặt gọi tên tới tìm ta ta tự nhiên muốn đi xem hắn một chút sở hàn cười nhạt một tiếng ra hiệu sở bích thu thoải mái tinh thần sở hàn ta cũng cảm thấy ngươi lúc này ra ngoài có chút không ổn sở lao trần chờ một chút mở miệng nói ra Ồ! sở lão, lập trường của ngươi của c để h o ta rất kỳ quái, n g không phải giúp ư ơ i phải thiên đỡ cau ự c tông s o chẳng lẽ ngươi không hy hắn ngươi vọng bọn giải lẽ đem ta q y ế hết, t cấp sở ra bỏ đi mày ộ t cái hậu hoa h sao? Sở n cao m à nghe sở lão cái này sở ra thủ hộ trưởng lão làm l ê n sự t ì n h đến lo trước lo sau không có chút nào thoải mái sở hàn ngươi nói cũng không đúng như vậy mặc dù vừa rồi ý kiến của chúng ta quan điểm có khác nhau nhưng là ta điểm xuất phát cũng là vì sở ra tốt ngươi là chúng ta sở ra người rất trọng yếu không xảy ra chuyện gì sở lão rất kiên định nói vì cái gì ta không xảy ra chuyện gì sở hàn thật có chút không rõ đây không phải sở lão phong cách làm việc a dựa theo sở lão đáp ứng sở bích thu gả cho chu tranh sự tình đến xem sở lão đối thiên cực tông có chút kiếm kỵ mà lại muốn đem thiên cực tông mang tới nguy nan biến thành sở ra quật khởi động lực như vậy lúc này vì cái gì còn nói hắn trọng yếu hơn đây sở hàn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ai sở hàn kỳ thật vận mệnh của chúng ta là giống nhau c h ú n g quy xin nhờ không được gia tộc bài bố ngươi nói loại kia có thể bảo hộ thành viên gia tộc có lẽ chỉ là mong muốn đơn phương đi sở bích thu thật sâu thở dài ý vị thâm trường nói có ý tứ gì sở hàn ngây ra một lúc trong mắt tràn đầy không hiểu vận mệnh đồng dạng làm sao lại đồng dạng tốt như vậy đúng bên trong có chuyện giống như sở hàn ngươi tại về sở ra thời điểm bị ngăn cản đi ngươi biết là ai ngăn cản ngươi sao sở bích thu mở miệng nói ra không phải sở trang sao sở hàn c a o mày dĩ nhiên không phải ngăn cản ngươi người là vị này thủ hộ trưởng lão sở bích thu lắc đầu cười khổ nói vì cái gì sở hàn không hiểu hỏi rất đơn giản a chúng ta sở ra thủ hộ trưởng lão làm mọi chuyện đều lấy gia tộc đại cục làm trọng h ắ n sở d ĩ tại ngươi cùng sở bằng ở giữa lắc lư vua ở ngoài phía sau của ngươi co tiêu gia sở bằng sau lưng có thiên cử tông hai cái này thế lực chúng ta sở ra đều không thể trêu vào sở bích thu một mặt bất đắc dĩ nói tiêu ra sở hàn đầu tiên là ngây ra một lúc c h ậ n đập một cái đầu bừng tỉnh đại ngộ nói ra ta làm sao đem đây gốc giả quyến mất sở hàn hiện tại cũng minh bạch nguyên lai hắn cùng sở bích thu đều là sở ra quân cờ hoặc là nói là sở lão quân cờ sớm tại gia tộc đại hội thời điểm tiêu lão cho hắn định ra một môn hô nước hô nước đối tượng là tiêu lão tôn nữ tiêu y y chỉ cần hắn có thể thuận lợi cưới tiêu y y làm tiêu da con rể dù là sẽ không trở thành quá cường đại vũ giả cũng biết cấp sở ra mang đến trợ lực mà sở bích thu thì là muốn gả cho chu tranh từ đó trèo lên thiên cực tông c ả n h cây cao đây hai bước tất cả đều tại sở lão kế hoạch bên trong đây cũng là vì cái gì mới sở hàn ngôn luận bất kính như vậy sở lão đều có thể dễ dàng tha thứ nguyên nhân chuyện cho tới bây giờ sở lão không cho sở hàn trở lại sở ra trên thực tế cũng không phải là từ bỏ sở hàn mà là vì để tránh cho sở hàn cùng thiên cực tông người phát sinh xung đột sở lão không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình chính là sở hàn cùng thiên cực tông buộc phát xung đột vô luận là c h ọ c giận một bên nào đối với sở ra tới nói cũng không dễ dàng kết thúc cho nên sở lão đề nghị sở hàn không muốn ra khỏi cửa đối mặt cái kia t ế huy một khi sở hàn có cái gì sơ xuất sở lão căn bản không có biện pháp hướng tiêu lão bằng dao mà trái lại t ế huy có cái gì sơ xuất sở lão đồng dạng không có cách nào hướng chu tranh bàn giao sở hàn tất cả đều minh bạch triệt để minh bạch sở lão câu kia không xảy ra chuyện gì một thì là sợ sở hàn xảy ra chuyện về sau đã mất đi tiêu ra cái này chỗ dựa thứ hai là sợ sở hàn xảy ra chuyện về sau tiêu ra sẽ trách tội mà không phải tại quan tâm sở hàn sở lão chuyện này người tốt nhất không cần lo sở hàn lạnh lùng vứt xuống một câu trực tiếp mở rộng bước chân hướng về cửa phòng đi đến một tiếng kéo kẹt trực tiếp mở cửa phòng ra một thoáng thời gian một đạo ánh mặt trời trói mắt nghiêng tiến đến trong bất chi bất giác đã mặt trời trói trang sở bích thu cửa phòng trước đó tại đứng tại tam người thiếu niên trong đó hai người thiếu niên mặc trắng đoan ý phục cùng lúc trước bị sở hàn đánh chết cái kia thiên cực tông đệ tử quần áo đồng dạng đứng tại phía sau nhất thiếu niên kia thì là mặc quần áo màu đen bất quá kiểu dáng giống nhau đều là thiên cực tông phục s ứ c người chính là sở hàn tam người thiếu niên bên trong cầm đầu thiếu niên mặc áo trắng kia lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn dùng cái kia lười biếng thanh âm nói ra cố viễn tiểu sư đệ sự tình chính là ngươi làm nói chuyện người này chính là sở bích thu nói tề huy cố viễn là ai sở hàn nhàn nhạt hỏi cho người ta một loại không thèm để ý chút nào cảm giác ngươi không giả ngu cố viễn sư đệ chính là bị ngươi đánh chết người kia thế huy ánh mắt trở nên băng lãnh ngươi nói tiểu tử kia a ta nhắc nhở qua hắn đừng cho ta thế nhưng là hắn không nghe khuyên cáo thật sự là đáng tiếc u ổ n g công một cái còn không sai võ đạo người kế t ủ sở hàn một trận thổn thức sở hàn ngươi quá phách lối ngươi ngay cả chúng ta thiên cực tông người đều dám giết ta nhìn ngươi là sống đến không kiên n h ẫ n được nữa mặc quần áo màu đen thiếu niên hung hắn nói hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong oán độc vô cùng người này sở hàn híp mắt xem xét cẩn thận một chút thiếu niên mặc áo đen kia phát hiện khá quen tại trong trí nhớ tìm tòi một chút nguyên lai、like、người này chính là sở bằng nguyên lai、like、ngươi chính là sở bằng ngươi tới v ừ a vặn ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây vô luận là sớm luận võ cũng tốt cầm quyền sở ra cũng được những chuyện này ta đều có thể tiếp nhận thế nhưng là ngươi vậy mà cấu kết thiên cực tông đến uy hiếp đại tiểu thư sở bích thu sở hàn khỏe miệng giơ lên một cái tà mị độ cong trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc ý lạnh lùng nói ra sở bằng hôm nay ngươi phải chết sở hàn vừa nói sở bằng con ngươi lập tức co r ụ t lại trong lòng hơi có chút sợ hãi dù sao linh động cảnh cố viễn đều chết tại sở hàn trên tay mà hắn chỉ có hóa khí cảnh bắt trọng sở hàn ngươi không chỉ có giết cố viễn sư đệ còn tại trước mặt chúng ta tuyên bố muốn giết chết sở bằng tiểu sư đệ ngươi thật là lớn gan cho a tế huy trên mặt dâng lên một cỗ tức giận hắn tiến vào thiên cực tông về sau những nơi đi qua gặp phải người đều là đối với hắn tất cung tất kính lúc nào gặp được chuyện như vậy mấy người đối thoại đứng tại cổng sở bích thu nghe được rõ ràng thân thể không khỏi tốc tốc phát g u n sở hàn nguyên lai、like、ngươi đem cố viễn giết đi sở hàn giết cố viễn về sau đi thẳng tới sở bích thu vậy cho nên chuyện này toàn bộ sở ra đều biết lại chỉ có sở bích thu không biết sở bích thu tâm tình phức tạp nói không ra lời nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn bóng lưng không biết từ lúc nào bắt đầu cái này cần nàng chiếu cố đệ đệ đã có được một cái có thể dựa vào cánh tay ha ha ha ta không chỉ có muốn sát sở bằng ta còn muốn giết ngươi sở hàn ngửa mặt lên trời cười to trên thân tản ra trận trận hào khí hùng hồn khí thế đột nhiên quét sạch toàn trường ánh mắt lạnh như băng khinh thường toàn trường nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều rung động nói dám uy hiếp đại tiểu thư các ngươi thiên cực tông người hết thể phải chết sở hàn sở bích thu trong mắt lập tức nổi lên nhân ân chi khí nước mắt không bị khống chế chạy sôi xuống tới đại tiểu thư ngươi thật tin tưởng vận mệnh sao sở hàn đột nhiên mở miệng hỏi vận mệnh sở bích thu ánh mắt t ả m đạm nghĩ đến những ngày này kinh lịch sự t ì n h loại kia cảm giác vô lực thì xông lên đầu một thời gian không biết trả lời như thế nào có lẽ là tin tưởng đi nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ đại tiểu thư nếu như thiên cực tông là vận mệnh của ngươi vậy thì do ta đến đánh nát vận mệnh ngươi gông xiềng sở hàn thanh â m bên trong toát ra vô cùng kiên quyết thể giống như nói từ hôm nay trở đi thiên cực tông người ta gặp một cái sắt một cái gặp hai cái sắt một đôi trong vòng ba năm ta muốn để thiên cực tông cái này tông môn trên thần vũ đại lục xóa tên ta ngược lại thật ra muốn nhìn còn có cái gì vận mệnh có thể buộc lại ngươi chương một trăm mười ba chiến linh động cảnh t sở hàn khiến tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người trong mắt đều viết đầy kinh ngạc cái này thật ngông cùng đi sở ra đám người từng cái mí mắt cuồng loạn không ngừng sở hàn câu nói này nói ra cơ hồ là cùng thiên cực tông trở thành không chết không thôi địch nhân rồi sau này sở ra thời gian sợ là không dễ chịu lắm thiên cực tông kia hai cái thiếu niên áo trắng thì là khí gương mặt đỏ bừng thiên cực tông tung hoành đại lục b ắ t vực không có cái gì đối thủ liền xem như một chút thế lực lớn đều muốn cấp thiên cực tông lưu lại mấy phần chút tình mọn cái này sợ hẳn đơn giản quá phách lối khẩu suất của n ô n t ế huy tức g i ậ n đến bờ môi run rẩy trên thân lập tức dâng lên một cố mạnh mẽ khí thế hùng hồn linh lực biểu hiện ra hắn linh động cảnh nhị trọng tu vi hai tay hóa thành mông lung trường phong hắn ư ngươi ngươi. ớ n hàn muốn chết, vậy ta thành toàn Tế huy triệt để động g về sở chết, huy đập Đã để tới. ta Tế triệt nghiệm, xác vậy vốn là muốn đem sở hàn lưu cho chu tranh đến xử trí dù sao cố viễn chết không phải một chuyện nhỏ thế nhưng là sở hàn lời nói mới rồi hắn thực sự nhịn không được linh động cảnh nhị trọng sao vậy liền để ta lánh giáo một chút ngươi cao chiều đi hy vọng ngươi đừng quá khiến ta thất vọng sở hàn nhìn xem t ế huy thản nhiên nói trong giọng nói có chút nạo khí đám người nghe được sở hàn từng cái đem ánh mắt ngưng tụ tại sở hàn trên mặt bọn hắn đều rất hiếu kỳ sở hàn đến tột cùng có tư cách gì có thể cùng linh động cảnh cường giả một trận chiến bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là sở hàn đến cùng từ đâu tới lực lượng dám nói nhượng lại thiên cực tông xóa tên lời như vậy sở bích thu đứng tại cổng hơi có chút ngạc nhiên nàng không biết sở hàn hai tháng này đều kinh lịch cái gì chia tay lần trước thời điểm hay là hóa khí cảnh tam trọng hiện tại liền có thể cùng linh động cảnh cường giả đánh một trận sao sở hàn t a n g huy e nói ngươi đã từng được xưng nghĩ không ra ngươi hẩn tàng được đã đủ vật, là phế ra s â à, à tuổi còn nhỏ tu vi thì đạt vi linh còn cảnh, nhỏ đến động phần n thiên phú, coi như đặt ở chúng ta thiên cực tông, cũng có thể đập vào hàng đầu. Đáng tiếc. Tế phú, như chúng hàng huy coi cũng đáng đập cực có vào đầu, ở lạnh lùng nói trên lòng bàn tay thanh quang t h i ể m diệu từng vòng từng vòng cuồn bạo linh lực cuồn quyển ma xuất hướng về sở hàn đập tới linh động cảnh t ế huy lập tức để sở ra đám người một trận run sợ chẳng lẽ sở hàn đã bước vào linh động cảnh rồi sao đây cũng quá nghịch thiên đi chúng ta trước kia lại đem sở hàn xem như là phế vật nghĩ tới đây trong lòng mọi người một trận thổ thức kinh ngạc trong đám người chỉ có sở bích thu không có nhũ chặt lâm vào t r ậ n t ư chẳng lẽ hắn đạt tới linh động cảnh sao làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy chia tay lần trước thời điểm sở hàn còn chỉ có hóa khí cảnh tam trọng lúc ấy sở bích thu thấy rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không có lỗi sở hàn khỏe miệng giơ lên một cái tà mị tiêu d u n g nâng tay phải lên hóa thủ vì quyền tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện vận chuyển tới trên nắm tay không chút nào né tránh đón nhận tề huy bàn tay b à n h một đạo va chạm thanh â m vang lên hai cố mạnh mẽ linh lực đụng vào nhau lập tức nhấc lên một trận cuồng bạo s ô n g gió hướng về bốn phía thổi tan đây là tất cả mọi người ánh mắt trì trệ bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình hóa khí cảnh thất trọng không sai sở hàn chỉ có hóa khí cảnh thất trọng tu vi căn bản không phải cái gì linh động cảnh hóa khí cảnh t ế huy có chút ngạc nhiên nhìn qua sở hàn hắn không nghĩ tới sở hàn thực lực thế mà chỉ có hóa khí cảnh thất trọng một cái hóa khí cảnh thất trọng vũ giả thì dám tiếng địa phương muốn sát diệt thiên cực tông để thiên cực tông tại đại lục xóa tên ha ha ha ha ha. t ế huy trong lòng nhịn không được cất tiếng cười to một cái hóa khí cảnh vũ giả thế mà khiến cho hắn nghiêm túc như vậy thật sự là mất hứng chiến đấu như vậy để sở bằng đến là được rồi sở bằng dù sao cũng là hóa khí cảnh bắt trọng đi sở hàng u y t r lòng không túi đầu nhìn xem nắm đấm của mình trong mắt lật lên một trận suy tư sau đó ngẩng đầu nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc một câu tu vi của ta là hóa khí cảnh thất trọng ừ ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì ai nguyên lai、like、bất quá hóa khí cảnh thất trọng mà thôi cũng dám phách lối như vậy thế huy rất là khinh bị nói hóa khí cảnh thất trọng vũ giả đặt ở những người khác trong mắt có lẽ là cái cừng giả thế nhưng là tại tề huy bọn hắn những n à y thiên cực tông đệ tử trong mắt chẳng phải là cái gì ai nói cho ngươi hóa khí cảnh không thể chiến thắng linh động cảnh s ở hàn khoe miệng g ơ lên một cái tà mị độ cong dù cho không có vạn hóa kim thân quyết bằng vào thái cổ kinh lôi quyết hắn thì dám đánh với linh động cảnh một trận h ú n g chi thực lực của hắn bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay Tốt. vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự t ế huy hừ lạnh một tiếng trên thân phát ra linh lực lấp loe không yên cả người lần nữa hướng về sở hàn huy trưởng mã xuất thiên cực tạo hóa trưởng t ế huy một trưởng này sử dụng thiên cực tông v õ kỹ trưởng phong giả dích như yên một trưởng tiếp lấy một trưởng liên tục vùng ra mỗi một trưởng lực lượng đều so trước đó phải lớn trưởng phong mau lẹ liên miên không ngừng đây là tất cả mọi người nhìn trời cực tạo hóa t r ư ở n g ấn tượng một trường này tế huy phát huy ra gần tám thành lực lượng phải biết tế huy chính là linh động cảnh nhị trọng cường giả vẹn vẹn tám thành lực lượng liền đã vượt qua linh động cảnh nhất trọng cố viễn toàn lực một kích sở bích thu trong phòng sở lao ánh mắt lấp loe không yên tất cả lực chú ý tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân trên mặt đều là vẻ trần trở ai sở lao tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì thở dài bước ra một bước vừa muốn tiến lên ngăn cản lại bị một con mảnh khảnh cánh tay ngăn cản cánh tay chủ nhân chính là sở bích thu ngươi sở lão không hiểu nhìn xem sở bích thu sở lão chuyện này ngươi hay là không nên đ ú n g tay sở bích thu lạnh nhạt nói vì cái gì chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta cứu hắn sao sở lão nghi ngờ hỏi sở lão chúng ta tĩnh tĩnh nhìn xem liền tốt sở bích thu một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối đều rơi vào sở hàn trên thân nàng hít một hơi thật sâu tiếp tục nói ra nếu là sở hàn ngay cả cửa này đều qua không được làm sao đàm phúc diệt thiên cực tông ngươi vậy mà tin tưởng hắn sở lao trong mắt đều là khó có thể tin thân sắc để thiên cực tông tại đại lục ở bên trên xóa tên như vậy nghe một chút liền tốt căn bản không có khả năng thực hiện vì cái gì không tin sự do người làm không có chuyện gì hoàn toàn không thể nào sở bích thu chăm chú nhìn sở hàn bóng lưng nội tâm của nàng xa xa không có nàng biến thành hiện ra như vậy là nhạt giờ n à y k h ắ c này sở hàn bóng lưng trở nên cao lớn vô cùng đã biến thành trèo c h ố n g nàng nhân sinh cuối cùng một vòng hy vọng sở bích thu cùng sở lão nói chuyện thời điểm sở hàn đột nhiên động chỉ gặp sở hàn vẫn như c ũ là hóa thủ vì quyền động tác lôi điện quang mang lăn lộn tuôn trào ra cơ hồ cùng lúc trước một q u y ề n không hề có sự khác biệt chỉ có cá biệt mấy cái m ắ t s ắ c người nhìn thấy sở hàn trên nắm tay hiện lên một vòng xích kim chi s ắ c chương một trăm mười bốn linh động cảnh không gì hơn cái này đi chết đi t ế huy t r ợ t quát một tiếng song trưởng liên tục v ù n g ra bàng bạc linh lực tuôn trào ra tựa hồ muốn trước mặt không gian đều đập nát hướng về sở hàn ngược cấn đi qua làm sở hàn huy quyền thời điểm t ế huy trong mắt liền hiện lên một vòng lanh mang cung ta chiến đấu còn dám sử dụng chiêu thức giống nhau t ế huy khỏe miệng giơ lên một cái khinh thường độ cong hai người vừa rồi có một cái ngắn ngủi thăm dò giao phong đối với sở hàn lực lượng hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm đối mặt t ế huy cường hoành công kích sở hàn không có chút nào ý lùi bước sở hàn g ơ lên kia mang theo lôi điện nằm đấm trực tiếp đón nhận tề huy bàn tay tại va chạm một m h á y mắt sở hàn trên nắm tay xích kim sắc quang mang đại thịnh cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn trong mắt tinh mang loay lên c u ộ n c u ộ n lôi đỉnh từ trên nắm tay phong xuất ra tựa như một đạo phích lịch vạch phá trước mặt không gian đụng vào tề huy trên nắm tay một quyền này là sở hàn đem cựu tiêu lôi đình quyền làm một lần cải tiến sở hàn đem vạn hóa kim thân quyết lực lượng hôn tạp tạp một chút đi vào khiến c ử u tiêu lôi đỉnh quyền quyền phong trở nên càng thêm kiên cường nương theo lấy kinh khủng bá đạo lôi điện chi lực khí thế hùng hồn áp bách mười phần b à n h quyền trưởng chạm vào nhau phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm cơ hồ là một nháy mắt một cố mạnh mẽ khí lưu từ hai người đụng nhau vị trí chuyển tới phảng phất một trận gió lốc thổi qua đám người gương mặt đập đập đập và chạm về sau hai người đều là liên tục lui về phía sau mấy bước mới tháo bỏ xuống khí lực cái này t ế huy đột nhiên giật mình tại thời điểm đụng chạm hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ tràn trề cự lực đánh vào lòng bàn tay của hắn bên trên không chỉ có đem thiên cực tạo hóa trưởng trưởng phong toàn bộ đánh tan càng là làm hắn cánh tay c ự c c h ấ n tràn ngập đau đớn cảm giác hóa khí cảnh thất trọng có thể lợi hại như vậy sao t ế huy sắc mặt trở nên ngưng trọng lên không có người so với hắn rõ ràng hơn chính hắn tình trạng cùng sở hàn sau khi va chạm cánh tay căn bản làm không lên bất kỳ khí lực toàn bộ cánh tay đều bị chấn tê tê huy làm sao đều không nghĩ ra một cái hóa khí cảnh thất trọng vũ giả làm sao có thể b ộ c phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng lên cái này sở hàn không đơn giản sở ra quan sát hai người chiến đấu đám người thì là kinh hãi không thôi sở hàn tu vi bọn hắn đã hiểu được là hóa khí cảnh thất trọng mà tề huy thì là linh động cảnh nhị trọng cường giả thế nhưng là vừa mới hai người đổi bính cho bọn hắn một loại thế lực ngang nhau cảm giác là ảo giác sao đám người không xác định xem trước một chút sở hàn nhìn nhìn lại tề huy sắc mặt đều là trở nên nặng nề linh động cảnh không gì hơn cái này sở hàn nhìn qua tề huy trở nên cẩn thận bộ dáng trong mắt l ó e lên một vòng k i n h thường mới hắn chỉ là tại cựu tiêu lôi đình quyền bên trong gia nhập thân thể lực lượng liền có thể cùng linh động cảnh nhị trọng vũ giả thế lực ngang nhau hắn còn không có toàn lực thi triển thân thể lực lượng ai phách lối hiện trường trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra như thế một cái từ ngữ sở hàn lời nói mới rồi đơn giản q u á phách lối bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào hóa khí cảnh vũ giả có thể lấy dạng này khẩu khí khiêu chiến linh động cảnh vũ giả mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là thiên địa c h i cách thống chi hóa khí cảnh cùng linh động cảnh tranh lệch là một cái đại cảnh giới thế nhưng là giờ này khắc này bầu không khí trở nên quái dị đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tại sở hàn nói ra kiêu ngạo như vậy một câu về sau vậy mà không người nào dám chế dê u hoặc là khinh thường nguyên nhân rất đơn giản có một đầu tin tức tại sở hàn trên dưới đều chuyển khắp sở hàn chỉ dùng một chiêu thì đánh chết thiên cực tông nội viện đệ tử trình s a phải biết cái này trình s a thế nhưng là linh động cảnh nhất trọng vũ giả a linh động cảnh nhất trọng vũ giả bị hóa khí cảnh sở hàn một chiêu đánh giết mọi người tại biết tin tức này về sau không có người sẽ cảm thấy sở hàn là nói khoác lác sở hàn phách lối không sai xác thực phách lối thế nhưng là hắn có phách lối vô liếng võ đạo thế giới cường giả vi tôn chỉ cần thực lực của ngươi cường hành liền sẽ đạt được tôn trọng nam đấm lớn chính là đạo lý quyết định k ê u cái gì huy đến thiên ta tiến công sở hàn cuồng ngạo liếc qua tề huy giống như là hoàn toàn không có thu được vừa rồi đối bính súng kích toàn thân linh lực đ ố n g nhiên thu liễm bày biện ra một bộ người bình thường tư thế Chật, sở hàn trên thân lật lên mông mông lung lung xích kim sắc quan g mang quan g mang ẩn mà không thả cực kỳ nội liễm lại có thể cho đám người mang đến thật sâu áp bách ba ba bá sở hàn cổ chân khẽ động thân ảnh hình như quỷ mị liên tục chấp động m à x u ấ t mang theo trận trận sóng gió tốc độ nhanh chóng để cho người ta thấy không rõ lắm hàn vị trí nhất thời làm đến hiện trường đám người kinh hô liên tục tế huy mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm hết thẹ trước mắt cố gắng phân biệt lấy sở hàn phương vị đến lúc này tế huy căn bản nhất h ư u tâm tình đi cân nhắc sở hàn vì cái gì có thể có tốc độ như vậy loại này kinh khủng tố chất thân thể đơn giản tựa như là mã thú nhân loại sẽ có biến thái như vậy tốc độ sao Thân một h n cực trận kình phong tịch qua sở hàn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tề huy đưa tay chính là một quyền trực tiếp đánh phía tề huy đan điền vị trí một quyền này sở hàn mục đích rất rõ ràng muốn phế rơi tề huy tu vi võ đạo chỉ cần đem tề huy linh động cảnh nhị trọng tu vi phế bỏ trận chiến đấu này thì tuyên cao thắng lợi mơ tưởng t ế huy trợt quát một tiếng trên thân lật lên hùng hồn linh lực linh lực tạo thành một đạo hộ thể khí mạnh ý đồ trở ngại sở hàn năm đấm phá sở hàn bờ môi khẽ nhúc nhích nhàn nhạt, nhạt đột xuất một chữ hiện ra xích kim quang mang năm đấm đánh đi lên vẹn vẹn một nháy mắt thì đánh tan t ế huy trên người hộ thể linh khí người cút ngay cho ta t ế huy hai mắt xích h ồ n g không để ý tới trên cánh tay đau đớn cảm giác giơ bàn tay lên đập lên sở hàn năm đấm Giang giác. một đạo khiến lòng run sợ tiếng xương n ứ t vang lên chỉ gặp tề huy bàn tay đập vào sở hàn trên nắm tay thời điểm vậy mà lấy một loại kinh khủng góc độ lốn cong lên kia sâu tận xương tủy đau đớn k e m chút để tề huy ngất đi lúc này một vị khác thiên cực tông nội môn đệ tử hướng về phía trước phóng ra một bước toàn thân khí thế tăng v ọ n nguyễn trạch sư h u n h n g ư ơ i sở bằng nhóm mắt thế huy quá khinh địch mặc dù sở hàn chỉ có hóa khí cảnh thất trọng tu vi nhưng là hắn có giết chết linh động cảnh cường giả thực lực ta cảm giác tề huy có chút nguy hiểm nguyễn trạch khuôn mặt như đao gọt đồng dạng g ó c cạnh rõ ràng cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác siêu nguyễn trạch thân ảnh loại lên vọt thẳng tiến vào hai người trong cuộc chiến song trưởng giả dích như vô tận mây khói trực tiếp hướng về sở hàn đánh ra quá khứ chính là thiên cực tông v õ kỹ thiên cực tạo hóa trưởng nguyễn trạch tề huy cảm giác trên người áp lực nhẹ đi cùng nguyễn trạch liếc nhau về sau không để ý tới tay phải thương thế Tay trái t nữa lần hai i triển thiên cực tạo h cực ó trưởng, t đồng h ờ hướng về sở hàn vô ra. Một thoáng thời gian, biến thành hai đánh gian, biến về vô sở ra. Một một cái ụ c c diện. Hai cái linh giả, động cảnh cường giả, vây công cảnh hàn. hóa khí vây sở thiên r ư c lôi tiêu. động cửu a đánh、một. Đám đ dám người không tin vào hai mắt của mình. Thế giới này chút hai Thế một. mắt giới i có của vào rồi Hai sao? cực á i thiên c tông nội môn đệ tử linh động cảnh c ư ờ n g giả vây công một cái chỉ có hóa khí cảnh thất trọng sở hàn sở ra đám người bị bất thình lình một màn dọa từng cái cảm giác đại nào t r ò n váng mạch suy nghĩ có chút theo không kịp đã nói xong trên lệnh một cảnh giới chính là trên trời cùng dưới mặt đất hay làm sao hiện tại hai cái trên trời vây công một cái dưới đất nếu không phải kia hai cái thiên cực tông đệ tử sở ra đám người không thể trêu vào sợ là muốn mở miệng mắng to gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua như thế không muốn mặt sợ bích thu vẫn như cũ đứng tại cổng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cả người lạnh nhạt như thủy giống như là hoàn toàn không đếm xỉa đến chỉ là đôi mắt chỗ sâu lóe ra kỳ cánh quan mang sở lao thì là đứng sau lưng sở bích thu đôi mắt giàn mua vẩn đục bên trong tràn đầy không thể tin quan mang hắn cho là hắn đã đánh giá rất cao sở hàn lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp sở hàn thật có thể tiếp cận hai cái linh động cảnh cường giả công kích sao sở lao trên mặt không khỏi lộ ra mong đợi biểu lộ trong lòng yên lặng tính toán nếu là sở hàn thật sự có thể xuất r a thiên phú như vậy như vậy sở ra thế tất sẽ đạt được tiêu ra đại lực ủng hộ đắc tội thiên cử tông có vẻ như cũng chưa hẳn không thể sở hàn cũng không biết đám người tâm tư biến hóa tại nguyễn trạch tiến vào sau khi chiến đấu sự chú ý của hắn lập tức trở nên chuyên chú dù sao hắn đối mặt chính là hai cái linh động cảnh cừng giả lúc này t ế huy cùng nguyễn trạch trưởng phong phá toái hư không nhao n h a u đập tới sở hàn trước người bàn tay hai người một trước một sau có rất tốt cấp độ cảm giác đều là gần như toàn lực xuất thủ lập tức cấp sở hàn một loại áp bách dù là có thể ngăn cản một lần trướng kích cũng cách kích. công kích, không nào tránh nẽ lần trưởng người này ăn ý mười phần, hiện nhiên ngày bình thường không ít luyện tuyệt thứ ít tập. đối hai Hai mười ý sở hàn lông mày nhũ c h ặ t ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc trước đây hậu hai c ỗ trưởng phòng có thể nói là hắn đối mặt công kích mạnh nhất tế huy cùng nguyễn trạch đều là linh động cảnh cường giả hai người bọn họ hợp lực công kích căn bản không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy sở hàn cảm giác đối mặt mình ít nhất là ba bốn linh động cảnh cường giả l ố buốt cơ hồ là một n á y mắt sở hàn trên thân nổi lên mạnh mẽ lôi điện tràn ngập khí tức hủy diệt ba động tứ tán g ra hóa khí cảnh thất trọng toàn bộ linh lực đều sôi trào lên ha ha ha đến hay lắm vậy liền để ta kiến thức một chút hai cái linh động cảnh hợp lực công kích đi sở hàn cuồng tiếu một tiếng trên thân hào quang vàng nóng rõ ràng sáng lên một chút trên cánh tay phải quấn quanh lấy kinh khủng điện x à toàn thân tất cả linh lực toàn bộ hội tụ tại cánh tay phải bên trên tt sở hàn cánh tay phải những nơi đi qua ngay cả không gian đều tựa hồ muốn nước mở kia tràn ngập khí tức khủng bố lực lượng khiến hiện trường mỗi người đều chấn động trong lòng thử một chút ta một quyền này sở hàn hóa thủ vì quyền trên cánh tay phải tất cả điện quang ở thời điểm này toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay toàn thân lôi đỉnh linh lực gáp xúc đến cực hạn trên nắm tay càng là hiện ra hủy thiên diệt địa ba động cái này mọi người thấy một màn này cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài không khí chung quanh đều chèn ép đáng sợ giống như là lôi đỉnh mưa to tiến đến bình tĩnh như trước tất cả mọi người lui ra phía sở a u một trăm bộ. s lão lập tức lách lớn, linh tức xuất, quát lớn, chật hai tay má mình hai n u q a gia tăng vọn, một vọn, hùng cỗ hồn l n h lực b y lên, tạo thành một màn ánh sáng bình trướng, tạo một đam e m chiến đấu bên trong đấu b người cùng ọ i người đã cách trở. Sở ra đám tử r ra ở Sở đám t đệ đều là nho mắt m muốn không khoa trương như vậy ngay cả thủ hộ trưởng lão đều nhảy ra ngoài chẳng lẽ sở hàn một quyền này có uy lực lớn như vậy đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt không khỏi có chút khác biệt một cái h o a khí cảnh vũ giả có thể phát huy ra ngay cả địa huyền cảnh sở lão đều cảm giác có áp lực công kích k i ê u được bao nhiêu nghịch thiên biến thai a ngay tại sở lão bố trí phòng ngự màn sáng thời điểm t ế huy cùng nguyễn trạch công kích tới đến sở hàn trước người chỉ gặp sở hàn khoe miệng có chút d ơ lên một cái tà mị độ cong ánh mắt không sợ hãi chút nào nhẹ nhàng phun ra mấy chữ lôi động cửu tiêu trong nháy mắt sở hàn đấm ra một quyền chính diện đón nhận hai đại linh động cảnh vũ giả t r ư ờ n g kích một quyền này là cửu tiêu lôi đỉnh quyền kéo g i i thức trực tiếp dành thời gian toàn thân linh lực hội tụ tại trên nắm tay lấy c ử u tiêu lôi đỉnh quyền tư thế đem toàn thân lôi đỉnh linh lực oanh ra ngoài thuộc về kinh lôi các cấm pháp không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm kiên quyết không thể sử dụng một quyền này đánh ra đến là mất đi năng lực chiến đấu nếu là không thể chiến thắng liền sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm sở hàn có thể an tâm dùng ra một chiêu này hoàn toàn là nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất oanh ken két sở hàn huy quyền trong nháy mắt bầu trời phảng phất nổ bể ra một đạo gần như kinh khủng lôi điện thiểm r ư ợ u mã xuất phảng phất là muốn đem thế gian hết t h ể đều thôn phệ hết t ế huy cùng nguyễn trạch gặp sở hàn lại dám cùng bọn hắn cứng đ ố i cứng khoe miệng lóe lên một tia cười lạnh thế nhưng là khi bọn hắn cảm nhận được sở hàn trên nắm tay kinh khủng linh lực về sau hai người sắc mặt cũng thay đổi toàn lực công kích t ế huy cùng nguyễn trạch chăm miệng một lời quát lớn hai người bọn họ đều là ý thức được sở hàn một quyền này kinh khủng tại xuất trưởng trong nháy mắt đem toàn thân khí thế nâng lên nhất đình phong sở hàn nắm đấm cùng hai người trưởng kích đụng vào nhau trong nháy mắt nhấc lên một c h u ngập trời khí lãng toàn bộ không gian tại đây ba cô năng lượng va chạm phía dưới xuất hiện một k i a tinh mịn vết nước không gian chỉ bất quá những này vết rách chớp tắt mà qua ngoại trừ sở lao bên ngoài cũng không có bị người chú ý tới sở lao trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc ba người bọn họ va chạm chỗ bạo phát đi ra lực lượng có thể vỡ vụn không gian sao mặc dù vẹn vẹn chỉ có như vậy một k i a vết nước không gian nhưng ràng vụn đồng tăng lớn phòng ngự màn sáng linh lực, nhận lên thật khiếp thời, hai kia lao tay là lập lực, à. tức sự Sở sợ rõ vỡ ba người đều là rên khẽ một tiếng tại cái này kinh khủng va chạm phía dưới bay ngược ra ngoài từng cái cánh tay rung động kịch liệt đau nhức không thôi giống như là gây mất thì ngay cả sở hàn dạng này biến thái tố chất thân thể vẫn cảm thấy cánh tay cực kỳ đau nhức chớ nói chi là tề huy cùng nguyễn trạch sở hàn ở giữa không chung một cái hoa lệ xoay người về sau rơi trên mặt đất thở hồng hục trên ngón tay long tinh ngọc không ngừng hướng thể nội tràn vào lôi đình linh lực bổ sung hắn chống r ô n g đan điển lần này va chạm khiến cho mọi người đều choáng váng dù bọn hắn trước đó làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là nhịn không được trái tim rung động sở hàn thế mà thật tại hai cái linh động cảnh cường giả hợp kích phía dưới đánh thành n ă n g tay đây quả thực thật bất khả tư nghị ngay tại lúc lúc này mọi người không thể tin được một màn xuất hiện sở hàn cất bước hướng về hai vị thiên cực tông nội môn thiếu niên đi đến khoe môi nết lên nụ cười tàn nhẫn ta nói qua các ngươi thiên cực tông đệ tử gặp một cái sát một cái gặp hai cái sát một đôi sở hàn phảng phất k i ể u hữu trong địa ngục ma quỷ thanh âm rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người đám người lại nhìn về phía kia tề huy cùng nguyễn trạch phát hiện kia hai người thiếu niên cánh tay đứng thẳng lôi kéo ngay cả đứng đều đứng không yên h i ệ n nhiên đã mất đi sức chiến đấu c h ư một trăm mười sáu song sát đặc sở hàn cất bước từng bước từng bước hướng về thiên cực tông hai người đi đến yên tĩnh hoàn cảnh làm sở hàn tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người phảng phất đạp trên thần kinh của bọn hán sở hàn thật dám giết hai người kia sao sở ra thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ trong lòng dâng lên một c h ấ u nghĩ hoặc đây chính là thiên cực tông nội môn đệ tử a sở hàn thật không sợ thiên cực tông sao t ế huy thân thể còn không có tại vừa rồi đánh chúng c h ậ m tới không ngừng run rẩy nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đã nhiều một vòng e ngại hắn không phải người nào có người có thể lấy hóa khí cảnh tu vi chiến thắng hai cái linh động cảnh a đơn giản quá hoang đường thế huy chưa từng có gặp được mạnh mẽ như vậy hóa khí cảnh vũ giả trong đầu hắn bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu nếu là sở hàn đạt đến linh động cảnh vậy sẽ có được cái dạng gì thực lực khủng bố a sở hàn ngươi không thể giết chúng ta chúng ta thế nhưng là thiên cực tông đệ tử ngươi hẳn phải biết giết chúng ta sẽ có dạng gì hậu quả thế huy ngoài mạnh trong yếu nói ha ha ha ngươi là bà tuổi hải t ừ sao chỉ cho các ngươi thiên cực tông người s á t ta không cho phép ta giết các ngươi dạng này lý luận hay là đưa đến diêm vương điện nói với diêm vương đi thôi sở hàn khinh thường cười cười sở hàn ngươi nếu là giết chúng ta chu tranh sẽ không bỏ qua ngươi thiên cực tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi nguyễn trạch cũng không nhịn được mở miệng nói ra sẽ không bỏ qua ta sở hàn lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói ta không giết các ngươi thiên cực tông liền sẽ vương tha ta sao sở hàn nhàn nhạt cười lạnh nói sở hàn vừa nói hai người ngây ra một lúc chung quanh sở ra đám tử đệ cũng ngẩn ra một chút sẽ không trong lòng mọi người đều có đáp án sở hàn đã giết chết một cái thiên cực tông nội môn đệ tử lại đả thương hai cái nội môn đệ tử vô luận hắn bây giờ làm gì thiên cực tông cũng sẽ không buông tha hắn ta tế huy còn muốn nói tiếp cái gì lại bị sở hàn k h o á t k h o á t tay đánh gãy chớ nói nhảm ta là sẽ không bỏ qua cho thiên cực tông sở hàn trong thanh âm lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương lập tức liên tục hai bước bước ra trong nháy mắt đi tới tề huy bên cạnh thân như thiểm điện đối tề huy oanh ra một q u y ề n một q u y ề n này sở hàn không có sử dụng bất kỳ linh lực thuộc về thuần túy thân thể lực lượng kiếp sau chớ trêu chọc những cái kia ngươi không chọc nổi người sở hàn ngữ khí lạnh lùng n ắ m đấm trong nháy mắt oanh kích ra ngoài trùng điệp nện ở tề huy ngực lập tức hù dọa liên tiếp thanh thúy nước xương thanh âm Thế huy lúc ồ n ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng xuống trên hắn còn duy trì vẻ mặt kinh ngạc, trận tròn lên, chỉ là ánh mắt kia, đã ảm đạm không ánh sáng. Thế huy chết. Mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, giống như là nhìn giống như ma quỷ nhìn xem sờ hàn, hắn thật không là bình g thường tốc có được cấp tốc của chỉ chết. phách lấy lom là là là lối. l thấy duy huy mắt thể mặt trì mặt một mắt mắt Thế hít một thật độ đôi đã đạm đều mà ảm Mỗi ma xem vào khí dưới, sờ quỷ Siêu. kia, vẻ này nguyễn trạch thân ảnh loại lên trực tiếp hướng về sở bích thu và tới hắn mục đích rất rõ ràng hắn muốn khống chế lại sở bích thu để đổi lấy tính mạng của hắn sở hàn nhất định rất để ý sở bích thu nguyễn trạch trong lòng có phán đoán của mình sở hàn có thể bởi vì sở bích thu thời điểm đắc tội thiên cử tông nghĩ đến sở bích thu tại sở hàn trong lòng phá lệ trọng yếu liền xem như không thể trốn thoát t h ă n g thiên cũng muốn mang đi một cái ngươi người trọng yếu cho ta t r ô n cùng nguyễn trạch trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn thế nhưng là sở bích thu vì cái gì không có chút nào sợ chứ nguyễn trạch không hiểu nhìn xem trước mặt cách đó không xa sở bích thu chỉ gặp thiếu nữ này khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên ánh mắt bên trong có hy vọng hước nghĩa mai quan mang tựa hồ mình chỉ là một cái tôm tép ngại nhép chẳng lẽ chạy nhanh như vậy chạy đi đầu thai sao đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm tại nguyễn trạch bên thai vang lên đạo thanh âm này rất gần rất gần tựa như là ghé vào lỗ thai hắn nói không được nguyễn trạch trong lòng lạnh lẽo tốc độ lần nữa tăng vọt b à n h ngay tại lúc lúc này một bàn tay đập vào nguyễn trạch trên bờ vai trong nháy mắt sinh ra c h ả n trề cự lực trực tiếp đem nguyễn trạch kéo lại hung hăng hất lên ném đi đến giữa không trung Bạch! vang lên tiếng gió giữa không trung nhiều hơn một đạo ẩn hàm kim quang thân ảnh chính là sở hàn sở hàn tại giải quyết rơi tề huy thời điểm liền phát hiện nguyễn trạch di động không trần c h ờ chút nào đi theo không có cấp nguyễn trạch lưu lại bất kỳ cơ hội nào n g ư ờ i cũng chết đi sở hàn mỗi chữ mỗi câu từ tốn nói chợ ở giữa không trung làm một cái hoa lệ lộn ngược ra sau một cái móc câu phi cước đánh vào nguyễn trạch nơi bụng cường đại lực đạo trực tiếp đem hắn đá phải trên mặt đất vê anh một đạo khoảng cách tiếng va chạm vang lên lên, trên mặt đất bụi đất tung bay to lớn rung động khiến cho mọi người đều có thể cảm giác được đám người không khỏi nhau mắt cái này cỡ nào đau a bị như thế lớn lực lượng oanh trên mặt đất cái kia nguyễn trạch sợ là muốn rời ra từng mảnh hô hô hô nhẹ nhàng vi phong quét mà qua t ó é lên bụi b ằ n g chậm rãi tán đi một cái toàn thân chảy máu thiếu niên đổ và o hố cạn bên trong không có bất kỳ sinh mệnh khí tước t thấy cảnh này đám người không khỏi trong lòng run lên hai cái thiên cực tông nội môn cao thủ hai cái linh động cảnh tu vi cao thủ vây công sở hàn một người lại bị sở hàn trong nháy mắt song sát chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy đơn giản không thể tin được thì ngay cả lúc trước cầm thái độ hoài nghi sở lão đều trầm mặc hắn dùng kia hơi có vẻ đục ngầu con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thân ảnh trong lòng không biết đang suy tư cái gì thế nào lúc này muốn chạy rồi mọi người ở đây đắm chìm trong kinh ngạc cùng trong rung động lúc sở hàn mở miệng lần nữa phun ra một câu đám người lần theo sở hàn ánh mắt nhìn chỉ gặp sở bằng thất kinh đứng tại bên kia còn duy trì rón rén lui lại tư thế một màn này nhịn không được để sở ra đám người khẽ gắt một ngụm đảm thức như vậy còn muốn làm sở ra tương lai người dẫn đường đây chính là bọn họ đã từng cho rằng thế hệ trẻ tuổi tinh anh sở sở sở sở sở sở hàn sở b ă n g gặp sở hàn nhìn mình lập tức hai chân mềm n ũ n ngồi sập xuống đất thân thể còn không ngừng hướng về sau cọ muốn cách sở hàn càng thêm xa một chút toàn thân cao thấp đều sợ hãi run dày lên cái bộ dáng này giống như là gặp quỷ. t a ta ta ta sở b ă n g sợ hãi nói không ra lời cả người run sắp quất tới cái gì đều không cần nói sở hàn lắc đầu trong mắt lóe lên một màn lại một màn một đoạn ký ức khi còn bé bị sở bằng cùng sở phi hai huynh đệ khi dễ bị sở trang an bài trần văn c h ạ c h cướp đi đang dược cùng nhiều năm nhục nhã cùng trào phúng coi như không có thiên cực tông sự tình giữa bọn h ắ n cũng nên thanh toán một chút sở hàn nắm tay chắc chẽ nắm lên khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh phát ra cạc cạc nhảy nhảy giòn vang quá khứ cùng hiện tại tất cả cảm xúc cùng ân o á n đều hội tụ ở cùng nhau、Siu. sở i ê u s hàn thân ảnh l ó e lên xét qua đạo đạo tan ảnh hướng về ngã trên mặt đất sở bằng tiến lên、Hiu. ngay tại lúc lúc này một thân ảnh khác cực tốc lướt qua lấy một loại càng thêm mau lẹ tốc độ đi sau mà tới mang theo kinh khủng khí t r à n g ngăn ở sở bằng trước người làm càn q u á t trói hai thanh â m vang lên thiếu niên tuấn lãng khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ bạo ngược trên thân phát ra khí t r à n g khiến hiện trường tất cả mọi người tâm thần run dậy t r ư n g một trăm mười bảy chu tranh một bộ áo trắng phiêu nhiên xuất trần thiếu niên này mặc thiên cực tông áo bào màu trắng cả người bằng thêm một cỗ tiêu dao khí tức chỉ bất q u a hắn trên mặt bạo ngược cùng quần áo khí tức không hợp nhau chu tranh căn bản không cần bất luận kẻ nào nói sở hàn đoán được thân phận của thiếu niên này sở ra bên trong hẳn là không còn cái khác thiên cực tông người đứng tại cửa phòng sở bích thu nhìn thấy bạch dĩ tung bay chu tranh lúc trong mắt l ó e lên một vòng sâu tận xương t ủ y c h á n g h é t nàng chán ghét thiếu niên này đặc biệt chán ghét chu tranh lãnh n ạ o ánh mắt đảo qua trên đất tề huy cùng nguyễn trạch cuối cùng rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt như kiếm lõe làm người ta sợ hãi hàn quang băng lãnh làm cho người sợ hãi ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ngươi phải chết chu tranh trong giọng nói mang theo một bộ chuyện đương nhiên khí thế tựa hồ lời hắn nói chính là chân lý hắn muốn làm sự tình thì nhất định có thể làm được đây là một loại cựu cư cao vị mang đến uy nghi đương nhiên sở hàn biết chu tranh trên người uy nghi không phải đến từ chu tranh bản thân mà là chu tranh phụ thân chu tranh gia tộc cùng chu tranh phía sau thiên cử tông từ nhỏ đến lớn không người phản kháng muốn ta chết rất nhiều người nhưng ta đến nay còn sống khỏe re sở hàn lắc đầu cảm thán nói hắn câu nói này cũng không phải là đang trăng bước mà là thật sự có cảm giác mà phát đời trước của hắn thân là kinh lôi các thiếu chủ t h â n huyền cảnh cường giả c h ấ n thiên lôi tôn cùng nhau đi tới không biết có bao nhiêu người muốn giết chết hắn đều không thể thành công cho dù là sau cùng một lần kia hắn còn không phải chuyển thế trùng sinh sống lại chỉ bất quá sở hàn làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm mọi người còn tưởng rằng hắn muốn nói là kia hai cái linh động cảnh cường dạ vây công nếu như ngươi coi ta là làm tề huy hay là nguyễn trạch vậy ngươi nhất định phải chết hô hô hô chu tranh tiếng nói vừa rơi xuống lấy hắn làm trung tâm cấp tốc dâng lên một cỗ kinh khủng khí tràng thì ngay cả chung quanh đá vụn đều đi theo bay lên mạnh mẽ khí tức thì ngay cả đứng ở một bên sở lão cũng vì đó động dung linh động cảnh tứ trọng sở lão đục ngầu đôi mắt bên trong nổ bắn ra một cỗ tinh mang hắn tuyệt đối không có nhìn lầm chu tranh tu vi hiện tại là linh động cảnh tứ trọng hắn đột phá sở lao trong lòng nhắc lên một trận thao thiên cự lãng hắn biết rõ lấy chu tranh thiên phú sớm muộn sẽ đột phá đến linh động cảnh tứ trọng thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chu tranh đột phá lại nhanh như vậy không đến hai mươi tuổi linh động cảnh tứ trọng vũ giả sở lao trong lòng thiên bình dần dần nghiêng về tới linh động cảnh cùng hóa khí cảnh không giống không chỉ có tiểu cảnh giới khác nhau còn có tam cái đại bậc thang hiện tại chu t h a n h đi tới linh động cảnh cái thứ hai trên bậc thang trên thực lực biến hóa long trời lở đất tiến vào một cái khác phương diện sở hàn hiện tại n g ư ơ i n ê n như thế nào ứng đối đâu sở lão có nhiều thâm ý đem ánh mắt chuyển tới sở hàn trên thân từ đầu đến cuối hắn đều không có cảm thấy sở hàn có chống lại thiên cực tông vô liếng nếu không phải có tiêu g i a tồn tại hắn sớm đã đem sở hàn vứt sạch chu t h a n h cũng không để ý tới chung quanh sở ra ánh mắt của mọi người kia lãnh ngạo biểu lộ tựa hồ căn bản không thèm để ý sở ra sở bằng ta bế quan như thế một hồi thì ra chuyện như vậy ngươi khó từ tội lỗi đợi ta thu thập tiểu tử này lại tới tìm ngươi hỏi tội chu tranh nhất thời làm sở bằng trên mặt bịt kín một tầng xương l ạ n h sở bằng vốn cho rằng chu tranh tới hắn liền phải cứu được không nghĩ tới làm hết thảy đều kết thúc về sau hắn vẫn là phải bị hỏi tội nghĩ đến chu tranh thủ đoạn sở bằng thì không rét mà run sở ra đám người thì là khỏe miệng g ơ lên nghĩa mai độ cong nhìn về phía sở bằng ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường hiện tại trong ngoài không phải người loại cảm giác này rất thoải mái đi chu tranh nói dứt lời về sau âm lanh ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân thiên cực tông uy nghiêm không thể xâm phạm chu tranh gầm thét một tiếng mạnh mẽ linh lực lập tức sôi trào cơ hồ là một m á y mắt bàn chân của hắn phía trên l ã n h quang trật hiện nhẹ nhàng đập mạnh thân ảnh liền cực tốc lướt qua nhất đoạn không gian tựa như thuấn gian di động chống rông xuất hiện tại sở hàn trước người thiên cực tạo hóa trường chu tranh một trường vung ra nóng nảy linh lực đơn giản thô bạo hoanh đập mà xuất thẳng đến sở h à n đầu đồng dạng thiên cực tạo hóa trường chu tranh t r i ể n hiện ra h uy lực hoàn toàn vượt qua cái khác tam cái thiên cực tông đệ tử xem ở trong mắt mọi người phảng phất dùng không phải cùng một loại trường pháp sở hàn lông mày chăm chú n h ă n lại con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại chu tranh t r i ể n hiện ra tốc độ kinh khủng thậm chí đuổi kịp hắn thân thể cường hãn tố chất có khả năng đạt tới tốc độ sở hàn tại chu tranh huy động bàn tay trong nháy mắt liên tục hướng về sau lấy mình mà chu tranh lại không bông tha cực tốc hướng về phía trước hai người một cái rút lui vọt tới trước tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ động tác sở hàn cảm giác được một cỗ l ã n h kình phong s ẹ t qua gương mặt vẹn vẹn khí lưu đều có một loại đao cắt đau đớn cái này chu tranh rất mạnh sở hàn trong lòng thu hồi lòng khinh thị chu tranh so lúc trước ba cái kia thiên cực tông đệ tử thực lực cao hơn một mạng lớn nhất là kia tốc độ khủng khiếp tất nhiên là thân pháp võ kỹ mang đến ào áo ào, ào. chu tranh trưởng phong không ngừng từ sở hàn trước mặt sẽ qua trong không khí chấn động làm sở hàn khí huyết có chút lan l ộ t phải biết sở hàn tố chất thân thể cực kỳ cường hãn vẹn vẹn thông qua khí lưu liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy chu tranh trưởng lực cực kỳ d o a người người sẽ chỉ chạy sao chu tranh trong mắt lóe lên một vòng vẽ tàn nhẫn tốc độ của hắn đã tiêu t h ă n g đến cực hạn hắn không giống sở hàn có được thân thể cường hãn tố chất hắn duy trì tốc độ như vậy đối t ự thân linh lực là một cái cự đại tiêu hao chu tranh không biết sở hàn vì cái gì có thể có được như vậy biến thái tốc độ nhưng là hắn từ sở hàn sắc mặt nhìn lại sở hàn duy trì tốc độ như vậy cũng không có quá quá lãng phí lực tiếp tục như vậy tiêu hao quá lớn chu tranh chưa từng có đem sở hàn xem là một cái đối thủ nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý tại cùng sở hàn chiến đấu bên trong tiêu hao quá nhiều linh lực hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng cấp tốc giải quyết hết cái này khiêu chiến thiên cực tông uy nghiêm ra hỏa phép khích tướng chu tranh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn biết giống sở hàn còn trẻ như vậy lại có thực lực thiếu niên đều là rất coi trọng mặt mũi phép khích tướng thường thường có ngoài dự liệu hiệu quả sở hàn khỏe miệng có chút dơ lên lộ ra một tia cười lạnh chu tranh tâm tư hắn tất cả đều xem thấu hắn cũng không phải là rất coi trọng mặt mũi nhưng là hắn lại là thật không muốn lại tiếp tục lui lại đi xuống trải qua ngắn ngủi thăm dò về sau hắn không cần bất kỳ t r á n h né ha ha ha sở hàn ngửa đầu cười to lập tức dừng lại thân thể đối mặt đây chu tranh cường hãn trường phong dương lên nằm đấm tại mọi người không thể tin được ánh mắt phía dưới nên đón tiếp lấy quyền kinh cương manh b á đạo ẩn hàm hào quan g và nóng một quyền này sở hàn đánh ra xích kim cảnh giới toàn bộ lực lượng muốn chết chu tranh ánh mắt hung á c hắn không nghĩ tới tiểu tử này như thế bên trên đạo vẹn vẹn kích thích một chút thì ngừng chạy trốn bước chân càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là tiểu tử này vậy mà liền đánh như vậy đánh một quyền ngay cả linh lực đều không có sử dụng thế huy cùng nguyễn trạch thật là hắn giết sao chu tranh bắt đầu hoài nghi chương một r ư ờ i tám cùng linh đan sở hàn nắm đấm giống như một cây trường thương trực tiếp đánh vào chu tranh trên lòng bàn tay trong nháy mắt va chạm sinh ra trận trận k i n h khí giống như gió lớp khuyết tán ra tới va chạm chỗ linh lực b u ô n phía chu tranh mạnh mẽ trưởng kình lại bị sở hàn đập tan cảm thụ được sở hàn trên nắm tay truyền đến mạnh mẽ lực lượng chu tranh sắc mặt hơi đổi hắn rốt có biết vì cái gì tề huy cùng nguyễn trạch đều thành sở hàn quyền dưới vong hồn trước mặt cái tuổi này không lớn thiếu niên tố chất thân thể cường hãn đến biến thái a vẹn vẹn vừa rồi va chạm chu tranh cũng cảm giác đứng trước mặt chính là một cái tam giai ma thú không đúng là tam giai đỉnh phong ma thú thậm chí ngay cả một chút thân thể yếu một ít ma t h ú cấp bốn đều không có mạnh như vậy một chừng này chu tranh phảng phất đập vào trên miếng sắt căn bản không giống như là một cái thân thể của nhân loại Siêu! chu tranh cấp tốc lui ra phía sau một khoảng cách trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng không còn có vừa rồi lòng khinh thị hắn hiện tại rất rõ ràng hóa khí cảnh tu vi võ đạo bất quá là cái n g u y trang cường hoành thân thể lực lượng mới là thiếu niên này chân chính địa phương đáng sợ chỉ là lúc này hình tượng phảng phất ngược lại ngay tại chu tranh lui lại trong n g á y mắt sở hàn nhảy lên mà xuất hướng về chu tranh vọt lên đi qua sở hàn giơ lên nằm đấm hào quang vàng n ó n g n ẩ n mà không thả trên cánh tay tràn ngập bạo tạc lực cơ bắp đ ố n g nhiên nâng lên như thiểm điện hướng về chu tranh trên đầu doanh ra ngoài sở hàn một quyền này không có sử dụng bất kỳ linh lực hoàn toàn là thuần túy thân thể lực lượng phát huy đến cực hạn hiệu quả chu tranh ánh mắt trở nên càng thêm cẩn thận trải qua vừa rồi đổi bính hắn hoàn toàn không dám coi thường sở hàn lực lượng trong lòng của hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác nếu là mình đầu bị một quyền này doanh t r ú n g coi như không có ngay tại chỗ tử vong chí ít cũng biết đánh mất sức chiến đấu đối với trận chiến đấu này tới nói đánh mất sức chiến đấu cũng liền tương đương tử vong đây là một trận sinh tử chi chiến chu tranh đoan chính thái độ sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên nguyên bản hắn thấy trận chiến đấu này là đơn phương s á t lục nhưng là hiện tại hắn biết trước mặt thiếu niên này có giết chết hắn lực lượng cái này nhất định phải nghiêm túc đối đãi chu tranh đối mặt sở hàn cường thế một quyền song trưởng tề phách mà xuất lại là một chiêu thiên cực tạo hóa trưởng linh lực liên miên mà xuất phảng phất một đám mây khí tràn ngập、Bành. sở hàn nắm đấm hung hăng đánh vào chu tranh trên bàn tay lập tức một đạo tiếng nổ vang lên chu tranh tại đôi này chiêu phía dưới liên tục rút lui ra ngoài trong mắt tràn đầy kinh hãi làm sao có thể khí lực của hắn lớn hơn chu tranh cảm giác hai tay của mình đều chấn tê trên cánh tay xương cốt khả năng đều rung ra một chút khe hở vừa mới một q u y ề n kia giống như là một cây cột đá đôi tới thế đại lực trầm khó mà chống cự kỳ thật cũng không phải là sở hàn khí lực lớn hơn hai người lần thứ nhất giao thủ là chu tranh xuất thủ trước sở hàn lui lại sở hàn tại ứng đối thời điểm có chút vội vàng mà lần thứ hai giao thủ sở hàn vọt tới trước phối hợp thân thể lực lượng lại thêm chu tranh thuộc về ứng đối tự nhiên mà vậy lộ ra lực lượng càng mạnh một chút ha ha ha lại đến sở hàn c u ồ n g tiếu một tiếng lần nữa giơ lên nằm đấm hướng về chu tranh phóng đi lúc này tâm tình của hắn tốt đẹp tự động đạt được vạn hóa đạo chuyển thừa về sau hắn một mực không biết mình thân thể đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào gặp gỡ người cùng ma tú h hoặc là quá mạnh đánh không lại hoặc là quá yếu lực lượng n g h i ệ n ép hắn rốt c ụ c tại chu tranh nơi này tìm được một cái thế lực ngang n h a u điểm linh động cảnh tứ trọng sở hàn cảm giác rất rõ ràng xích kim cảnh giới thân thể lực lượng thì tương đương với tu vi võ đạo linh động cảnh tứ trọng hàn tại cùng chu tranh liên tục đối bính về sau đối lực lượng nhận biết rất rõ ràng nếu như là cái linh động cảnh tam trọng vũ giả tuyệt đối khó mà ngăn cản nắm đấm của hắn mà linh động cảnh ngũ trọng Nắm hắn liền không có biện pháp ứng này vặn. đấm điểm, đối. của có Thực lực này điểm, vừa pháp sở hàn càng đánh càng hăng hái, giống hái, như là tìm đánh ư hương ợ c bồi bào tinh khiến sinh luyện, đều trên thần phân toàn thân tế bào đều sinh động đồn tế hưng phấn chu tranh thì là khổ không thể tả hai tay của hắn tại hai lần sau khi đụng đều nhanh muốn thoát lực nếu không phải linh lực ủng hộ sớm đã bị sở hàn nắm đấm oanh thành gãy xương hiện tại đối mặt sở hàn lần công kích thứ ba chu tranh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực loại cảm giác này tựa như là gặp m a thú hoàn toàn là trên lực lượng bất đắc dĩ mặc cho mình nắm giữ nhiều ít võ kỹ đối phương hoàn toàn là trên thân thể bạo lực công kích chu tranh thân thể liên tục l ù i lại trước mặt kia càng ngày càng gần n ắ m đấm để chán của hắn đ ư a ra lãnh hãn con kia n ắ m đấm càng là tới gần hắn càng là cảm giác bất lực chống lại không được dạng này không phải biện pháp lại đụng một quyền cánh tay thì phế đi chu tranh trong nháy mắt làm ra quyết định đ ỗ n g nhiên xoay người sang chỗ khác lấy mau lẹ thân pháp nhanh chóng chạy trốn tt một màn trước mắt khiến sở ra đám người hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người trong đôi mắt đều tràn ngập kỳ quái q u a n mang từ sở hàn bị chu tranh đuổi theo đến sở hàn phản truy phản kích hết thể đều tại trong trước mắt đây hoàn toàn vượt qua đám người dự liệu c h ẳ n g diện khiến cho mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lòng đối với võ đạo nhận biết tại thời khắc này đều sợ một cái h o a khí cảnh thất trọng vũ giả đuổi theo một cái linh động cảnh tứ trọng vũ giả toàn trường chạy nào có đạo lý như vậy ngắn ngủi trầm mặc về sau sở ra đám người buộc phát ra mãnh liệt hóa tiếng hoan hô sở hàn dù sao cũng là sở ra người bọn hắn không ai từng nghĩ tới sở hàn có thể cường hãn đến nước này nhiều ngày như vậy bị thiên cực tông lấn ép cảm giác nhục nhã ở thời điểm này hoàn toàn đạt được phát tiết chật vật chạy trốn chu tranh bị đây ẩm v a n g mà lên tiếng hoan hô khí mặt mui tràn đầy xanh xám đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một vòng n g độc làm thiên cực tông tả hộ pháp nhi tử hắn lúc nào chán nản như vậy qua ngược lại là coi thường hắn chu tranh nắm đấm siết chặt giống như là làm ra quyết định gì sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một hoàn thuốc không chút do dự nuốt vào ông hoàn thuốc vào miệng tức hóa chu tranh thân thể trong nháy mắt chấn động cả người làn ra một hồi bạch một hồi hồng hùng hậu linh lực ba động lập tức bay lên cường hãn k h í tức lập tức bao phủ toàn trường linh động cảnh ngũ trọng sở lao cơ hồ muốn hô lên tiếng tới làm điệu huyền cảnh cường giả chiến đấu bên trong tình thế hắn thấy lại biết rõ rành rành vẹn vẹn một viên đan dược liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới cái này chẳng lẽ là cùng linh đan sở lao mí mắt nhảy lên không n ớ t trên mặt lộ ra một vòng cười khổ không nghĩ tới một cái linh động cảnh tứ trọng vũ giả bị sở hàn bức bách đến trình độ như vậy cùng linh đan có thể tại ngắn thời gian tăng lên vũ giả linh lực giống như tiến vào cuồng hóa trạng thái nhưng là phản phệ rất mạnh dược hiệu kết thúc về sau sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống tu vi linh động cảnh tứ trọng phục d ụ n g tu vi sẽ rớt xuống linh động cảnh nhị trọng hoặc là tam trọng tất nhiên sẽ muốn rớt xuống phía dưới một cái bậc thang nhỏ xem ra chu tranh bắt đầu liều mạng sở lao ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sở hàn chu tranh bước vào linh động cảnh ngũ trọng ngươi nên như thế nào h ứng đối đâu chương một trăm mười chín át chủ bài tam vân đan dược cùng linh đan sở hàn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc là một đã từng năm tinh cấp luyện đan sư hắn liếc mắt liền nhìn ra chu tranh chỗ dùng đan dược cùng linh đan dược hiệu cường hãn bất quá phản phệ hiệu quả đồng dạng cường hãn cùng linh đan có thể tại ngắn thời gian bên trong gia tăng người dùng linh lực kích phát người sử dụng tiềm năng trong nháy mắt buộc phát ra cường đại lực lượng nhưng là tương ứng sẽ tiêu hao một chút tiềm lực khiến tu vi lui trở về nghĩ không ra ngươi lại có cùng linh đan sở hàn khỏe miệng rơ lên lộ ra một vòng cười khổ chu tranh hiện tại đã là linh động cảnh ngũ trọng tu vi t h ự chu lực n ư vậy, hắn m ố đối, n ứng độ khó tranh ă n lên g gấp bội. Hử. Chu tranh hừ lạnh một á hư định lâu dài võ đạo tu luyện quyết luyện ai. b cổ h Chu Chanh c tay rung lên lại là một hoàn thuốc xuất hiện tại trên lòng bàn tay viên thuốc này cùng hắn vừa rồi ăn giống nhau như lúc chính là cồn u g linh đan người đi chết đi chu tranh thanh âm khàn khàn giống như là từ trong hàm giang gạt ra đồng dạng lập tức hắn tại đầu ngón tay bóp nhẹ một chút d ư ợ c hoàn liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới đem cái thứ hai cuồng linh đan nhét vào miệng bên trong、Cảnh. chu tranh răng hung hăng cắn nát cuồng linh đan sau đó không chút do dự nuốt xuống đan d ư ợ c vào miệng tức hóa vẹn vẹn trong nháy mắt một cô nóng hởi nhiệt lưu tại thể nội bay lên phảng phất giống như vỡ đê hồng thủy lao nhanh tại t r o n g kinh mạch của hắn trong chốc lát chu tranh cảm giác toàn thân của mình s u n g doanh khó nói lên lời lực lượng cảm giác loại cảm giác này rất là h u y ề n diệu cho hắn một loại cường hãn tự tin tựa hồ có thể nghiền ép hết thảy hống hống hống chu tranh ngửa mặt lên trời thét dài phảng phất h ổ khiếu chấn sơn lâm thanh âm kéo dài mà xa xăm tràn ngập hưng phấn cảm giác tạch tạch tạch chu tranh khớp xương ở giữa phát ra đạo đạo giòn vang cả người đều nở ra một vòng thân hình trở nên cao lớn lên trên người cơ bắp từng khối nâng lên đến bạo động gân xanh giống như từng đầu t i ể u x à cho người ta một loại cảm giác khủng bố cái này sở ra mọi người thấy chu tranh biến hóa mỹ mắt cuồng loạn không thôi liên tục gan hai cái cuồng linh đan đây hơi cường điệu quá đi giờ này khắc này chu tranh trên thân nổi g ầ n xanh linh lực bắn ra cả người khí thế một tăng lại tăng thẳng đến linh động cảnh ngũ trọng đình phong cặc cặc nhảy nhảy chu tranh nắm lên năm đấm khớp xương ở giữa phát ra mạnh hữu lực giòn vang hắn hài lòng nhìn xem năm đấm của mình tùy ý tại trước mặt vung vẩy ma xuất giống sở hàn một chút không có sử dụng bất kỳ linh lực vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng hoành chu tranh huy quyền một nháy mắt trong không khí vang lên một đạo kịch liệt khí bạo thanh âm cường hoành kình phong gào thét mà qua thì ngay cả ở vào xa xa tất cả mọi người có thể cảm giác được uy lực của một quyền này ha ha ha ha ha! không hổ là cuồng linh đan dược hiệu vậy mà như thế cường hãn chu tranh nhịn không được cười lớn một tiếng cảm thụ được thể nội liên miên không dứt cuồng bạo chi lực ánh mắt lãnh lạo hướng về trước mặt sở hàn nhìn lại tt tê, tê, tê! chu tranh trên chân thanh quang loại lên cả người thân thể chấn động giống như là rời dây cung m ũ i tên vọt bắn đi ra tốc độ nhanh chóng làm cho người l u lưỡi so với mới vừa rồi còn khủng bố hơn rất nhiều cơ hồ là một nháy mắt liền đi tới sở hàn trước người ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao chu tranh gương mặt vặn vẹo thành một cái kinh khủng biểu lộ côn g bạo s o n g trưởng liên tiếp đánh ra trong nháy mắt bạo phát đi ra trưởng phong tựa hồ muốn sở hàn bao phủ ở bên trong giống như là một trận cuồng phong mưa rào tại sở hàn trước mặt gào thét mà qua thiên cực tạo hóa trưởng chu tranh trưởng phong tấn mãnh mềm mại trưởng thế trở nên cường ngạnh trên thân toát ra tới tự tin khí thế giống như là có thể một chiêu liền đem sở hàn đập thành phân vụn một trường này vô luận là lực lượng tốc độ hay là khí thế toàn bộ đều tăng lên tới một cái khác cấp độ xa không phải vừa rồi trưởng thế có khả năng bằng được sở hàn trên mặt mang nhàn nhạt c ư ờ i khổ hắn xác thực không nghĩ tới chu tranh tại bên bờ sinh tử sẽ buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng liên tục c ăn hai cái cuồng linh đan cho dù là thắng lợi cũng muốn triệu hồi đến h o a khí cảnh đương nhiên tu vi võ đạo giảm xuống cũng so mất đi tính mạng mạnh hơn đối mặt chu tranh thế tới mãnh liệt t r ừ n g pháp sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng lập tức nâng lên hữu quyền tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đỉnh linh lực điện xà bên phải trên cánh tay lan tràn côn g bạo điện xà cuối cùng hội tụ tại sở hàn trên nắm tay theo cường h ã n thân thể lực lượng mãnh liệt đánh ra đón nhận chu tranh nằm đấm lôi động i ử u tiêu sở hàn trên nắm tay quấn quanh lấy kinh khủng lôi điện quan mang tại long tinh ngọc khôi phục trên người linh lực về sau lần nữa dùng r a c ử u tiêu lôi đỉnh quyền bên trong cấm pháp lôi động c ử u tiêu một quyền này cùng với lôi động c ử u tiêu còn khác biệt còn gia nhập vạn hóa kim thân quyết có khả năng đạt tới lớn nhất lực lượng hoàn toàn có thể nói một quyền này là sở hàn hiện giai đoạn bằng vào năng lực bản thân đạt tới công kích mạnh nhất tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú sở hàn nắm đấm cùng chu tranh song t r ư ở n g đụng vào nhau trong nháy mắt buộc phát ra chấn nhân tâm phách tiếng va đập vê anh t h i ể m điện bay tứ tung lôi quan b u n phía nương theo lấy cuồng quyền linh lực song gió hai người va chạm vị trí mặt đất cấp tốc hướng phía dưới lom đi vào tạo thành một cái cự đại hố sâu hố sâu chung quanh đại địa giống như là mạng nhện từng khúc dạn nước kinh khủng lực đạo khiến mỗi người đáy lòng phát run chu tranh tại liên tục phục d ụ n g hai cái cuồng linh đan về sau thực lực đã đạt đến linh động cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong mỗi một trưởng đều mang theo tràn trề cự lực giống như là không biết mệt mỏi một trưởng lại một trưởng liên tục quanh kích tới sở hàn quyền thứ nhất còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng khi toàn thân của hắn linh lực đi theo lôi động cựu tiêu oanh kích sau khi ra ngoài cả người liền tựa như đưa thân vào cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền cô độc lâm vào thật sâu bị động bên trong ba ba ba theo dược hiệu không ngừng hấp thu chu tranh xuất trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh trưởng thế càng ngày càng mạnh làm sở hàn hai đầu cánh tay lâm vào tê liệt trạng thái ẩm chu tranh nhắm ngay thời cơ một trưởng vô xuất góc độ xảo trá xuyên qua sở hàn phòng ngự trực tiếp khắc ở sở hàn lồng ngực sở hàn thân thể lập tức bị một trưởng này o á n h ra ngoài sở hàn liên tục điều chỉnh thân hình về sau mới miễn cưỡng tan mất lực lượng một tay chống đất đứng vững、Phúc. sở hàn gương mặt tái đi ngực khí huyết sôi trào rốt cuộc gáp chế không nổi đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi、Soạn. sở ra đám người không hẹn mà cùng phát ra một đạo tiếng kinh hô cũng không ít người che miệng lại tận đến giờ phút này bọn hắn rốt cục ý thức được nội tâm của bọn hắn chỗ sâu là hy vọng sở hàn có thể thắng trong không khí tỏ khắp đùi mù dần dần tán đi chu tranh kinh khủng thân ảnh r ậ m chân mà xuất toàn thân là trên dưới bạo khởi gân xanh làm hắn giống như là trong địa ngục đi ra giống như ma quỷ cho người ta mang đến vô hạn áp bách có thể để cho ta ăn hai cái cuồng linh đan ngươi có thể kiêu ngạo chu tranh bày ra một bộ tư thái cuồng ngạo từ trên xuống dưới nhìn xuống sở hàn hắn biết rõ sở hàn chúng hắn vừa rồi một trường kia đã không còn chiến thắng khả năng t giờ này khắc này chu tranh nhất cử nhất động đều dính dấp l ò n g của mọi người bọn hắn thậm chí muốn lên t r ư ớ c ngăn lại chu tranh thế nhưng lại ai cũng không có loại d ũ n g khí này đi đối mặt tên ma quỷ kia nhân vật sở bích thu đứng tại cổng ánh mắt lấp lóe mang trên mặt vẻ kiên định bước liên tục nhẹ nhàng bước ra một bước vừa muốn tiến lên chợ giúp sở hàn lại bởi vì sở hàn một câu dừng bước đáng tiếc ngươi không có ăn vào quả thứ ba cuồng linh đan bất quá có thể để cho ta lộ ra át c h ù bài ngươi cũng có thể kiêu ngạo sở hàn chậm rãi n g n g đầu Khoe môi nết lúc ê lên, n nụ cười lạnh như băng, trong mắt lóe ra không giống hào quang, tại tất cả mọi người không giảng hòa ánh mắt kinh ngạc phía dưới, giống như là không có khí lực giống như dơ tay phải lên, dùng tay phải ngón trỏ chỉ vào tranh. cười cả có lực chỉ chu dưới, tại mọi phải phải lóe là l hào hòa phía khí mắt tất mắt tay tay trỏ ra vào dơ này tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy sở hàn ngón trỏ tay phải trên móng tay tinh hồng sắc đường vân giống như là sống tới c h á n phóng k i a sáng yêu dị chương một trăm hai mươi long hồn chi nộ sở hàn ngón trỏ trên móng tay mặt đồ án giống như là có ma lực kỳ dị trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới chỉ gặp cái kia tinh hồng sắc đường vân giống như có sinh mạng vặn vẹo lộn một chút liền sinh ra một cỗ kho nói lên lời kinh khủng uy áp uy áp tỏ khắp toàn bộ sở ra khiến những cái kia không ở tại chỗ sở ra người đều có thể cảm giác được rõ ràng nương theo lấy cỗ uy áp này xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt tụ khí mây đen cuồn cuộn rất nhanh liền đen nghịt phảng phất toàn bộ bầu trời đều trở nên t r ầ m thấp xuống cái này trước mắt dị tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một khấu ngạt thở cảm giác gác bách bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời quyển tích mây đen trong lúc nhất thời nói không ra lời bất kỳ cái gì ngôn ngữ tại dạng này dị tượng trước mặt đều lộ ra tái nhuận bất lực giang tuyết thành luyện đan sư công hội một bộ tử sam thiệu tình đi ra đại môn hướng về sở ra phương hướng nhìn lại làm nàng nhìn thấy kia xoay tròn mây đ e n lúc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh sở hàn thiệu tình thì thào nói nhỏ một tiếng xinh đẹp thân ảnh biến mất không thấy thơ ra một cái lao giả đứng tại trong sân đồng dạng nhìn qua sở ra trên không mây đen đen nghịt mây đen càng tụ càng nhiều tựa h ồ muốn toàn bộ g i a n g tuyết thành đều bao trùm ở phía dưới lao giả lông mày chăm chú nhăn lại hơi thêm suy tư một chút hướng về sở ra phương hướng chạy đi tô ra tô m ộ t khê ngay tại dốc lòng nghiên cứu luyện đan thuật lập tức phát hiện sắc trời âm xuống tới một đôi mắt đẹp viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu ông ngay tại lúc lúc này một cỗ hùng hậu ba động tại tô ra bay lên thủ hộ trưởng lão trong sân vang lên tô chính dương kinh hô thanh n â m không liên quan chuyện của các n g ư ờ i ta đi gặp lão hữu một cái lao giả lưu lại nhàn nhạt một câu liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người khiến t ô ra bên trong rất là nghi hoặc tô một khê dương mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ cũng không nhận được trận này biến cô ảnh hưởng tiếp tục nghiên tu lấy luyện đan thuật nhưng trong lòng thì toát ra một cái ý niệm trong đầu nguyên lai、like、chúng ta tô ra cũng có thủ hộ trưởng lão phù thanh chủ một người trung niên nam tử đứng tại trên cổng thành đứng chắp tay nhìn về phía bầu trời k h í thế thật là khủng bố nam tử trung niên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên giang tuyết thành bên trong cái gì thời điểm xuất hiện nhân vật như vậy do dự một chút lách mình hướng về sở ra phương hướng phóng đi sở hàn cũng không biết nhiều người như vậy chú ý động tĩnh bên này y nguyên duy trì giơ ngón tay lên động tác lúc này hắn trên móng tay tinh hồng sắc đường vân hình thành một cái màu đỏ vòng bảo hộ đem sở hàn bao phủ ở bên trong chu tranh bàn tay đập vào vòng bảo hộ bên trên chỉ là làm vòng bảo hộ có chút chấn động một cái cũng không có đả thương được sở hàn mảy may đây là vật gì sắc rùa đen sao chu tranh gầm thét một tiếng cả người lộ ra rất táo bạo gân xanh trên trán càng là không ngừng nhảy lên giống như là từng cái con run cực kỳ doan người thiên cực tạo hóa trưởng chu tranh bàn tay s ẹ t qua đạo đạo tàn ảnh mang theo kinh khủng kinh phong một trưởng tiếp lấy một t r ư ở n g không ngừng hướng về sở hàn trên người vòng bảo hộ vỗ tới vênh vênh vênh vênh chu tranh trên bàn tay tạo thành đạo đạo cương phong phảng phất muốn đem hết t h ể trước mặt đều đập thành bụi phấn liên tục công kích đập vào vòng bảo hộ bên trên khiến chung quanh đá vụn tung bay thậm chí ngay cả không gian đều sinh ra từng tia từng tia vết rách thật cường hãn công kích sở lão nhịn không được nhau mắt dạng này cuồng bạo linh lực không cần tiền giống như phương thức công kích hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi cảm thấy có chút đáng sợ bất quá càng lúc à là hàn màu là màu mà hoàn m mắt một mặt cho ngạc chính cuộc cái hoặc, cái Chu công kích, c kinh thân phòng nghi phòng Tranh khủng như hảo không h láo láo trong sở sở Sở lồng lóe lên lồng kia kia đối trên ngự. vòng ngự, gì? rốt Đây đỏ đỏ vậy vậy bố t tổn hại, toàn hại, Siêu! Siêu! Siêu! bộ đón lấy. l ú này mấy thân ảnh thoáng hiện mà xuất rơi vào sở lao chung quanh kinh ngạc nhìn xem trước mặt hai người chiến đấu tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình lao sở đây là có chuyện gì đây không phải là thiên cực tông chu tranh sao làm sao biến thành bộ dáng này rồi một người trung niên nam tử trước tiên mở miệng hỏi nam tử trung niên này chính là đứng tại phủ thành chủ trên cổng thành nam tử giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái mộ dung thành chủ việc này một lời khó nói hết hay là trước nhìn chiến cuộc cho hậu đang nói đi sở lao lắc đầu lực chú ý hoàn toàn đặt ở sở hàn cùng chu tranh trên thân hai người sở hàn thiệu tình ánh mắt lấp lóe so vài người khác lộ ra càng thêm bình tĩnh một chút nguyên lai、like、hắn chính là sở hàn thiệu tình bên người lão giả nghe được nàng cảm thán một câu lao tô ngươi tính sai cái kia bạch thi phục không phải sở hàn màu đỏ cái lồng bên trong mới lả một lao giả khác vừa cười vừa nói a đây sở hàn là sở ra người đi lão từ làm sao ngươi biết hạ tô lão nghi ngờ hỏi ha ha ha từ lao cười một tiếng không nói gì nữa b à ảnh ngay tại lúc đám người ngừng thở vây xem thời điểm chiến đấu sở hàn đột nhiên động hắn đem tay phải ngón trỏ dối thẳng tinh hồng sắc đường vân biến thành long hình dạng đầu này siêu cỡ nhỏ lòng tại trên móng tay chiếm cứ m à lên lăng lệ mắt rồng tràn ngập huy nghiêm sinh động như thật tư thế giống như là thật long tộc ma thú cấp tất cả mọi người mang đến một cô vô hình áp bách ông con tiểu long này mở ra miệng rộng một cô mắt trần có thể thấy trong suốt ba động bốn phía r a lập tức hình thành một c ô sóng s u n g kích trực tiếp đánh vào chu tranh trên bàn tay phốc phốc phốc cỗ này sóng súng kích giống như là không cách nào kháng cự không chỉ có xua tán đi chu tranh trường thế còn đem chu tranh đẩy về sau hai bước cái này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trong mắt đều là vẻ khó tin đây cũng quá không chân thật à một đầu trong suốt tiểu hồng long thì có uy lực như vậy đây rốt cuộc là chiêu thức gì à mấy cái kia lão ra hỏa cùng sở ra đám tử đệ khác biệt bọn hắn đều là tương hỗ liếc nhau một cái đều có thể sai đối phương đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy thần sắc kinh hãi long hồn chi nộ sở hàn tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên tại hắn nói chuyện thời điểm toàn thân cao thấp tắm rửa tại kim quan g phía dưới áp bách tính khí thế cho người ta một loại đối mặt lòng tộc cảm giác sở hàn tiếng nói vừa dứt trên bầu trời đen nghịt mây đen cấp tốc xoay tròn hình thành một cái cự đại long đầu hướng về phía dưới quan sát mắt rồng chỗ nhìn tới chỗ chính là chu tranh hô hô hô ẩ m phong gầm thét thiên điệu biến sắc trong một c h ư ớ c mắt tất cả mọi người giống như đưa thân vào trong địa ngục tựa hô toàn bộ thế giới thì chỉ còn lại có mây đen hình thành to lớn lòng đầu g i a n g tuyết thành bên trong tất cả thấy cảnh này người đồng đều có thể cảm giác được một khẩu nguồn gốc từ sâu trong nội tâm áp bách tu vi hơi yếu hơn một chút càng là nhịn không được run lầy bầy sợ hàn g trên móng tay mặt tiểu long nhanh chóng lên h ô n g cùng trên mây đen cự long trồng vào nhau tiểu long hé miệng đầu rồng to lớn đồng dạng hé miệng vê anh một cỗ mắt trần có thể thấy trong suốt vầng sáng oanh kích m à suất vầng sáng đánh vào chu tranh trên thân cơ hồ là một n á y mắt liền làm chu tranh cường hoành thân thể ra chóc thịt bong huyết nục văng tung tóe t r ư n g một trăm hai mươi mốt hết thệ bánh sát tiếng long âm vang vọng đất trời nương theo lấy uy nghiêm khí tức bầu trời mây đen tản g ra ánh nắng một lần nữa giáng lâm nhân g i a n chỉ là mới không ai bị nổi chu tranh ngã xuống vũng máu bên trong không có sinh mệnh khí tức chu tranh chết đám người nhìn qua chu tranh thảm liệt bộ dáng trái tim giống như là bị truy trùng điệp gõ một cái bầu không khí trầm muộn rất quỷ dị ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ đem tu vi tăng lên tới linh động cảnh ngũ trọng chu tranh đều bị đánh bại đây quá mạnh đi nghĩ đến sở hàn tu vi chỉ có hóa khí cảnh thất trọng những người này thì có một loại không thiết thực cảm giác vừa mới phát sinh hết thảy đều quá mức ngọt ảo thiên cực tông bốn người đệ tử bao quát chu tranh ở bên trong tại nửa ngày bên trong toàn bộ đều bị sở hàn đánh bại dạng này chiến tích thai trói mắt hống h ố n g hống không biết từ nơi nào bắt đầu phát ra một đạo tiếng hoan hô lập tức ở đây sở ra đám tử đệ buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm phát tiết lấy nhiều ngày như vậy bị thiên cực tông tâm tình bị đẻ nén ta nói qua ta sẽ để cho thiên cực tông trên thần vũ đ ạ i lục xóa tên sở hàn có chút lung lay đứng người lên lồng ngực của hắn không biết lúc nào có một vũng máu sắc mặt cũng biến thành t r ắ n g bạch một chút n g ó n trỏ tay phải trên móng tay đường vân đã biến mất không thấy gì nữa giờ đến phía ngươi sở hàn ánh mắt lạnh như băng hướng về sở bằng nhìn lại vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền đem sở bằng dọa đến hồn phi phách tán bịch một tiếng quỳ trên mặt đất v ờ m ô i run lầy b ẩ y liền chạy trốn dũng khí cũng không có cái này đằng sau tới mấy cái lao giả nhao nhao có chút không hiểu bọn hắn nhìn ra được sở bằng tu vi đạt đến hóa khí cảnh bắt trọng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong được cho đ ỉ n h tiêm tâm tính làm sao lại băng thành cái dạng này đạp đạp đạp đạp, đạp. sở hàn che ngực k h ắ p khánh hướng về sở bằng đi qua thân thể hư nhược cơ hồ một điểm linh lực cũng không có trên tay long tinh ngọc không ngừng đem lôi đ ỉ n h linh lực chút xuống đi vào bổ sung trên thân thể quá độ tiêu hao không không đừng có giết ta sở bằng trong mắt đều là vẻ sợ hãi sở hàn thân ảnh trong mắt hắn phảng phất là một cái ma quỷ để hắn một điểm ý niệm phản kháng đều sinh không nổi tới dù là sở hàn đã rất suy yếu sở bằng một điểm dũng khí xuất thủ đều không có tâm tính hoàn toàn nổ quá muộn sở hàn lắc đầu trong mắt không có chút nào thương hại sở bằng kết cục từ hắn chuyển thế một khắc này liền đã chú định không chỉ là thiên cực tông nguyên nhân sở hàn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đi đến sở bằng trước người nâng bàn tay lên từ trên xuống dưới chụp về phía sở bằng đầu d ừ n g tay ngay lúc này một đạo thanh â m vội vàng vang lên lập tức một bóng người nhanh trong lúc đầu từ thả ra khí tức đến xem ít nhất là linh động cảnh tu vi đạo nhân ảnh này tốc độ mặc dù nhanh nhưng không sánh được sở hàn bàn tay ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người chỉ gặp sở hàn bàn tay trùng điệp đập vào sở bằng trên đầu sở bằng con mắt lật một cái không có khí tước sở hàn ngươi thật to gan như tê tâm liệt phế tiếng giống vang lên đạo nhân ảnh kia vọt tới sở hàn trước người nâng lên nắm đấm chính là một quyền một quyền này thế đại lực trưởng chính là nén giận một k ích sở trang nhị thúc ngươi là phụ thân ta một đời ta vốn không muốn giết ngươi sở hàn lắc đầu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thất vọng xông tới bóng người này chính là sở hàn nhị thuốc sở trang sở hàn ngươi đi chết đi sở trang giống như là không có nghe được sở hàn trong mắt tràn đầy tức giận nắm đấm thẳng đến sở hàn mặt toàn thân linh lực bắn ra đều c h ú t xuống đến trên nắm tay linh động cảnh nhị trọng sở trang hai con ngươi xích hồng hắn sắp hắng mất đại nhi tử sở bằng chết tại trước mặt hắn nhị nhi tử bị đào đi hai mắt đây hết thể kẻ cầm đầu đều là trước mặt sở hàn cái gì sở ra tương lai gia tộc gì trường bối tại thời khắc này hết t h ạ đều không trọng yếu chỉ cần ngươi chết sở trang toàn thân kinh lực bán ra trong mắt của hắn hiện lên một tia k h ó i cảm bằng nhi phi nhi phụ thân báo t h ủ cho các ngươi ngay tại lúc nắm đấm s ắ p đánh vào sở hàn trên đầu một nháy mắt sở hàn thân ảnh đột nhiên l ó e lên giống như là hư không tiêu thất xuyên qua mạnh mẽ kinh phong lập tức một cái ẩn hàm đầy xích kim sắc quang mang bàn tay quạt ra ngoài cái này bàn tay như chấp giật lướt qua tốc độ nhanh chóng t r á n h cũng không thể tránh ba một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường tất cả người vây xem đều há to miệng kinh ngạc nhìn phó gia chủ sở trang trên mặt xương đỏ giấu bàn tay rung động nói không ra lời nếu là sở hàn tại hoàn toàn trạng thái có thể đạt tới dạng này chiến tích bọn hắn còn có thể tiếp nhận thế nhưng là vô luận từ thấy thế nào sở hàn đều là nỏ mạnh hết đà nhưng như cũ có thể bộc phát ra dạng này lực lượng một bàn tay đem sở trang nhanh phi cái này liền để bọn hắn không thể tin được mạnh quá mạnh giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái khiếp sợ nhìn chằm chằm sở hàn hắn cũng chưa từng gặp qua sở hàn lúc trước xuất thủ nhưng là hắn có thể nhìn ra cả người bị thương nặng linh lực khô kiệt hóa khí cảnh thất trọng vũ giả một bàn tay đem tức giận vội vàng linh động cảnh nhị trọng vũ giả đập bay chuyện này thái không thể tưởng tượng nổi thiệu tình một đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc sở hàn trở nên mạnh hơn cái khác mấy cái lao giả Đồng dạng là rung động dạng rung nói là k hàn ô n g ra lời, một m này, thái sung thái kích b ọ n hắn nhận n biết. Ta từ t r o g mắt của ngươi thấy của được sắc cơ, đã ngươi cơ, đ ã n g giết cũng ư ơ i muốn ta, ta k h ô n cần g thanh i giữ lại ngươi, ế t t thật h sự là k ô g g n ĩ ra, phụ h t â nhâm của ta tại sao có ta sao tại t ể có có tộc của cái ngươi dạng này đệ đệ? ngươi nếu là có kiếp sau, đừng ở trong gia tộc của mình gia gì kiếp thiêu dạy là vào yêu đệ đệ, sau, ở t h n hàn băng lánh thanh Sở â tuyên bố sở trang vận mệnh hắn một cước b ư ớ c r a giống như là dậm chân trực tiếp đánh vào sở trang trên lồng ngực trong nháy mắt nước xương thanh â m chuyển vào trong thai của mỗi người ttt đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía sở hàn trong mắt biến thành sợ hãi thật sâu bọn họ cũng đều biết từ hôm nay trở đi sở ra chính là sở hàn độc đoán lại không ai dám vi phạm sở hàn lời nói liền xem như sở ra ra chủ sở thiên lăng cũng không được sở trang n g ư ơ i thiếu ta nhiều như vậy ngươi chữ vật giới chỉ ta nhận sở hàn tự lẩm bẩm đem sở trang trên ngón tay chữ vật giới chỉ cầm xuống tới Trận, sở hàn giống như nghĩ tới điều gì quay đầu hướng về kia mấy cái thiên cực tông đệ tử trên ngón tay nhìn lại không sai không sai đều mang theo lễ vật sở hàn khỏe miệng có chút d ơ lên nở nụ cười đem chu tranh t ế huy cùng nguyễn trạch ba người trên tay chữ vật giới chỉ đều lấy xuống làm một trận chiến này chiến lợi phẩm lao sở các ngươi sở ra ra một cái nhân vật ghê gớm a từ lao ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt rất phức tạp có hâm mộ cũng có thưởng thức còn có tiếc nuối vì cái gì chúng ta từ ra liền không có dạng này người đâu ồ lao tử ngươi cũng rất xem trọng hắn sao tô lão có nhiều thâm ý hỏi đương nhiên trải qua một trận chiến này sở hàn chính thức trở thành giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất hóa khí cảnh giới vũ giả sợ là muốn tổn thương hắn đều làm không được từ lao cảm thán nói khoe mắt như có như không liếc qua thành chủ mộ dung thiên thái chỉ gặp cái sau có chút nhữ mày như có điều suy nghĩ chương một trăm hai mươi hai không hứng thú sở hàn đem mấy người chữ vật giới chỉ thu sạch sau khi thức dậy lác lác cung dung hướng về sở bích thu đi qua phảng phất nhìn không thấy mọi người chung quanh kinh ngạc ánh mắt hết thệ có ta sở hàn nhìn thật sâu sở bích thu một chút thản nhiên nói chỉ bất quá hắn ngự a khí lộ ra cực kỳ suy yếu vết máu trên người càng ngày càng nặng sở hàn cám ơn ngươi sở bích thu đôi mắt lóe lên nước mắt không ư ức chế được chạy sôi xuống tới Ta đi trước. đi sở hàn cười h trước ở về chữa h t hắn giết người n phòng g về ủ a hắn phương hướng đi đến, không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào hỏi.、Sở、hàn đến, cùng luận nào tiếp trước đi kẻ tục bất trào Sở mặt sở ra đám người nhìn thấy sở hàn đi tới nhao nhao nhượng bộ x u ấ t một con đường mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều cực kỳ phức tạp sở lao yên lặng nhìn xem sở hàn bóng lưng ánh mắt bên trong nhiều hơn một vòng vui mừng sở ra bao lâu chưa từng xuất hiện một cái có thể làm cho tất cả mọi người tin phục người cái trước hay là sở phong đi nghĩ đến sở phong sở hàn ánh mắt trở nên phức tạp khẽ thở dài một cái ngay tại lúc sở hàn sắp đi ra tầm mắt mọi người thời điểm một người trung niên nam tử lách mình ngăn ở sở hàn trước mặt nam tử trung niên này thân mang màu xám nhạt trường bảo hai đầu lông mày có một cỗ uy áp ba khí người này chính là giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái tránh ra sở hàn có chút mở mắt ra lạnh lùng nói sở hàn vừa nói hiện trường phần lớn người trái tim lần nữa chấn động một cái đây chính là giang tuyết thành thành chủ a sở hàn vậy mà gọi hắn tránh ra có ý tứ có ý tứ ngươi biết ta là ai sao mộ dung thiên thái h i ế p mắt nhìn xem sở hàn ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là dò xét trên người hắn mặc dù tản ra vô hình uy hiếp nhưng không có bất kỳ s á c ý các ngươi những người này đầu đều có vấn đề đi từng cái nhảy ra hỏi ta biết ngươi là ai sao ngươi là ai có quan hệ gì với ta sở hàn hung hăng liếc mộ dung thiên thái n h ấ t mắt hắn có thể nhìn ra nam tử trung niên này cựu cư cao vị trên người có cùng sở thiên lăng tô chính dương tương tự khí thế thế nhưng là cái này lại có quan hệ gì ai chớ cho ta chọc dẫn ta ngươi là ai đều vô dụng tất cả mọi người có thể cảm giác được sở hàn trên người lanh ý hoàn toàn là một bộ người sống chớ tiến tư thế sở lão cười khổ lắc đầu hai người kia làm sao lần đầu gặp mặt cứ như vậy đối chọi g â y gắt sở hàn n g ư ơ i xác thực có tư cách của ngạo bất quá ngươi muốn nhận rõ một việc tu vi của ngươi chỉ có hóa khí cảnh thất trọng ngươi có thể tại hóa khí cảnh giới tung hoành vô địch có thể đánh giết một chút linh động cảnh nhưng là cảnh giới càng cao hơn ai mộ dung thiên thái lắc đầu trong mắt hiện ra thần sắc thất vọng tiếp tục nói ra coi như ngươi là sở ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sở ra bên ngoài còn có giang tuyết thành đó giang tuyết thành bên ngoài còn có bắc vực đó bắc vực bên ngoài còn có toàn đại lục hai người trẻ tuổi không nên quá càng hẳn rỡ thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi còn không phải lợi hại nhất một cái kia vị đại thúc này ngươi nói nhảm có hơi nhiều đi sở hàn mắt l ạ n h nhìn mộ dung thiên thái thầm nghĩ trong lòng người này có mao bệnh đi huyên thuyên nói một đống co không có thứ đồ gì à không hiểu thấu sở hàn không muốn lại để ý tới cái này có mao bệnh đại thúc hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng khôi phục thương thế người không nhường đường vậy ta đi vòng qua tốt ta sở hàn nghiêng người vòng qua mộ dung thiên thái hướng về gian phòng của mình vị trí đi đến nếu là không có bị thương sở hàn có lẽ có thể nhiều cùng hắn chơi một hồi hiện tại nhất định phải mau chóng chữa thương Siêu. mộ dung thiên thái thân ảnh l ó e lên lần nữa ngăn ở sở hàn trước mặt hắn mặt không biểu tình vẫn như c ũ là bộ kia g i n dạy hậu bối khẩu khí nói ra giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi cường già rất nhiều ngươi muốn trở thành đệ nhất nhân còn chưa đủ tư cách uy ngươi có m a u bệnh đi dù là sở hàn tính tình cho dù tốt cũng có chút không chịu nổi huống chi hắn có thương tích trong người nội tâm vốn là có chút bực bội bây giờ bị dây dưa càng là không có cái gì tức giận ồn ả o sở hàn nâng lên nằm đấm trực tiếp hướng về nam tử trung niên đánh tới một quyền này xích kim sắc quang mang âm hiện mặc dù không có mười thành lực lượng lại c h í ít đạt đến bảy thành khí lực、Soạn. sở hàn một quyền này nhất thời làm đám người kinh ngạc che miệng không dám tin vào hai mắt của mình tiểu t ử này thật đúng là không sợ h ạ i a từ lao cảm thán một câu trong mắt tràn đầy thưởng thức trên mặt lại là một bộ chuyện đương nhiên tư thế tựa hồ hắn thấy sợ h à n nên d ạ n g này lao tử ngươi chẳng lẽ biết cái gì tô lão c a o mày nhìn xem từ lão hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy từ lão này tấm tư thế trong lòng cực kỳ nghi hoặc lao tô ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a nhà các ngươi nha đầu cùng tiểu tử này đều phải rất gần ngay cả ta đều hâm mộ ngươi lại không có chút nào biết từ lao khinh bị lường tô lão một chút nhà chúng ta nha đầu tô lão không hiểu nhìn xem từ lão đã thấy cái sau tựa hồ không có nói tiếp ý tứ hai mắt lâm vào trong trầm tư lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói vậy ngươi vừa rồi đệ nhất nhân là c ố ý mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm nam tử trung niên chậm rãi nâng lên một cái tay trực tiếp đón nhận sở hàn nam đấm Bảnh! một đạo tiếng trầm vang vọng vang lên to lớn khí lực tại hai người chạm vào nhau chỗ lên men trong nháy mắt khiến hai người liên tục lui lại mấy bước nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong dâng lên một vòng kinh ngạc thật mạnh tố chất thân thể sở hàn không khỏi cảm thán một câu trước mặt trung niên đại thúc này tố chất thân thể không sai biệt lắm có tam giai ma thú lực lượng nhanh so sánh với ngày đó tay lớn ma viên đương nhiên đây cùng sở hàn vẫn là không có biện pháp tương so sở hàn sở dĩ có thể lui lại một cái là không có toàn lực phát huy lại một cái chính là liên tục chiến đấu bản thân bị trọng thương Người mộ dung thiên thái liên tục lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình trong mắt kinh ngạc một điểm không thể so với sở hàn m u ố n thiếu hắn giống như là nhìn xem quái vật nhìn xem sở hàn trong lòng bàn tay bị sở hàn nắm đâm chấn động đến đau nhức làm sao có thể mộ dung thiên thái chỗ dựa vào chính là thân thể cường hãn tố chất không có gì bất lợi đây là hắn lần thứ nhất đụng phải tố chất thân thể so với hắn người còn cường hãn hơn ngươi chính là dựa vào cái này chiến thắng linh động cảnh sao mộ dung thiên thái trong lòng một trận hiểu rõ cùng là tố chất thân thể người cường hãn hắn biết rõ thân thể lực lượng mang cho vũ giả tăng thêm nhìn về phía sở hàn ánh mắt có một chút biến hóa không sai không sai là ta xem thường ngươi ba ngày sau đó ta phủ thành chủ hiến hội ngươi có tư cách đến mộ dung thiên thái nhẹ gật đầu lời này vừa nói ra tất cả mọi người vì đó chấn động phủ thành chủ hiến hội cũng không phải ai cũng có thể đi đó cũng đều là giang tuyết thành các đại gia tộc gia chủ cùng người có danh vọng sở hàn có thể thu hoạch được dạng này tư cách có thể nói là tiến vào giang tuyết thành thượng tầng xã hội không hứng thú nhưng mà sở hàn một câu lại làm mọi người kinh ngạc đạt đến một cái độ cao mới cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn sẽ c ử tuyệt giang tuyết thành thành chủ mời chương một trăm hai mươi ba chữa thương p h á p môn sở ra đám người hai mặt nhìn nhau liền xem như những cái kia không biết mộ dung thiên thái thân phận nghe được phủ thành chủ mấy chữ cũng đều là nổi lòng tôn kính thế nhưng là sở hàn vậy mà cự tuyệt phủ thành chủ mời cái này khiến đám người nguyên bản thì yếu ớt thần kinh lần nữa bị nắm chặt một chút tựa hồ sở hàn mỗi một lần nói lời làm ra cử động đều giống như tại đập trái tim của bọn hắn không hứng thú mộ dung thiên thái m ỹ mắt hung hăng nhảy một cái hắn còn là lần đầu tiên đạt được trả lời như vậy giang tuyết thành phủ thành chủ đến hội nhiều ít người muốn đi còn đi không được sở hàn n g ư ơ i biết ngươi vừa rồi một câu sẽ để cho ngươi bỏ lỡ cái gì sao mộ dung thiên thái thanh âm trở nên sâm nhiên cảm nhận được người chung quanh bắn ra tới ánh mắt hắn cảm giác mặt mũi của mình có chút nhịn không được rồi không biết sở hàn tiếp tục hướng phía trước đi ngay cả đầu cũng không quay hắn cứ như vậy đi về phía trước nhất đoạn về sau mới vứt xuống dạng này ba chữ dắt tất cả mọi người bị sở hàn phản ứng cấp kinh đến k i a đạo mạc ngữ khí là thật không quan tâm à. hắn ngay cả thành chủ phủ hiến hội đều không muốn đi đám người thật sự là có chút không nghĩ ra phủ thành chủ hiến hội hơn nửa năm mới có một lần có thể trình diện đều là người có thân phận có địa vị có thể tiến vào hiến hội có lẽ nhân sinh quỹ tích đều sẽ có chỗ khác biệt bất quá bọn hắn không biết là phủ thành chủ hiến hội trong mắt bọn họ là kỳ ngộ nhưng là tại sở hàn trong mắt lại chẳng là cái thá gì chỉ có thực lực mới là vương đạo sở hàn thật sâu ý thức được điểm này làm n g ư ờ i có thực lực thời điểm liền sẽ có muôn hình muôn vẻ người đến lịnh b ợ ngươi mà nếu như ngươi không có thực lực tham gia lại nhiều dạng này đến hội cũng đều không làm nên chuyện gì mộ dung thiên thái nhìn xem sở hàn tới bóng lưng bờ ngôi khẽ nhúc ních muốn nói lại thôi cuối cùng thật sâu thở dài xoay người lại lập tức đón nhận sở lão t ử lão cùng tô lão ánh mắt hài hước ha ha ha ha ha liên tiếp tiếng cười văng lên tam cái lao ra hỏa cười n g ử a tới n g ử a lui một điểm không có cấp mộ dung thiên thái lưu mặt núi khu khu không đến mức đi mộ dung thiên thái mình cũng cười trước mặt ba tên này đều là quen biết đã lâu hắn lúc trước có thể ngồi lên thành chủ vị trí hay là dựa ba người này ủng hộ mộ dung thành chủ khó được nhìn ngươi kinh ngạc c từ lão mặt m ò đều cười lên hoa h ừ tiểu từ này ngay cả ta phủ thành chủ hiến hội cũng dám nói không hứng thú đã không hứng thú còn nói cái gì giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thật sự là không biết điều mộ dung thiên thái trong lòng có rất nhiều o á n khí mộ dung thành chủ ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều có lẽ sở hàn căn bản không quan tâm giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi thứ nhất người có tên đầu ai có phải hay không tô lão có nhiều thâm ý nói không quan tâm mộ dung thiên thái sửng sốt một chút c h ậ t mới nghĩ đến cái gọi là đệ nhất nhân là từ lao nói nhìn xem ba người ánh mắt đùa cợt lắc đầu nói ra không thể nào giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi còn có không quan tâm thanh thanh ha ha ha ha, ha. lúc này sở lão nhịn cười không được hắn vô vô mộ dung thiên thái bả vai nói ra kỳ thật ngươi vừa rồi không nên hỏi sở hàn hắn biết ngươi là ai sao ngươi hẳn là hỏi hắn hắn biết mộ dung thanh thanh là ai sao ha ha ha nương theo lấy sở lao tiếng cười tam cái lao đầu đều ai đi đường đấy luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tình gặp nơi này không có chuyện gì cũng rời đi cho dù nàng có một ít vấn đề muốn hỏi sở hàn nhưng là nàng biết sở hàn muốn chữa thương cũng không vội ở đây nhất thời sở ra trong sân ngoại trừ những cái kia thảo luận đến khí thế ngất trời sở ra đám người thì chỉ còn lại mộ dung thiên thái ở nơi đó xứng sở chẳng lẽ sở hàn không biết thanh thanh mộ dung thiên thái khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ sai lầm sự tình gì hẳn là sở hàn làm những này không phải là vì thanh thanh ai mộ dung thiên thái bất đắc dĩ thở dài lách mình rời đi mấy người này nói chuyện thời điểm sở hàn đã về tới gian phòng của mình nếu như sở hàn nghe được bọn hắn nói chuyện nhất định sẽ nói một câu mộ dung thanh thanh là ai chưa hề chưa nghe nói qua hắn ngay cả giang tuyết thành thành chủ là ai cũng không biết huống chi là phủ thành chủ những người khác đâu hắn chuyển thế chi nhớ lúc trước bên trong căn bản liên quan đến không đến cá gì biết tên nhân vật sở ra càng đem hắn coi là phế vật nào có người sẽ cho hắn kể một ít hắn khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến gì đó sở h ắ n xếp bằng ở phòng ngủ mặt đất thanh trên bệ đá giải khai mình nhuốm máu y phục lộ ra kiên cố hữu lực cơ bắp bộ ngực của hắn chỗ có một đạo rõ ràng thủ ấn hơi có chút lõm thủ ấn phía trên dính đầy vết máu cái này thủ ấn chính là chu khải lưu lại sở hàn hiện tại thân thể kiên cố có thể ở trên người hắn lưu lại dạng này thủ ấn có thể thấy được một trưởng này là bực nào cường hãn nếu không phải ta có long hồn chi khí sợ là phải vận dụng kim quang sở hàn cười khổ sờ lên cái chán không giống da thịt cảm nhận nhắc nhở lấy hắn trên c h á n của hắn có một đạo bảo mệnh kim quang là hắn sư tt ô n vạn hóa đế ô khôi n trên thân thương lưu lại. là trước Việc cấp bách, là trước khôi phục trên thân thể thương thế. sở hàn g trên, trên, trên người lôi đình linh lực bay lên trong nháy mắt tràn ngập toàn thân lập tức dựa theo vạn hóa kim thân quyết phương pháp tụ hợp vào đến toàn thân bên trong cuối cùng dung nhập vào cốt tủy chỗ sâu ông sở hàn thân thể nổi lên một cỗ ba động kỳ dị hào quang vàng nóng từ trong xương tủy nổi lên nếu là lúc này sở hàn có thể nhìn thấy xương cốt của mình sẽ phát hiện xương cốt của hắn tất cả đều biến thành xích kim chi s ắ c hào quang vàng nóng giống như là trong thân thể huyết dịch chạy x u ô i toàn thân dần dần tụ tập tại sở hàn vị trí vết thương hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra kia h à o quang vàng nóng giống như một dòng nước ấ m ôn nhuận hắn thụ thương thân thể giống như là cực phẩm thánh dược chữa thương cơ hồ là một nháy mắt thì xua tán đi trên người hắn tất cả đau đớn xem ra những ngân châm này đã không cần sở hàn kinh lực khẽ động trên lồng ngực ngân châm mình rơi xuống xuống dưới xích kim sắc quang mang l ó e lên ngân châm lưu lại lỗ kim liền khôi phục như lúc ban đầu giống như là không có bị đâm qua thật mạnh sở hàn bị mình nghịch thiên năng lực khôi phục khiếp sợ đến Kiếp t r ư ớ chương lao đầu tử dạy ắ hắn n chính học thuật, thụ h tập tại t y là vì để hắn tại thụ thương thời i đ ể m có t h ể t ự t r ị thương cho m ì n hai Y quyết, quyết bây thấy y thuật thái thể thương thế. Bất thuật phối hợp kinh phần hàn không quá lôi giải giờ cổ có cảm có cần lớn dùng, vạn lẽ ó sở k mươi thân quyết t chữa h n g h ệ u quả, căn b ả n k hóa ô n g phải thuật y c thể Trước sánh h so được. khí cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong xích kim sắc dòng nước gấm tại sở hàn lồng ngực ngưng tụ ngực lom trưởng ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục cũng không lâu lắm liền khôi phục lại giống như là chưa từng có thụ thương tạch tạch tạch cơ bắp khiên động lấy cốt cách sở hàn đứt gay xương ngực cùng xương sườn từng chút từng chút quý vị hào quang vàng nóng tại cốt cách ở giữa lưu động cốt cách vỡ vụn khe hở dần dần dung hợp được cuối cùng triệt để tiêu tán không thấy cốt cách hoàn toàn chữa trị về sau hào quang vàng nóng lần nữa chạy vào đến nội tạng khí quan bên trong ôn nhuận sở hàn nội tạng đem hết t h ể tổn thương thanh trứ hết lập tức tụ hợp vào toàn thân bên trong toàn bộ quá trình dùng không đến nửa ngày thời gian thương thế của ta toàn tốt sở hàn không thể tin được nhìn xem bộ ngực của mình kiên cố cơ bắp một điểm máu ứ động vết tích đều không có cứng rắn cốt cách càng là giống như chưa từng có đứt gãy qua ngoại trừ linh lực suy yếu bên ngoài toàn thân xung danh lực lượng cảm giác đây quá thần kỳ đi dù là sở hàn kiếp t r ư ớ c là thần huyền cảnh cương giả cũng không có trải qua chuyện thần kỳ như vậy tục ngữ nói thương cân động cốt một trăm ngày đối với vũ giả tới nói sức h ô i phục cực mạnh là không thể nào phải dưỡng thương một trăm ngày thế nhưng là mười ngày nửa tháng luôn luôn có hoa tích nguyệt thương thế còn dưỡng hồi lâu ai sở hàn tiếp cận một trường này mặc dù không có hoa tích nguyệt bị ngũ dai ma thú đánh nghiêm trọng nhưng là có thể tại nửa ngày thời gian bên trong khôi phục được như thế t r ê t đ ể vẫn là để hắn rất kinh ngạc không hổ là vạn hóa kim thân quyết bên trong chữa thương pháp môn sở hàn nhịn không được mở miệng tán thán nói trong lòng đối với kia thần bí vạn hóa đạo càng thêm cảm thấy hứng thú hắn hiện tại vẫn chỉ là ban sơ xích kim cảnh giới thật không biết phía sau cảnh giới sẽ cường hắn đến loại trình độ gì sở hàn nắm chặt lại nằm đấm nhìn xem trên người mình tráng kiện cơ bắp đối với mình tương lai càng thêm ước mơ hô hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra bình phục một chút tâm tình của mình khoanh chân ngồi trên thanh thạch bản hai mắt nhắm n g h i ề n hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ hấn vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện ttt lôi đỉnh điện quang từ sở hàn trên thân bay lên hình thành một đoàn mông mông lung lung điện quang nương theo lấy điện quang xuất hiện chung quanh thiên địa linh khí hội tụ tới dần dần hình thành một cái linh khí luồng khí xoáy sở hàn điều chỉnh hô hấp tiết ấu chung quanh thiên địa linh khí thuận sở hàn thổ nạp tràn vào đến thể nội vận chuyển chu thiên về sau hội tụ tại sở hàn trong đan đ i ể n sở hàn đan đ i ể n vừa mới tràn đầy một chút linh lực liền giống như là bị rút đi tụ hợp vào tới trên ngón tay long tinh ngọc bên trong thời gian dần qua sở hàn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cùng long tinh ngọc hấp thu lôi đỉnh linh lực tốc độ bảo trì nhất trí tương đối ổn định lại sở hàn cứ như vậy xếp bằng ở linh khí luồng khí xoáy bên trong đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong thời gian như nước chảy đ ỗ n g nhiên một ngày trôi qua sở hàn long tinh ngọc đã tràn đầy lôi đỉnh linh lực sở hàn kinh mạch đều ở vào tràn đầy trạng thái trong đan điền linh tinh càng là sung mãn đến nở rộ q u a n g trạch phá cho ta sở hàn trong lòng hét lớn một tiếng hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn linh lực đã đến một cái điểm tới hạn lúc nào cũng có thể đột phá lốt buốt trong n g á y mắt sở hàn trên thân điện thiểm lôi mình thể nội phát ra một cỗ nhàn nhạt ba động khí thế trên người đột nhiên tăng lên hóa khí cảnh bắt trọng sở hàn cảm giác được kinh mạch bên trong lôi đình linh lực giống như lao nhanh sông lớn vận chuyển tốc độ nhanh rất nhiều rất nhiều tu vi võ đạo c à n g là đột phá hóa khí cảnh thất trọng tiến vào hóa khí cảnh bắt trọng hàng ngũ còn chưa đủ sở hàn lông mày một đám Nghĩ tới tương tới lai sở ẽ đến hàn hé miệng ở quy nguyên quả bên trên cắn một cái thịt quả cực kỳ tươi non vào miệng tan đi trong nháy mắt hình thành một cỗ thanh lương khí lưu tụ hợp vào toàn thân kinh mạch bên trong Kết kết. Kết kết. sở hàn lại liên tục cắn hai cái đem quy nguyên quả toàn bộ nuốt vào một thoáng thời gian sở hàn sắc mặt tái đi toàn thân buốc lên từng tia từng tia khí lạnh nhiệt độ của người hắn trên phạm vi lớn giảm xuống giống như là muốn biến thành một khối khối băng sở hàn cắn răng duy trì ngồi xếp bằng tư thế lần nữa bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí thanh lương khí lưu chạy xuôi tại sở hàn trong kinh mạch giống như là loại bỏ lưới đem sở hàn thể nội lôi đình linh lực chiết xuất làm sở hàn thể nội linh lực càng thêm tinh thuần không hổ là quy nguyên quả sở hàn trong lòng yên lặng tán thưởng một câu hắn lôi đỉnh linh lực nguyên bản thì rất tinh khiết tại ăn quy nguyên quả về sau cho thấy một loại mới cảm nhận tt theo t quy nguyên quả tinh luyện sở hàn đan trong ruộng linh lực bắt đầu áp suất khí thế trên người cũng đi theo không ngừng dâng lên hóa khí cảnh bắt trọng sơ kỳ hóa khí cảnh bắt trọng trung kỳ hóa khí cảnh bắt trọng hậu kỳ hóa khí cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong cũng không lâu lắm sở hàn thì đạt đến hóa khí cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong giờ này khác này tu vi của hắn đã siêu việt khi còn sống sở bằng Cùng đại tiểu thư sở b í c hàn Thu, h c h h t, -t, -t. mặt ngoài thân thể bắt đầu tràn ra mạnh mẽ lôi điện quan mang lôi điện quan mang giống như là mạng nhện lấy sở hàn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tản hắn ra những nơi đi qua đều phá hủy đáng tiếc sở hàn thở dài hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn cách đột phá chỉ còn lại cách xa một bước thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là t r ê n h lệch một chút như vậy hô hô hô quy nguyên quả hiệu lực dần dần tiêu tán sở hàn tu vi cuối cùng dừng lại tại hóa khí cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong cũng không có đạt tới hóa khí cảnh cựu trọng ham hố k h ô n g nát sở hàn thở phào một cái cười lắc đầu có thể từ hóa khí cảnh thất trọng đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng định phong đã vượt ra khỏi hắn mong muốn lần này không có đến hóa khí cảnh cựu trọng lần sau lại đột phá sở hàn lập tức thu liễm tâm tình đem không thể đột phá cựu trọng sự tình không hề để tâm cổ tay k h a đ ả o bốn cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại trên lòng bàn tay sở hàn đem đây bốn cái chữ vật giới chỉ theo thứ tự dọn xong theo thứ tự là sở trang chu tranh thể huy cùng nguyễn trạch sở bằng trên tay cũng không có chữ vật giới chỉ mà cái kia trước hết nhất bị hắn đánh giết chính xa hắn thì không để ý tới nhiều như vậy ai nguyện ý cầm i d cầm đi để cho ta nhìn xem bốn người các ngươi người đều có như thế nào tài phú sở hàn trong mắt lóe lên một vòng chờ mong bốn người này thân phận cũng không tính là thấp trong chữ vật giới chỉ gì đó chắc hẳn sẽ không như vậy khiến người ta thất vọng chương một trăm hai mươi lăm thu hoạch sở hàn dẫn đầu cầm lấy sở trang chữ vật giới chỉ đối với hắn cái này nhị thuốc sở hàn hay là rất chờ mong sở hàn đem chữ vật giới chỉ mang theo trên tay một vòng linh lực tụ hợp vào đi vào đem đồ vật bên trong kiểm tra một lần về sau sở hàn trên mặt lộ ra chấn kinh c h i s á c quả nhiên tài đại khí thô sở hàn mở to hai mắt nhìn trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ sở trang chữ vật giới chỉ quả nhiên không để cho hắn thất vọng bên trong vẹn vẹn kim phiếu thì vượt qua năm mươi vạn năm mươi vạn a đây là khái niệm gì phải biết sở hàn ghi danh một cái luyện đan sư khảo hạch liền muốn thu lấy một n g à n kim tệ mà kia một n g à n kim tệ đối với hắn cái này lạc phách thiếu niên tới nói chính là giá trên trời đương nhiên đối với bạch phàm tới nói đồng dạng hay là sẽ t h ì đau hô hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra bình phục một chút tâm tình của mình năm mươi vạn kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ phổ thông vũ giả cả một đời khả năng đều không có dạng này tài lực đây năm mươi vạn kim tệ có thể dùng đến mua một chút hy hữu dược liệu cùng long hồ ngọc sở hàn trong lòng có kế hoạch võ đạo thế giới bên trong kim tệ cũng không phải là văn năng rất nhiều quý giá gì đó đều không phải là kim tệ có thể cân nhắc nhưng là vũ giả lại không thể không có kim tệ dù sao kim tệ là đại lục ở bên trên chủ lưu tiền tệ sở trang những năm này không ít vơ vét của cải a sở hàn cảm thán một câu khó trách sở trang giã tâm như thế đủ từ số tiền kia số lượng nhìn lại hẳn là rất sớm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị chỉ là để sở trang không có nghĩ tới là nửa đợi mưu đồ đều cấp sở hàn làm áo cưới đan d ư ợ c này sở hàn quét một vòng chữ vật giới chỉ bên trong nhất văn đan dược khoảng chừng trên trăm m ai hai văn đan dược mấy chục m ai đây quả thực so luyện đan sư công hội còn giàu có thật sự là tài đại khí thô a sở hàn không khỏi có chút may mắn mình chuyển thế trùng sinh cũng đạt được vạn hóa đạo truyền thừa không phải thật đúng là đấu không lại hắn cái này nhị thuốc ca còn có một chương cổ đan phương sở hàn cổ tay khe động một chương cổ xưa tấm da dê xuất hiện trên tay phía trên văn tự cực kỳ phức tạp chỉ có ngẫu nhiên mấy chữ hắn có thể nhận ra bất quá hắn có thể nhìn ra được đây là một t r ư ờ n g đan phương vẫn tương đối xa xưa đan phương bốn văn đan dược đan phương sở hàn g từ trên phương thuốc hình vẽ trông được đến đan dược phía trên có bốn đạo đường vân thuộc về bốn văn đan dược bốn văn trở lên đan dược đều là tương đối bí mật một chút đan phương cơ hồ sẽ không đối ngoại công khai chỉ có tại một chút thế lực lớn cùng cao tinh tế luyện đan sư ở giữa lưu thông sở trang lại có bốn văn đan dược đan phương như thế cái ngoại ý muốn thu hoạch chờ ta có cơ hội đi tổng công hội đem đàn phương này giải mã sở hàn đem đàn phương thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong hắn không có chút nào lo lắng phía trên văn tự không biết luyện đan sư tổng công hội bên trong có cổ văn thư viện chuyên môn dùng để giải mã cổ đàn phương thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a sở trang cái này coi như là phụ tử các ngươi đối ta đền bù đi sở hàn an tâm đem chữ vật giới chỉ bên trong kim phiếu cùng đan dược thu xuống tới cả người tâm tình đều đã khá nhiều Hắn hiện không khó. Chu tranh thế nào? Làm thiên cực tông tả hộ pháp như cũng người tiền, muốn nào, tông tổng tại coi cái vật tả tử, có có cực gì gì là làm làm mua đồ sở ẽ không khó nghèo quá đi. s hàn đem sở trang chữ vật giới chỉ vứt qua một bên đem chu tranh chữ vật giới chỉ cầm lên mang theo trên tay linh lực trong nháy mắt đắm chìm tiến vào đánh giá bên trong cất giữ vật phẩm ba mươi vạn kim phiếu sở hàn khỏe miệng g ơ lên chỉ là một cái thiên cực tông đệ tử đều có tiền như vậy sao sở hàn hơi cảm thán một chút liền đem kim phiếu thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong lúc này hắn chữ vật giới chỉ bên trong đã có tám mươi vạn kim phiếu trong nháy mắt từ một cái quỷ nghèo biến thành phu ông đan dược chu tranh chữ vật giới chỉ bên trong cũng có một chút đan dược bất quá không có sở trang khoa trương như vậy duy nhất để sở hàn c h ú m ụ là một cái màu xanh b i ế c bình ngọc sở hàn cổ tay một phen màu xanh b i ế c bình ngọc xuất hiện trên tay b à ảnh sở hàn mở ra nắp bình một cố gây mũi hương khí chản ra trong bình ngọc nằm một viên tam vân đan dược c u ồ n g linh đan sở hàn con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này quả nhiên có quả thứ ba c u ồ n g linh đan có lẽ là cảm thấy ăn hết hai cái liền có thể chiến thắng ta đi có lẽ là không muốn ăn dưới thứ ba mai sợ phản vệ quá cường đại đi tóm lại chu tranh không có ăn quả thứ ba c u ồ n g linh đan lưu cho sở hàn làm thời khắc nguy nan đến át chủ bài sở hàn cười khổ lắc đầu dù sao chu tranh là không có ăn quả thứ ba c u ồ n g linh đan Không khí phải long hồn chi long đều quá sở ứ thứ c có thể làm gì được chu Cuồng cái thứ tốt, về sau nói không chừng có nói thể tranh, thật tốt, phải mệnh linh không phương. làm là là đàn kim gì dụng quang. dùng đến địa sợ sau vận s bảo về hàn đem c u ồ n g linh đan cất kỹ tương lai dù sao tràn ngập hung hiểm rất nhiều thời khắc sống còn liều mạng rơi điểm tu vi đều phải để lại ở tính mệnh đây đều là cái gì a i sở hàn cổ tay lần nữa một phen mấy quyển sách nhỏ xuất hiện trên tay thiên cực quyết sở hàn cầm lấy thứ nhất quyển sổ phát hiện lại là thiên cực tông tu luyện công pháp thiên cực quyết địa giai sơ cấp công pháp sở hàn g con mắt đ ố n g nhiên sáng lên địa giai sơ cấp công pháp tuy nói so ra kém hắn thái cổ kinh lôi quyết nhưng là so sở ra tự thân tu luyện công pháp muốn mạnh hơn không ít sở ra tu luyện công pháp chỉ có nhân giai trung cấp có thể đưa cho đại tiểu thư bọn hắn tu luyện sở hàn g tự lẩm bẩm hắn đã sớm nhìn ra đại tiểu thư sở bích thu thiên tư không sai nhưng là tu luyện công pháp quá mức tầm thường thái cổ kinh lôi quyết hắn không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào lại không có học qua những công pháp khác bản này thiên cực quyết vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của hắn thiên cực tạo hóa trưởng sở hàn lật ra tiếp theo quyển sổ lập tức cười ha h a chu tranh a người rất không sai không chỉ có cho ta thiên cực tông công pháp trả lại cho ta thiên cực tông võ kỹ võ kỹ này địa giai sơ c ấ p có thể học à. vô luận là kiếp trước hay là kiếp này sở hàn đều là một chiêu tiên c ự c biến thiên dựa vào lấy cựu tiêu lôi đỉnh quyền nhiều lần bại địch cũng không có học tập cái gì vũ ký khác kiếp trước ngược lại là không có chuyện gì kiếp này thân phận của hắn tương đối mẫn cảm chuyển thế sự t ì n h tại không có đầy đủ thực lực thời điểm không thể lộ ra ánh sáng nếu không sẽ đưa tới h ỏ a s á t thân thiên cực tạo hóa trưởng địa giai sơ cấp cường độ bình thường hoàn toàn có thể thay thế cựu tiêu lôi đỉnh quyền sử dụng sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái hài lòng độ con đây mai chữ vật giới chỉ thu hoạch không nhỏ những này địa giai công pháp Cũng có được, cực có được công pháp thực lực có được công chứng công chân không thiên tông Lớn như giang thành bên trong, trên ngón phận nhân minh đến mức nào. giai giai giai kim kia phải thể pháp thể pháp, pháp bảo bối đại mua đếm mức tệ tuyết tay, để đầu đều quý địa địa đủ là là à. bộ vậy sở hàn đem hai quyển sổ thu vào đem lực chú ý đặt ở cuối cùng một quyển sách bên trên thiên cực bộ sở hàn nhìn thấy đây ba chữ to lập tức sửng sốt một chút chật trên mặt lộ ra không ức chế được tiểu dung lắc lắc đầu nói nếu là thiên cực tông tông chủ Biết c h u t r a n h thiên tiểu tử t này n đem thiên cực ô g công pháp đều m a n g ở t r ê n người, không i b ế t sẽ có Các phản ứng như thế ứng nào.、Các、bạn vào link t vào r a n trong g web p h ầ n m ô tả bên d ư ớ i video để nghe để chọn bộ sáu y ệ n nhé. Chương 126, thần bí tàn đồ công pháp là một cái tông môn cơ sở thiên cực tông có thể cường thịnh hấp dẫn đông đảo thanh niên tài tuấn gia nhập cũng là bởi vì có thiên cực quyết loại này địa giai cấp bậc công pháp một khi công pháp lọt vào tiết lộ cấp tông môn mang tới tổn thương khó mà đánh giá sở hàn cũng không biết phải hình dung như thế nào chu tranh loại này chư đệ tử vậy mà đem thiên cực tông sống yên phận công pháp tùy thân mang theo một khi xảy ra chuyện liền sẽ toàn bộ lạc nhập tay người khác không phải sao đều rơi xuống sở hàn trong tay thiên cực bộ địa giai sơ cấp thân pháp chu tranh chính là bằng vào cái này cùng ta chu toàn đi sở hàn nhàn nhạt tự lẩm bẩm hắn đơn giản lật xem một lượt ghi lại thiên cực bộ sách nhỏ một bên nhìn một bên gật đầu môn này thân phận hay là thật lợi hại cùng chúng ta kinh lôi các kinh lôi bộ có dị khúc đồng công c h i diệu ta đồng dạng có thể tu luyện một phen đối với thân phận cũng là một cái không sai ẩn tàng kinh lôi các có một môn thân pháp gọi là kinh lôi bộ đồng dạng là thái cổ kinh lôi quyết chuyên môn thân pháp đem lôi đ ỉ n h linh lực hội tụ ở trên mắt cá chân b ộ c phát ra mau lẹ như sấm tốc độ sở hàn chuyển thế bên trong còn không có nghiêm túc tu luyện qua kinh lôi bộ chỉ có mấy lần trong lúc nguy nan đơn giản sử dụng một chút chu tranh ngươi ngược lại là cho ta một món lễ lớn a sở hàn đối chu tranh chữ vật giới chỉ nói sau khi nói xong đem chu tranh chữ vật giới chỉ vứt xuống một bên bên trong vật có giá trị đều bị hắn lấy ra còn lại quần áo cái gì không có bất kỳ cái gì chỗ dùng còn thừa lại hai cái chữ vật giới chỉ sở hàn ánh mắt chuyển hướng t ề huy cùng nguyễn trạch chiếc nhẫn hai người kia tu vi địa vị đều không có cao như vậy đối với bọn hắn chữ vật giới chỉ sở hàn cũng không có quá quá thời hạn đợi sở hàn cầm lên t ề huy chữ vật giới chỉ mang trên ngón tay Mười vạn kim tệ. sở hàn mở to hai mắt nhìn ngay cả một cái linh động cảnh vũ giả đều có mười vạn kim tệ tiền tích góp cái này thiên cực tông có vẻ như rất có tiền mà kỳ thật cái này chính là sở hàn không hiểu h à n từ nhỏ đã là kinh lôi các thiếu chủ chưa từng có trải qua tại một cái thế lực lớn bên trong từ ngoại môn đệ tử trèo lên trên gian khổ càng không biết trong này có bao nhiêu tấm màn đen t ế huy làm thiên cực tông nội môn đệ tử linh động cảnh nhị trọng tu vi vũ giả không chỉ có đạt được tông môn coi trọng càng đạt được vô số kể ngoại môn đệ tử l ĩ n h bợ có thể có dạng này tiền tích gót coi là bình thường s á c thực so chu tranh muốn keo kiệt nhiều sở hàn đem tề huy chữ vật giới chỉ ném đến một bên ở trong đó ngoại trừ mười vạn kim tệ cùng một chút cấp thấp đan dược bên ngoài không có cái gì cái khác vật hữu dụng từ đan dược về số lượng đến xem đủ để nhìn thấy tề huy cùng chu tranh tại thiên cực tông bên trong hưởng thụ tài nguyên đái ngộ khác biệt lập tức sở hàn cầm lên cuối cùng một viên chữ vật giới chỉ đem chữ vật giới chỉ mang theo trên tay đây mai chữ vật giới chỉ là nguyễn trạch mười vạn kim tệ sở hàn đã không có biểu tình gì hoặc là nói nhìn thấy nhiều như vậy kim tệ hắn hơi choáng bốn cái chữ vật giới chỉ thu hoạch kim tệ vượt qua một trăm vạn đây cũng không phải là cái gì tiểu phú quả thực là cự phú nếu là có người biết sở hàn trong tay tài lực sợ là muốn đem hắn đứng vào giang tuyết thành phố hào bảng một chút đan dược sở hàn lại đem chữ vật giới chỉ bên trong đan dược rời đi đây mai chữ vật giới chỉ cùng vừa rồi không có gì quá lớn khác nhau hai người đều là thiên cực tông nội môn đệ tử đãi ngộ bên trên kém không nhiều sử dụng có cũng không kém đ ề u a ngay tại sở hàn dự định vứt bỏ đây mai chữ vật giới chỉ thời điểm hắn đột nhiên ngứng mày tại chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện một cái vật kỳ quái chân gài tóc sở hàn cổ tay k h ẽ động một mực cây châm xuất hiện tại trên lòng bàn tay tính chất phi thường khác biệt căn bản không đáng bao nhiêu tiền thuộc về loại kia ném xuống đất đều không có nhặt đặc biệt không đáng chú ý cái chủng loại kia thiên cực tông tới mấy người đều là nam nhân căn bản không có khả năng dùng châm gài tóc mà lại đây mai châm gài tóc thái bình thường nhưng chính là như thế phổ thông gì đó tại sao muốn đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong đâu sở hàn g trong lòng nổi lên trận trận hiếu kỳ cầm cây châm vừa đi vừa về kiểm tra đột nhiên phát hiện cây châm phía dưới có một cái điểm nhỏ giống như là bị cái gì dán lại ở nơi này hẳn là có cái lỗ nhỏ sở hàn g càng phát ra cảm thấy cái này cây châm không đơn giản Hắn đ e một linh lực lực lượng, làm tại cây châm bên trên, khống chế mình lực lượng, phòng ngừa đem cây châm làm hư, sử dụng xảo kính chống quán thông châm chế châm hư, châm chỗ cây cây cây bám đem đem mở. m vào xảo sử đạo thanh âm thanh thúy vang lên từ thanh âm bên trong có thể nghe được đây mai cây c h â m là trống g i ỗ n g thật là có đồ vật sở hàn từ cây c h â m bên trong lấy ra một tờ tờ giấy mỏng trang giấy hơi có vẻ tàn phá từ hình dạng đến xem hẳn là chỉ là một bộ phận đây là cái gì địa đồ sở hàn nhữ mày đánh giá đây tàn đồ chương ó t ể giấu n h thế này tàn đồ phía trên vẽ lấy địa thế giống như là một tấm bản đồ thế nhưng là chỉ có một góc cái gì tiêu ký rất văn tự đều không có chỉ có mấy đầu hư tuyến hoàn toàn nhìn không ra là dùng để làm gì được rồi trước giữ đi về sau thử thời vận lại nói sở hàn nhìn một hồi liền không có hào hứng chương này tàn đồ hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vật gì căn bản không có cái gì tính thực chất manh mối nhưng nếu là muốn hắn vứt bỏ hắn còn có chút không nỡ tạm thời đặt ở chữ vật giới chỉ một góc nếu như về sau gặp được liền lấy ra đến không gặp được coi như xong đặt được nhiều như vậy thu hoạch sở hàn đã rất thỏa mãn chiến lợi phẩm đều chỉnh lý xong vậy trước tiên học một ít cái này đi sở hàn cổ tay một phen một quyển sách nhỏ xuất hiện tại trên lòng bàn tay sách nhỏ trang tên sách bên trên thình lình viết thiên cực tạo hóa trưởng năm cái bắt mắt chữ lớn hào hào sở hàn lật ra sách nhỏ từng tờ từng tờ nhìn sang sắc mặt hắn nghiêm túc Thấy rất cẩn thận, chuyên trú chuyên như là muốn dung nhập trong đó. Hồi cẩn giống muốn rung trong lâu là đó. về sau, sở a u s hàn lật đến sách nhỏ một trang cuối cùng, đem sách m ộ t trang choáng u ố i cùng, c t đem mắt lần nữa đem sách nhỏ từ đầu tới đuôi lật nhìn một lần lần này lật xem tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều cơ hồ giống như là trực tiếp lật giấy làm sở hàn đem sách nhỏ lật xem x o n g sau cổ tay khẽ động sách nhỏ biến mất không thấy gì nữa hô hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra đem hô hấp điều chỉnh bình ổn hai tay hóa trưởng bàng bạc linh lực từ trong đan điền bay lên thuận cánh tay kinh lạc đi vào trên bàn tay lốp ba lốp bút sở hàn trên bàn tay hiện lên một đạo đ i ệ n quang lập tức thoáng qua liền mất thay vào đó là trên lòng bàn tay tỏ khắp ra mây mù chi khí ngông ngông lung, lung lung tựa như không có khí lực giống như thiên cực tạo hóa trưởng sở hàn ánh mắt hung ác, song trưởng ác, hung hăng đánh ra một thoáng thời gian một cỗ mạnh mẽ kinh lực từ lòng bàn tay cuồng quyển mã x u ấ t mang theo dễ như bỡn khí thế trực tiếp đánh vào tinh xảo m ộ t điêu trên mặt b à n vê anh một đạo tiếng vang gỗ vụn tung bay m ộ t điêu cái bản bị sở hàn một trưởng oanh thành mảnh vỡ chương một trăm hai mươi bảy thiên cực bộ không sai không sai sở hàn liên tục nói hai cái không sai đối với thiên cực tạo hóa trưởng uy lực rất là hài lòng hiện tại chỉ là lần đầu sử dụng theo đối với thiên cực tạo hóa trưởng lý giải làm sâu sắc sở hàn tin tưởng hắn sẽ đem ngày này cực tạo hóa trưởng phát huy đến một cái khác độ cao đoạn này thời gian thì dùng đây trưởng pháp thay thế cựu tiêu lôi đ ỉ n h quyền sở hàn thực lực càng ngày càng mạnh sắp tiếp xúc đến người cũng đem càng ngày càng mạnh càng la cường giả kiến thức càng rộng không chừng có một ngày có người nhận ra cựu tiêu lôi đ ỉ n h quyền đến đem cấp sở hàn mang đến khó mà lường được nguy hại về sau giết người cất của cũng có thể để thiên cực tông đến q có nổi nghĩ tới đây sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái âm hiểm độ cong phảng phất tỉnh lại trong lòng xấu bụng ngọn lửa trong mắt lóe ra vô số âm người chiêu thức ha ha ha sở hàn nghĩ đi nghĩ lại lại cười lên tiến g tới luyện tập lại luyện tập sở hàn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc song trưởng liên tục trong phòng vung vẩy một loạt có một loạt mây mù chi khí trong phòng bay lên khiến trong phòng mông mông lung lung phảng phất giống như nhân gian t i ê n cảnh nếu là có thiên cực tông người thấy cảnh này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc thiên cực tạo hóa trưởng là thiên cực tông địa giai võ kỹ tu luyện là có nhất định khó khăn còn không có ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nắm giữ thiên cực tạo hóa t r ư ở n g lại qua một hồi sở hàn ngừng luyện tập môn này trường pháp ta đã hoàn toàn nắm giữ còn lại chính là thuần t h ủ sở hàn gật gật đầu đem sách nhỏ vứt trên mặt đất cổ tay rung lên một quyển khác sách nhỏ xuất hiện trên tay thiên cực bộ sở hàn nhìn xem quyển sách nhỏ này trong mắt bắn ra cực nóng q u a n mang h à n tại cùng chu tranh thời điểm chiến đấu thì tranh tốc độ kinh đến. Phải biết tranh chu kinh phải chu không bị cũng có đến, thể. Có thể có độ diệm ba ba ba. sở hàn không kịp chờ đợi lật ra sách nhỏ cẩn thận đọc lấy thiên cực bộ phương pháp học tập dần dần đắm chìm trong trang sách ở giữa nghiêm túc nghiên cứu lấy mỗi một câu nói nguyên lai、like、là dạng này sau nửa ngày sở hàn bừng tỉnh đại ngộ thiên cực bộ cùng kinh lôi bộ ra tốc phương pháp hoàn toàn khác biệt kinh lôi bộ dựa vào thái cổ kinh lôi quyết lôi đỉnh linh lực đem lôi điện đặc tính phát huy đến cực hạn là lấy một loại cường ngạnh phương thức gia tốc cho nên kinh lôi bộ tại đi thẳng về thẳng buộc phát bắn vọt bên trong rất có ưu thế nhưng là tại trong phạm vi nhỏ tính linh hoạt thì là hơi có vẻ không đủ thiên cực bộ lại hoàn toàn khác biệt thiên cực bộ là đem linh lực bám vào tại trên chân mượn chung quanh khí lưu dựa theo đặc hữu tiết tấu gia tốc có điểm giống là loài cá ở trong nước du động thiên cực bộ là trong không khí du động thiên cực bộ ra tốc buộc phát cũng không cường hãn nhưng là mạnh tại né tránh cái này chu tranh hoàn toàn đem thiên cực bộ cấp dùng sai sở hàn nhịn không được lắc đầu chu tranh thiên cực bộ hoàn toàn là đi thẳng v ớ i thẳng sử dụng vừa vận là thiên cực bộ nhược điểm mà không có phát huy ra sở trường tới không phải lấy thiên cực bộ đặc tính sở hàn muốn chiến thắng chu tranh thì không dễ dàng như vậy thực sự là sở hàn cũng không biết phải hình dung như thế nào chu tranh có lẽ tiểu tử kia đầu trước kia nhận qua cái gì thương tích đi 333. sở hàn lần nữa lật ra sách nhỏ bắt đầu nhìn lần thứ hai hắn học tập võ kỹ có một cái thói quen trước xem toàn thể một lần biết võ kỹ này đặc tính cùng cơ chế sau đó tại đọc kỹ một lần đem tất cả chi tiết nhớ kỹ ở trong lòng cuối cùng kết thúc công việc một lần đem không có nhớ rõ ràng nhớ kỹ sở hàn xem hết lần thứ hai về sau đem sách nhỏ khép lại thu vào đi sở hàn nhãn tình sáng lên cả người phiêu nhiên mà ra toàn thân cao thấp giống như là không có khí lực hai chân đạp trên cái này đến cái khác tiết tấu kỳ dị siêu siêu siêu sở hàn hai chân tiết tấu càng lúc càng nhanh trên thân cũng giống mang theo như gió tốc độ di động càng lúc càng nhanh trong phòng thiểm chuyển xây dịch cực kỳ linh mẫn thật là lợi hại thân pháp sở hàn nhịn không được mở miệng tán thán nói hán kiếp trước tu luyện qua kinh lôi bộ đồng thời đối với kinh lôi bộ lý giải cực kỳ khắc sâu tự hỏi có thể dùng kinh lôi bộ làm ra động tác giống nhau nhưng lại không có thiên cực bộ như thế hài lòng kinh lôi bộ tại tiểu không gian t i ệ m chuyển xây dịch căn cứ vào sở hàn đối kinh lôi bộ khắc sâu lý giải cùng thuần t h ụ mà sở hàn thì là lần thứ nhất sử dụng thiên cực bộ liền có thể tại phạm vi nhỏ linh hoạt như vậy hiển nhiên không đơn giản hóa ha ha ha sở hàn phát ra một trận cởi mở cời to cả người thần thanh khí sảng tâm tình vô cùng tốt thân thể của hắn cực kỳ linh động trong phòng vừa đi vừa về c h ấ p động cảm giác tiết tấu cực mạnh、Bá. sở hàn bỗng nhiên dừng bước lại thần thái sáng láng lần nữa lật ra trong tay sách nhỏ thiên cực bộ thiên cực bộ ha ha ha ha ta phải này bộ pháp liền xem như linh động cảnh cừng giả muốn đánh tới ta sợ là cũng không thể sở hàn đối với mình tốc độ cực kỳ tự tin thân thể của hắn cường hàn đến giống như ma thú hiện tại lại thêm dạng này thích hợp né tránh linh động bước chân người khác muốn chạm đến hắn đều là hy vọng xa vời thống khoái thật sự là thống khoái a sở hàn tâm tình thật lâu không có tốt như vậy qua kiếp trước hắn quá độ ỉ lại kinh lôi các võ kỹ đối với những tông môn khác võ kỹ căn bản không để vào mắt ngay cả lật xem đều chẳng muốn lật xem một chút làm hắn tự thân tồn tại không ít ngược điểm một thế này hắn hết thể đều muốn đền bù tới ta hiện tại có nhiều như vậy kim tệ nên đi mua một cái thích hợp ta đan lô cấp phụ thân trải vớt kinh mạch đan dược còn không có luyện chế ai sở hàn trong lòng có kế hoạch hắn không thể luôn luôn sử dụng luyện đan sư công hội đan lô hay là cần mua sắm một cái thích hợp hắn đan lô điểm này rất trọng yếu luyện đan sư đều cần một cái thích hợp đan lô cái này giống kiếm khách phải có tiện tay kiếm kéo kẹt sở hàn mở cửa phòng ánh mặt trời trói mắt dải vào phòng dưới ánh mặt trời có một cái linh lung bóng hình xinh đẹp đại tiểu thư sở hàn hơi híp mắt lại nghi hoặc nhìn cái kia linh lung thân ảnh không phải liền là đại tiểu thư sở bích thu sao không hiểu hỏi ngươi đứng ở chỗ này làm gì ta đang chở người a sở bích thu nhìn thấy sở hàn ra trên mặt lập tức n ở nụ cười nàng đi đến sở hàn trước người trên dưới quan sát một chút cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đệ đệ nhu nhu nói ra sở hàn cảm ơn ngươi n g ư ơ i ta ở giữa không cần nói cảm ơn sở hàn khoát tay háo nhìn thật sâu sở bích thu một chút chợ đột nhiên nghĩ đến cái gì cổ tay k h ẽ động xuất ra ba quyển sách nhỏ nói ra đ ú n g rồi cái này cho ngươi ngươi lặng lẽ tu luyện không cho người khác nhìn càng đ ừ n g rêu r a o cái gì sở bích thu không hiểu tiếp nhận kêu ba quyển sách nhỏ lần lượt nhìn một chút lập tức một đôi mắt đẹp trợn trừng lên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin thiên sở bích thu vừa muốn nói ra thiên cực tông mấy chữ liền tự mình che miệng lại nàng rốt cuộc minh bạch sở h ẳ n vì sao nói đường rêu r a o dạng này bí tịch nếu để cho người khác biết sẽ đưa tới họa s á t hơn chương một trăm hai mươi tám để nàng gả cho người thứ hai đi thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý này sở bích thu vẫn hiểu thiên cực tông tu luyện công pháp võ k ỹ cùng thân pháp đều tại địa giai trở lên nếu để cho những người khác biết sợ là sẽ một trận phong thưởng thiên cực tông công pháp tại chu tranh trong tay không người nào dám đoạt dù sao muốn cân nhắc thiên cực tông l ử a giận nhưng nếu là ở trong tay những người khác vậy liền không nhất định huống chi sở ra tình cảnh hiện tại cũng không tốt sở hàn ra tay giết thiên cực tông đệ tử về sau coi như là cùng thiên cực tông trở thành cựu gia càng sẽ đỏ mắt người không kiêng nể gì cả thay cái góc độ suy nghĩ coi như không có đưa tới đỏ mắt đoạt bí t ị c h người truyền đến thiên cực tông trong lỗ thai đổi lấy tất nhiên là cường thế thai h ỏ a ngập đầu bất luận tông môn gì cũng sẽ không cho phép công pháp ngoại t r u y ệ n chết mất mấy cái nội môn đệ tử cùng tông môn công pháp ngoại t r u y ệ n là hoàn toàn không đồng tính chất sự tình cái trước thiên cực tông có lẽ coi trọng nhưng đoán chừng chỉ là lại phái phái một chút cường giả đến đánh giết sở hàn cái sau thì lạt thì di dư lực diệt đi sở ra sở bích thu cỡ nào thông minh một nháy mắt xem hiểu trong đó lợi hại quan hệ ánh mắt lập tức trở nên cẩn thận sở bích thu vội vàng đem ba quyển sách nhỏ giấu ở trong ngực nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút xác nhận không có người nhìn thấy đây hết thảy mới thở phào nhẹ nhõm sở hàn ngươi đây là ở đâu ngó tới sở bích thu nhỏ giọng hỏi một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hỏi tham mặc dù trong lòng của nàng đã đoán được bảy tám phần nhưng là không hỏi rõ ràng nàng vẫn còn có chút lo lắng tại chu tranh chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện ngoại trừ n g ư ờ i ta bên ngoài không có người thứ ba biết Bất vật tiểu thương, quá, nói lên giới Đại ngươi chữ chỉ. không phải lấy sở bích thu hiện tại thái độ cẩn thận làm sao có thể còn ôm vào trong ngực đương nhiên không có a chữ vật giới chỉ rất chân quý ngươi cho rằng ai cũng có a sở bích thu trận nhìn sở hàn một chút nàng ngược lại là hướng sở thiên lăng muốn qua mấy lần chỉ bất quá sở thiên lăng một mực không có cấp n g ư ờ i chọn một cái đi sở hàn cười nhạt một tiếng mở ra một cái tay trên tay thình lình có bốn cái chữ vật giới chỉ có thể nói là tài đại khí thô đối với sở hàn tới nói chữ vật giới chỉ có một viên là đủ rồi còn lại những này hoàn toàn có thể tặng người đây còn t ạ m được sở bích thu đôi mắt đẹp nhìn thật sâu sở hàn một chút hơi nết khỏe môi lên lên một cái hài lòng độ cong bất quá ngoài miệng một điểm không có cùng sở hàn k h á c h khí sở bích thu ánh mắt đảo qua kia bốn cái chữ vật giới chỉ chọn lựa một cái vừa mắt nhất cầm trên tay lập tức có một loại đạt được bảo bối vui sướng kỳ thật tại nàng nhìn thấy sở hàn lấy đi mấy người kia chữ vật giới chỉ thời điểm liền nghĩ qua hướng sở hàn đòi hỏi một viên bất quá một mực không có ý tứ chủ động mở miệng hiện tại sở hàn n h ắ c lên chuyện này nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt ha ha ha người chờ một chút sở hàn như thiểm điện lấy tay mà xuất đem chữ vật giới chỉ lại đoạt trở về thế nào người muốn đổi ý a sở bích thu lập tức tức giận nói mắt mở thật to cong lên miệng đến bộ dáng rất đáng yêu dĩ nhiên không phải sở hàn cổ tay l ó e lên một tờ kim phiếu xuất hiện trên tay lại biến mất không thấy lập tức cái này đến cái khác bình ngọc xuất hiện lại từng cái biến mất toàn bộ quá trình đại khái kéo dài mấy phút thời gian tốt sở hàn một lần nữa đem chữ vật giới chỉ đưa cho sở bích thu sau đó nói ra ta đưa cho ngươi t r o n g chữ vật giới chỉ thả mười vạn kim phiếu cùng một chút đăng dược tu luyện là một kiện đặc biệt liều tài nguyên sự tình về sau có gì cần cứ nói với ta sở hàn ngươi sở bích thu có chút không thể tin vào thai của mình mười vạn kim phiếu a đó cũng không phải là một con số nhỏ a sở bích thu hiện tại tiền tích góp bất quá hơn một vạn kim tệ còn không bỏ được hoa sở hàn vừa ra tay chính là mười vạn kim tệ cái này khiến nàng có chút kinh ngạc còn có nhiều như vậy đan dược sở bích thu cảm giác đầu của mình có chút theo không kịp sở hàn lúc nào trở nên như thế giàu có kim phiếu đan dược tiện tay thì cho ra nhiều như vậy đây quá khoa trương đi yên tâm ta còn có rất nhiều ngươi nhanh đi tu luyện đi ta còn có sự tính khác phải đi ra ngoài một bận sở hàn vỗ vỗ sở bích thu bả vai sướng tại sở bích thu cầm tới ba quyển sổ thời điểm hắn liền nhìn ra sở bích thu trong mắt kích động cho dù ai đạt được thiên cực tông công pháp đều sẽ nhịn không được tu luyện dứt lời sở hàn quay người hướng về sở phủ đại môn phương hướng đi đến sở hàn cái kia đêm nay chính là phủ thành chủ yến hội ngươi thật không đi sao sở bích thu trong mắt lóe tia sáng kỳ dị hỏi dò đương nhiên không đi ta đối cái kia yến hội một chút hứng thú đều không có sở hàn dừng bước lại chậm rãi lắc đầu không chậm trễ chút nào nói thế nhưng là yến hội người chủ chỉ thế nhưng là mộ dung thanh thanh a sở bích thu muốn nói lại thôi nói chưa nghe nói qua ai chủ trì cùng ta không có quan hệ gì ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đó đối yến hội loại chuyện này một chút hứng thú đều không có sở hàn ngược lại là không có nói sai hắn là thật không có hứng thú cũng là thật không biết mộ dung thanh thanh là ai đồng thời hắn cũng không muốn biết mộ dung thanh thanh là ai tốt ta sở bích thu hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra nghĩ đi nghĩ lại hay là nói ra sở hàn có kiện sự tình ngươi khả năng không biết mộ dung thanh thanh là thành chủ nữ nhi hai năm trước đó nàng đã từng công khai tuyên bố chỉ có giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân mới có thể lấy nàng ngươi bây giờ đã được xưng là giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất vậy liền để nàng gả cho người thứ hai đi sở hàn cười nhạt một tiếng hoàn toàn không có để ý quay người hướng về bên ngoài đi đến lưu cho sở bích thu một điều bí ẩn đồng dạng bóng lưng sở bích thu có chút giật mình nếu là đổi một người biết tin tức như vậy sợ làm mừng rỡ hơn tìm không thấy nam bắc đây chính là giang tuyết thành thành chủ nữ n h i a giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái chỉ có một đứa con gái bảo bối cực kỳ ai làm p h ụ thành chủ con rể liền sẽ đạt được p h ụ thành chủ truyền thừa cùng tương lai t r ư ớ c thành chủ đây cơ hồ là giang tuyết thành tất cả thanh niên t à i tuấn trẻn phá đầu đều muốn đạt được thế nhưng là sở hàn vậy mà biểu hiện như thế lạnh nhạt thậm chí khinh thường cái này khiến sở bích thu càng ngày càng nhìn không thấu đương nhiên sở hàn cũng không biết những chuyện này nếu là hàn biết Có lẽ sở ẽ càng thêm được căn chướng cái chủ chi, chỉ chủ, cho cũng thành là Thành thành làm. kinh thường, hắn đến vạn truyền bản truyền húng Giang liền xem như tặng cho hắn, hắn cũng không nguyện gì thêm thừa, mắt thừa, Tuyết hóa phủ xem đã đạo ý s hàn cất bước đi tại giang tuyết thành đường phố bên trên hiện tại hắn lực lượng hoàn toàn khác biệt việc cấp bách là mua sắm một cái đan lô sở hàn hướng về một nhà trang nhã luyện khí cửa hàng đi đến giang tuyết thành không có luyện khí sư công hội cho nên muốn mua đan lô chỉ có thể đi luyện khí cửa hàng đây một nhà luyện khí cửa hàng là giang tuyết thành lớn nhất một nhà ngày bình thường vãng lai đều là có mặt m ũ i người có thân phận dù sao đắt đỏ giá cả không phải người bình thường có thể chịu được nổi vậy mà lúc này sở hàn cái này gương mặt lạ cất bước đi vào t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín vân nguyệt hiên luyện khí cửa hàng vân nguyệt hiên sở hàn chỗ tiến vào luyện khí cửa hàng danh tự vân n g u y ệ t hiên luyện khí cửa hàng là giang tuyết thành lớn nhất luyện khí cửa hàng cổ phát cửa tiệm bên trong có động thiên khác cổ kính phong cách điệu thấp bên trong hiển thị rõ xa hoa không khí yên tĩnh lại không thiếu vãng lai người những này vãng lai người vô cùng cầm ý đai l ư n g ngọc thân phận quý giá vân nguyệt hiên luyện khí trong tiệm vật phẩm giá bán đắt đỏ không phải người bình thường có thể mua được dần ra, theo thời gian rời đổi nơi này biến thành giang tuyết thành thượng lưu nhân vật tiêu phí chi điện sở hàn vừa mới cất bước đi vào thì bị vô số đạo ánh mắt đánh giá một lần ánh mắt của mọi người xen lẫn ở trên người hắn khi bọn hắn ánh mắt đảo qua sở hàn mặc hơi có vẻ y phục rách dưới lúc trong mắt tràn ngập xem thường khinh thường cùng chế dễ ước người nơi này đều là ả o gấm sở hàn mặc cùng bọn hắn so ra tựa như là tên ăn mày sở hàn ngược lại là không có để ý những ánh mắt này bởi vì hắn vội vã mua sắm đan lô cấp phụ thân luyện chế đan ăn dược tại dưỡng thương về sau cũng không có làm sao chỉnh lý quần áo chỉ là đổi một kiện áo bảo toàn thân trên quần áo còn lưu lại chiến đấu vết tích luyện khí cửa hàng nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh huệ vải nhìn lướt qua sở hàn lông mày không khỏi nhữ người này xuyên cũng quá phá đi ngay bình thường vãng lai tại nhà này luyện khí cửa hàng đều là người có thân phận căn bản không có dạng này lôi thôi người t i ề n đến nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh sắc mặt dần dần có một chút biến hóa có gì cần trợ giúp sao tĩnh tĩnh giọng nói chuyện không có gì tốt thái độ hoàn toàn một bộ đuổi người ngữ khí ta muốn mua đa lô sở hàn thản nhiên nói hắn cũng không hề để ý nhân viên tiếp tân ngữ khí người muốn mua đa lô tinh tĩnh kinh ngạc chừng lớn ánh mắt của mình không thể tin vào thai của mình luyện ký trong tiệm xác thực có bán đa lô nhưng là mua người ít càng thêm ít ngoại trừ luyện đan sư chính là một chút muốn học tập luyện đan con em thế ra thế nhưng là tinh tĩnh len lén liếc nhìn sở hàn cảm thấy hắn cũng không giống luyện đan sư lại không giống cái gì con em thế ra giống như là một cái không có gì kiến thức tiểu tử nghèo người nghèo còn muốn mua đa lô tinh tĩnh trong mắt lóe lên một vòng xem thường phải biết bọn hắn luyện khí cửa hàng thuộc về cấp cao luyện khí cửa hàng rẻ nhất đan lô đều muốn hai ba vạn k i m tệ chỉ bằng tiểu tử này khả năng mua được phúc ha ha ha ha nhưng mà không đợi nhân viên tiếp tân nói cái gì cách đó không xa truyền đến một đạo cực kỳ khoa trương tiếng cười đây là một đạo giọng nữ chỉ gặp một cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ cùng một cái tuấn lang thiếu niên sóng vai đi tới nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều là khinh thường cùng niềm ai hiện tại người nào đều muốn mua đan lô sao thiếu nữ mặc một bộ thêu hoa màu xanh nhạt váy dài mặt mày gảy nhẹ khoe miệng ngậm lấy dễu cợt trên ánh mắt hạ đảo qua sở hàn quần áo lóe r a khinh bị q u a n mang thiếu nữ xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt đây là phương gia nhị tiểu thư phương vân phương gia thế nhưng là giang tuyết thành gia tộc nhị lưu gần với sở tô bạch từ tứ đại gia tộc a các ngươi nhìn thấy phương vân bên người người kia không có hắn là từ gia tiểu thiếu gia t ừ hy nghe nói là từ gia thiên phú tốt nhất một cái nhìn như vậy phương gia có hy vọng cùng từ gia thông g i a trèo lên từ gia cành cây cao gà mãi biến phượng hoàng a cỏ gì gà biến phượng hoàng phương vân bản thân liền là phượng hoàng có được hay không ta nghe nói phương vân đối luyện đan thuật ngộ tính rất cao so từ gia từ ninh còn muốn lợi hại hơn làm sao đến mức này a ta còn nghe nói phương vân đến nay không có bái sư chính là muốn bái sư luyện đan sư công hội sở thủ tịch sở hàn sở thủ tịch đám người thảo luận đến nơi đây nhịn không được hít sâu một hơi sở thủ tịch thế nhưng là giang tuyết thành kinh tài tuyệt diễm nhân vật a t u ổ i còn trẻ chính là thủ tịch luyện đan sư tương lai khó mà đánh giá a nếu là phương vân có thể trở thành sở thủ tịch đệ tử đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái nếu như nói như vậy phương ra chẳng phải là đạt được sở ra cùng từ ra hai nhà ủng hộ lên như diều gặp gió ở trong tầm tay phương vân nghe được những người này nghị luận gương mặt xinh đẹp leo lên một vòng cao ngạo nhìn về phía sở hàn ánh mắt càng thêm khinh bỉ ánh mắt kia tựa hồ là đang nói biết ta là ai đi sở hàn khỏe môi miết lên cười lạnh lườm phương vân một chút sắc mặt lạnh nhạt dường như không thèm để ý chút nào thì đây tư chết còn muốn bái ta làm thấy chỉ bất quá sở hàn biểu lộ bị phương vân giải đọc vì không tin nàng có thể trở thành sở thủ tịch đệ tử không khỏi hư lạnh một tiếng trên mặt phủ thêm một tầng xương lạnh một màn này lập tức gây nên rất nhiều người chú ý nhao nhao đem ánh mắt bắn ra tới trên mặt lộ ra giống như xem diễn t h ầ n sắc bao lâu không nhìn thấy dạng này hảo hí đám người nhìn xem sở hàn lại nhìn xem k i a đối thiếu niên thiếu nữ khoe miệng giơ lên một cái không hiểu đậu cong tinh tĩnh khoảng cách sở hàn gần nhất cái thứ nhất phát hiện sở hàn ánh mắt biến hóa trong nháy mắt đó khinh thường làm nàng ánh mắt run lên trang bị mới hơi hồi hộp một chút đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm khinh thường tinh tĩnh làm luyện khí cửa hàng nhân viên tiếp tân duyệt vô số người kiến thức xa phi thường người có thể so sánh coi như nàng đối sở hàn ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt thế nhưng là r ứ t bỏ quần áo trên người người này cho nàng một loại xâm nhiên cảm giác không thể t r e o chọc hắn tinh tĩnh trong nháy mắt thì làm quyết định trên mặt lập tức thay đổi một bộ nghề nghiệp tiêu dung chỉ vào luyện khí cửa hàng một bên con đường làm ra một cái dấu tay xin mời ta là vân nguyệt hiên luyện khí cửa hàng nhân viên tiếp tân tinh tĩnh thật cao hứng phục vụ cho ngươi lo luyện đan ở chỗ này mời đi theo ta đi tinh tĩnh thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều điều này cũng làm cho mọi người vây xem trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác nhìn nhiều sở hàn vài lần muốn nhìn một chút hắn có cái gì đặc biệt Tinh tinh tinh tinh, tiền thế, người nơi này đại khái đều hiểu. Điển này hình gặp người dưới đồ ăn、đĩa. Nếu ngươi có có nàng gặp dưới là đều đồ đĩa. có có sở ẽ sẽ đối lẽ đối đối đối số với ngươi cười với ngươi Hiện tại tinh tinh với sẵn Nếu con nghèo, nàng lặng tăng cộng, không cấp che che phá lấp lấp. theo lệ lạ. là quỷ một từ hàn thái độ phát sinh một sinh chuyển biến lớn. Cái này khiến h cái cái biến độ lớn, này n k ô gật ít thân người hàn đối sở h p n ò mò. Ừm, sở hàn gật gật đầu không có tiếp tục cùng hai người kia dây dưa cất bước hướng về đan lô vị trí đi đến hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái chính là mua sắm đan lô tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn đi theo tĩnh tính hướng đan lô khu vực đi đến phương vân nhìn thấy sở hàn đi theo nhân viên tiếp tân đi vào trên mặt hồng một mảnh bạch một mảnh khoe miệng g ơ lên một cái cây nhiệt g độ coong lôi kéo bên người từ hy đi theo đi chúng ta đi xem một chút hiện tại cái gì a miêu a cầu đều đến mua đan lô phương vân căn bản không tin tưởng sở hàn có thể mua được đan lô nàng có thể tới mua đan lô hay là đau khổ cầu khẩn phụ thân thật lâu mới đồng ý như thế tên ăn mày tên ăn mày giống như thiếu niên dựa vào cái gì có thể mua sắm đan lô từ hy yên lặng gật gật đầu hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm sở hàn bóng lưng trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc cái bóng lưng này làm sao khá quân a bất quá từ hy cũng không có suy nghĩ nhiều hắn không cho rằng mặc thành dạng này người sẽ có cái gì đặc biệt thân phận những cái kia người có thân phận đều phá lệ yêu quý mình l ồ n g vũ căn bản sẽ không lấy loại này hình tượng đến luyện khí cửa hàng chỗ như vậy sở hàn đi theo tĩnh tĩnh xuyên qua một đầu hành lang đi tới một cái phòng lớn như thế gian phòng này vương vức trên mặt đất phân chia đây cái này đến cái khác khu vực mỗi cái khu vực đều thả có một đỉnh đan lô đan lô phía trên tre kín màu đỏ tơ lụa một cỗ xa xỉ khí tức đập vào mặt sở hàn phóng tầm mắt nhìn tới trong phòng này ngang trưng bảy lấy tám đỉnh đan lô dọc trưng bảy lấy lục đỉnh đan lô mặc dù trong đó có một ít vị trí cũng không có bảy r a đan lô nhưng là thô sơ giản lược tính ra c h ỉ ít có ba bốn mươi đỉnh đan lô ba bốn mươi đỉnh đan lô tại đây giang tuyết thành s ắ c thực coi là đại quy mô luyện khí cửa hàng phải biết toàn bộ giang tuyết thành luyện đan sư công hội khả năng đều không có ba bốn mươi cái luyện đan sư lại thêm lò luyện đan giá bán đắt đỏ thật lâu mới có thể bán x u ấ t một đỉnh có thể có dạng này số lượng dự trữ đủ để cho thấy nhà này luyện khí chủ cửa hàng tài đại khí thô nơi này chính là chúng ta tất cả đan lô tinh tinh ôn nhu nói nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn muốn phát hiện thiếu niên này không giống bình thường chỗ thế nhưng lại cái gì cũng không có nhìn ra ngay cả như vậy trong nội tâm nàng luôn luôn có một cỗ không hiểu ý nghĩ người này không đơn giản đây là nàng nhiều năm nhân viên tiếp tân trực giác được rồi ta xem một chút sở hàn gật gật đầu mở rộng bước chân đi hướng cái thứ nhất đan lô đưa tay tại đan lô bên trên sở lên nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đi hướng kế tiếp đan lô lúc này cái kia phương vân cùng t ử hy sóng vai đi tới phương vân nhìn thấy sở hàn lần lượt đan lô chạm đến sự tình trong mắt liền hiện lên một vòng xem thường đan lô phẩm chất là tay có thể mò ra sao kia là cái nhìn trận có được hay không xem xét chính là người n g o à i ngành nghĩ tới đây phương vân đối sở hàn càng thêm phản cảm chương 130, t à i đại khí thô tên ghê tầm này phương vân nhìn về phía sở hàn ánh mắt như muốn phun lửa sở hàn mỗi một lần đối đan lô đ ụ n g vào dưới cái nhìn của nàng đều là đối đan lô làm bẩn đan lô l à như vậy thần thánh cao quý là luyện đan sư chuyên môn vật phẩm tại sao có thể bị tên ghê tởm này sờ tới sờ lui ta đi xem một chút đan lô phương vân đối nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh bước xuống một câu liền cất bước hướng về trưng bày lấy đan lô phòng đi đến cùng nói nàng là đi xem đan lô không bằng nói nàng là đi xem sở hàn tĩnh tĩnh cười khổ một tiếng không nói gì phương vân là phương gia nhị tiểu thư là nàng không chọc nổi mà thiếu niên kia càng là bị nàng một loại khó mà nắm lấy cảm giác được rồi đều không thể trêu vào liền để chính bọn hắn va chạm đi thôi tinh tĩnh dứt khoát chuyển đổi thành một người đứng xem tư thế yên lặng đối đãi lấy sự tình phát triển phương vân đến gần đan lô giả bộ như xem xét đan lô dáng vẻ lực chú ý tất cả đều đặt ở sở hàn trên thân không biết vì cái gì nàng nhìn thấy sở hàn dáng vẻ thì phiền